Thánh sứ, ngươi muốn làm rõ ràng một việc. An tử toàn bất đắc dĩ nói. Như thế nào cùng thánh sứ nói chuyện liền như vậy lao lực đầu. Lời nói đều nghe không rõ không nói, còn cùng cái tiểu hài tử dường như như vậy ấu trĩ. Sau đó chính mình có vấn đề còn không thừa nhận, đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến đối phương trên người. Như vậy thật sự thực vô cớ gây rối a. Từ lúc bắt đầu, ngươi chính là nhằm vào ta. Ta chính là cái gì đều không có làm. Ngươi lại là một cái ham hại tiếp theo một cái ham hại, ngươi thực vô tội sao? An tử toàn đối thánh sứ người như vậy thật là hết trô nói rồi. Nàng chính mình làm chuyện xấu lúc sau, còn muốn đẩy đến người khác trên người, đem chính mình cấp trích sạch sẽ, thật sự thực vô sỉ a. Chính ngươi làm sự tình, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Vẫn là ngươi lựa chọn tính mất chi nhớ. An tử toàn cũng sẽ không như thánh sứ nguyện, cái gì nước bẩn đều chính mình tiếp theo, dựa vào cái gì? Nếu không phải ngươi nơi trốn nhằm vào ta, hôm nay cũng sẽ không tới rồi tình trạng này. Tới rồi này nông nỗi là trách ta sao? Thánh sứ nói, mặt lộ vẻ cười thảm nhìn về phía vân hạo, còn không đều là vân hạo lợi dụng ta. Ta mới là nhất vô tội. Thánh sứ, ngươi lời này nhưng đừng nói như vậy, quá hoan của người. Vân hạo bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ là tiếp cận ngươi, tiến vào sinh cơ phân điện. Ta nhưng cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Nga, cũng không thể nói cái gì cũng chưa làm. Vân Hạo cảm thán một tiếng, bất quá chính là đối với ngươi triển lãm một chút ta mị lực, tưởng càng dài lâu lưu tại sinh cơ phân điện mà thôi. Ngươi chính là lợi dụng ta. Thánh sư cắn chết không đúng khẩu. Vân Hạo cười, nói, ngươi cuối cùng phải đối phó ta thời điểm, chính là một chút cũng chưa nương tay a bất quá chính là bởi vì ta không đứng ở ngươi bên này sao. Còn còn không phải là bởi vì ngươi nhìn đến ta càng thêm để ý tử toàn, ngươi mới như vậy sao? Già nước nhuận ở một bên e, thật là không biết nói cái gì cho phải. Hắn nên nói vân hạo đồng hóa thực hoàn toàn, thực hoàn mỹ sao? Đều đến lúc này, vân hạo còn không quên cùng tử toàn tỏ lòng trung thành. Còn có xấu hổ hay không? Trước mắt bao người, nơi này sự tình còn không có xong việc. Vừa rồi nơi này vẫn là dương cung bạn kiếm sinh tử một đường đâu. Có thể hay không đừng như vậy luôn là tú ân ái đâu. Ngươi Thánh Sứ còn tưởng nói cái gì nữa, Vân hạo cũng không tưởng cùng nàng nhiều lời, trực tiếp thúc giục lực lượng, làm Thánh Sứ cùng sinh cơ phân điện điện chủ cùng nhau bị hủy diệt lực lượng vây quanh lên. Nhìn thấy bên này sự tình giải quyết xong, Vân hạo quay đầu nhìn thoáng qua hủy diệt phân điện mọi người. Hủy diệt phân điện mọi người vừa thấy đến Vân hạo nhìn qua, lập tức bày ra nhất cùng kính tư thái tới. Bọn họ người trong lòng hủy diệt phân điện điện chủ thật sự là quá khủng bố. Không chỉ là bởi vì thực lực của hắn, càng bởi vì hắn mưu kế. Thật là đáng sợ. Đem sinh cơ phân điện thu làm chính mình sử dụng, đây là ai đều không có dám nghĩ tới sự tình. Bọn họ đương nhiệm hủy diệt phân điện điện chủ thế nhưng nghĩ tới. Không chỉ có dám tưởng, lại còn có dám làm, đã thực hiện. Các ngươi đi thủ. Vân hạo trực tiếp hạ lệnh, cái này cải tạo còn cần một đoạn thời gian. Hắn nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở cái này mặt trên. Vân Hạo phân phó xong, hủy diệt phân điện mọi người lập tức đi làm. Lúc này, bọn họ không hảo hảo biểu hiện, càng đại khi nào. Tử Toàn, chúng ta đi An Tĩnh địa phương nói chuyện." Vân Hạo mở miệng nói. "Hảo." An Tử Toàn hiện tại cũng là có chút lo lắng, sợ Vân Hạo bên kia xuất hiện vấn đề gì. Vừa rồi Vân Hạo bày ra lực lượng thật sự là quá cường hãn. Nàng liền sợ hắn có cái gì phản vệ từ từ vấn đề. Vân Hạo mang theo An Tử toàn bọn họ đi An Tĩnh Sơn, nơi này không có người quấy rầy bọn họ, vài người lúc này mới ngồi xuống nói chuyện. Đương nhiên, tiểu miêu bọn họ đã khôi phục nguyên bản hình thể lớn nhỏ. Không cần thời điểm đối địch, bọn họ tự nhiên không cần trở nên như vậy đại. Vẫn là tiểu một ít mới càng thêm phương tiện. Sự tình sẽ có một ít phức tạp. Vân Hạo mở miệng nói, An Tử Toàn lập tức ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nghe, sợ Vân Hạo có cái gì vấn đề. Bởi vì ta là hủy diệt phân điện điện chủ, ta muốn ở hủy diệt thần điện bên kia được đến một ít đồ vật, cho nên, ta chỉ có thể đi hủy diệt phân điện. Vân Hạo ngưng trọng mở miệng. Đừng nói An Tử Toàn, ngay cả giàn đức nhuận sao trời bọn họ nghe được Vân Hạo nói như vậy, bọn họ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Cho nên, rốt cuộc là cái gì phiền toái sự tình. Vân Hạo nói ra đại gia có thể cùng nhau tới giải quyết. Ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở Vân Hạo trên người, chờ hắn mở miệng. Vân Hạo cũng không có kéo dài thời gian, thần sắc nghiêm trọng nói, "Cho nên, tại đây đoạn thời gian, ta vô pháp cùng ngươi cùng nhau chính đại quang minh xuất hiện trước mặt người khác, một chút sự tình đều phải dựa chính ngươi. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác có thể xúc phạm tới ngươi." An Tử toàn gật đầu, "Cái này nàng lý giải a?" Ở địa tự cấp bậc đại lục, nay hủy diệt lực lượng chiến sư chính là không quá chịu người đại thấy. Có thể nói, trừ bỏ ở hủy diệt phân điện thế lực trong phạm vi, mặt khác địa phương, đại gia nhìn thấy hủy diệt phân điện chiến sư, chính là đều tưởng diệt trừ cho sáng khoái. Rốt cuộc tu luyện hủy diệt lực lượng người, đều là tràn ngập mặt trái lực lượng người. Người như vậy rất nhiều đều là tội ác tài trời, ai ngờ cùng tội ác tài trời người ở một cái không gian người sinh tồn kia không phải nói dẫn sao. An tử toàn não rồng ý niệm xoay chuyển, sau đó chờ vân hạo tiếp tục nói phía dưới nói. Chính là, đợi trong chốc lát, vân hạo vẫn luôn không có mở miệng, an tử toàn kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía vân hạo, sau đó đâu. Vân hạo ngược lại là mê mang, hỏi, sau đó cái gì? Ngươi không phải nói sự tình có một ít phức tạp sao? An tử toàn nghi hoặc hỏi, sự tình gì phức tạp? An tử toàn hỏi xong lúc sau. Vân Hạo lúc này mới phản ứng lại đây, nói, nói xong. a, lúc này chính là đến phiên an tử toàn vô pháp phản ứng lại đây, ngốc ngốc nhìn Vân Hạo, không biết nói cái gì mới hảo. Giàn Đức nhuận cùng sao trời ở một bên nghe, thật là kêu kêu một cái vô ngữ. Vân Hạo còn có thể lại vô sỉ một chút sao. Hán khẩu dòng cái gọi là chuyện phức tạp, chính là nói vô pháp cả ngày cùng tử toàn ở bên nhau đi. Không thể làm bên ngoài người phát hiện Vân Hạo cùng Tử Toàn quan hệ có phải hay không? Chuyện này, thật là hảo phức tạp a. Phức tạp đến hù chết bọn họ. Được rồi, các ngươi đi trước đi. Tin tưởng lúc này sinh cơ phân ngoài điện mặt có không ít người chờ điều tra tình huống, ta sẽ chế tạo một chút sự tình, dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý. Vân Hạo nói. "Nga." An Tử Toàn cũng biết, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, đồng thời hỏi một câu. Chúng ta ở ngoài thành chỗ ở, nơi đó cũng sẽ có sinh cơ phân điện người. Đó là thánh sư an bài qua đi, muốn đánh lén bọn họ. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Vân Hạo cười nói. Đúng rồi bên kia vẫn luôn không có động tĩnh có phải hay không ngươi đã xử lý tốt? Vân Hạo mỉm cười hỏi. Ấn, bọn họ hiện tại hẳn là đã không có năng lực phản kháng. Lúc này ở ngoài thành kia chỗ địa phương, một đám chiến sư ngồi sổm trên mặt đất khóc không ra nước mắt. Bị nhiều như vậy ma thú bao quanh vây quanh, loại cảm giác này thật là không thể miêu tả. Bọn họ rõ ràng là lại đây đối phó an tử toàn bọn họ, lộ tuyến gì đó trước đó cũng tất cả đều tìm hiểu hảo, cũng biết nơi này sẽ có mấy đầu ma thú. Nhưng là, ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy ma thú? Hoàn toàn chính là rơi vào ma thú trong đàn hảo sao. Không ai dám động Vô nghĩa, chung quanh đều là như hổ rình mồi ma thú. Bọn họ dám lộn xộn sao. Phản kích. Nằm mơ đi thôi. Liên động một chút ngón tay bên cạnh ma thú đều phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Bọn họ còn dám đứng lên. Đứng lên vậy chờ bị ma thú phát đi. Bọn họ còn không nghĩ bị ma thú cấp xé. Cho nên, chờ đến an tử toàn bọn họ trở về lúc sau, nhìn đến chính là như vậy một cái trường hợp. Trong ba tầng ngoài ba tầng ma thú rồng gian, ngồi sổn không ít chiến sư. Hai tay ôm đầu, vẫn không nhúc đích. Mạc Danh. Hào muốn cười. Ta tới xử lý. Sao Trời sung phong nhận việc nói. Nhà hắn chủ tử một cái khác linh hồn nói, làm hắn đem này đó chiến sư cấp đưa đến chỉ định địa điểm đi. Sao Trời lập tức đem này đó chiến sư tất cả đều cấp rời đi. Đến nỗi vì cái gì nhiều như vậy chiến sư như thế nghe lời? Rất đơn giản a, ma thú giúp đỡ áp giải. Bọn họ khá vậy đến dám không nghe lời a. An Tử toàn về tới gia rộng cười đem mã siêu hamster nhỏ cấp ôm lên, vui vẻ hôn một cái. tiểu gia hỏa, nhân duyên đủ hảo a. thánh sứ tìm người muốn đánh lén bọn họ, này tin tức cũng là tiểu hồng tìm hiểu đến. rốt cuộc ở bên ngoài nơi nào còn không có mấy chỉ chim bay tới bay đi, không phải sao? vốn đang tưởng mặt khác kế hoạch, nhưng là hamster nhỏ nói muốn tìm nó trong núi ma thú bằng hữu tới giữ thể diện, bọn họ cũng liền nghe xong. bên này giao cho hamster nhỏ bọn họ giải quyết. Bọn họ lúc này mới có thời gian, trực tiếp đi sinh cơ phân điện tìm người tính sổ. Hamster nhỏ vui vẻ ở an tử toàn trong lòng bàn tay vặn vẹo bụi bẩn mông nhỏ. Cùng hamster nhỏ chơi một lát, an tử toàn cũng là mệt đến không được, trực tiếp ngủ. Đến nỗi sao trời, còn lại là mang theo những cái đó sinh cơ phân điện chiến sư, đi tìm Vân Hạo. Tới rồi địa điểm lúc sau, hủy diệt phân điện người trực tiếp tiếp nhận, đem người cấp mang đi. Tử toàn đâu? Vân Hạo hỏi. Hẳn là nghỉ ngơi. Sao trời nhìn trước mắt Vân Hạo, như thế nào càng ngày cảm giác càng giống chính mình chủ tử đâu. Thật là một cái khác linh hồn sao. Được rồi, trở về đi. Vân Hạo xua xua tay. Ấn. Sao trời gật đầu, lại không quá yên tâm hỏi một câu, nhà ta chủ tử. Không có việc gì đi. Ngay lúc đó thời điểm, An cô nương gặp được nguy hiểm, nếu là ấn nhà hắn chủ tử tính tình, khẳng định đã sớm ra tới. Ai thành tưởng? Cuối cùng không phải nhà hắn chủ tử ra tới, mà là người này tới giải quyết phiền toái. Hắn không thể không hoài nghi, có phải hay không nhà mình chủ tử xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Vân Hạo nói xong, trực tiếp xoay người nhanh chóng rời đi. Ai sao trời mờ mịt nhìn nhanh chóng rời đi Vân Hạo, khó hiểu gai gai đầu, như thế nào cảm giác hắn giống như có cái gì quan trọng việc gấp xử lý đâu. Sao trời tâm rộng khó hiểu, đi trở về. Gia nước nhuận cũng không có nghỉ ngơi. Mà là chờ sao trời, hỏi một chút sự tình trải qua. Cũng không có gì, chính là đem người giao cho hắn, sau đó hắn liền đi rồi. Sao trời còn cảm thấy có điểm quái quái. Hắn còn tưởng cùng người kia hỏi thăm một chút chủ tử tình huống, nơi nào nghĩ đến, căn bản là không cho hắn thời gian này a Già nước nhuận sờ sờ chính mình cảm, ý vị thâm trường hỏi một câu, hắn thực sốt ruột. ân Sao trời gật đầu, theo sau cả kinh. Bậy hạ. Nên không phải là nhà ta chủ tử có chuyện gì đi. Sao trời càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Lúc ấy hắn sử dụng như vậy cường lực lượng, cái kia thánh sư không phải nói muốn đột phá địa tự cấp bậc đại lục lực lượng mới có thể sao. Người kia chính mình khẳng định không được, nếu là hơn nữa nhà ta chủ tử lực lượng. Có lẽ có thể làm được. Không có khả năng một chút đại giới đều không có đi. Sao trời càng nói càng là lo lắng. Hắn thật sự sợ chính mình ra chủ tử phát sinh ngoài ý muốn, đặc biệt là vừa rồi thế nhưng đi như vậy vội vàng. Ngoài ý muốn có lẽ sẽ có một chút, bất quá vân hạo chính mình khả năng có thể xử lý. Gia đức nhuận nhưng thật ra không có sao trời như vậy khẩn trương. Ấn, chủ tử thực lực sắc thật sâu không lường được. Sao trời nghĩ nghĩ, cũng là nhận đồng giản đức nhuận nói. Chỉ là, hắn vẫn là có chút lo lắng vạn nhất nếu là sử dụng lực lượng quá cường đâu, đột phá chính mình cực hạn đâu. nhìn thấy sao trời còn ở do dự lo lắng, giàn nước nhuận gọn gàng dứt khoát nói, ngươi yên tâm, vân hạo khẳng định sẽ không làm chính mình có việc, tử toàn còn ở nơi này. hắn nếu là có việc, liền vô pháp cùng tử toàn ở bên nhau. ngươi cho rằng nhà ngươi chủ tử cái kia bình dấm chua sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh? giàn nước nhuận nói, trực tiếp đem sao trời cấp nói gốc. Này lo dịp giống như nơi nào quái quái, nhưng là bệ hạ nói như vậy nhà hắn chủ tử. Giống như cũng không sai. Này xác thật là nhà hắn chủ tử sẽ làm được sự tình. Sao trời đỡ chán, vì cái gì đột nhiên sẽ đau đầu. Hắn thật là càng ngày càng xem không hiểu nhà mình chủ tử. Nhà hắn chủ tử không chỉ là ở trên thực lực cao thâm khó đoán, ở địa phương khác cũng là như thế cao thâm khó đoán. Vân Hạo cũng không biết nói chính mình hành động làm sao trời đã chịu kích thích, hắn nhanh chóng về tới hủy diệt phân điện, lưu thủ chiến sư bị hắn nhanh chóng xử lý. Đối với hủy diệt phân điện người, xử lý lên tương đương dễ dàng. Rốt cuộc tu luyện hủy diệt lực lượng người đều là thực thức thời, hủy diệt phân điện càng thêm tàn khốc, có thực lực liền lượng, không thực lực chỉ có thể bị đào thải. Đối với bọn họ tới nói, đào thải chính là bị làm thành con rối. Vì vậy. Hủy diệt phân điện sự tình, Vân Hạo xử lý lên trực tiếp liền dùng Lôi Đình Thủ Đoạn, một chút vu hồi đều không cần. Ở chỗ này cũng không cần cố ý va mặt, tự nhiên không cần nói nhảm nhiều. Lúc ấy ở Sinh Cơ phân điện va mặt, đó là vì cấp tử toàn hết giận. Nơi này, Tử Toàn lại không ở, hắn lãng phí thời gian kia làm gì? Nguyên nhân chính là vì Vân Hạo Lôi Đình Thủ Đoạn, làm cho hủy diệt phân điện nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hủy diệt phân điện điện chủ đổi chủ. Liên một cái bọt nước đều không có kích khởi tới. Đến nỗi hủy diệt thần điện bên kia, chỉ cần đúng hạn làm xong công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Điện chủ là ai, đều không sao cả. Có năng giả cư chi, những lời này ở hủy diệt thần điện bị thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đúng là bởi vì động tác nhanh chóng, càng là làm hủy diệt phân điện mọi người đối vân hạo chịu phục. Mà trở lại chính mình phòng nghỉ nơi vân hạo, lập tức ngồi ở trên giường, mệt. Hắn kiên trì thời gian dài như vậy. Rốt cục là giải quyết xong rồi. Đôi mắt một bế, chờ đến lại mở thời điểm, Kia một thân tà mị trường dương chút hết, bị vô biên hàn ý sở thay thế được. Đừng phóng thích khí lạnh, ngươi tưởng đem hủy diệt phân điện cấp đông lạnh thành bằng sao. Thức Hải Nội, tà mị vân hạo lười biếng nằm nghiêng, hắn điều động như vậy nhiều hủy diệt lực lượng, đã là làm hắn mỏi mệt bất kham. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề. Chàng qua. Hắn không nói những lời này còn hảo, nói câu này, bên ngoài độ ấm chợt rơi chầm lại. Hiển nhiên Vân Hạo là tức giận. Sách, này tinh tình, cũng thật chính là không tốt lắm. Ta mị Vân Hạo ở Thất Hải Nội liền phiên cái thân đều cảm thấy phiền phức, nhưng là, hắn lại cười ha hả cùng Vân Hạo ở chỗ này trêu chọc. Không có biện pháp, ai làm hắn vui vẻ đâu? Trả lời ta mị Vân Hạo còn lại là bên ngoài độ ấm lại hàng. Thức hải nội tà mị vân hạo tâm tình chính là cùng bên ngoài độ ấm hình thành mánh liệt tương phản, hắn hiện tại là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc trào dâng đầu. Ngươi cố ý, vân hạo xuất khẩu thanh âm chính là so bên ngoài sầu hàng độ ấm còn muốn thấp, đều có thể ngưng kết thành băng. Đương nhiên, thức hải nội tà mị vân hạo đắc ý nói, ta không chạy nhanh trở về, ngươi không phải xuất hiện sao. Hắn tự nhiên biết, lực lượng đại lượng sử dụng lúc sau. Hắn sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Trong khoảng thời gian này tất nhiên là bị này lạnh như băng khối băng nhi dường như ra hỏa thay thế được. Hắn nếu là không chạy nhanh trở về, kia chẳng phải là cái này khối băng nhi cùng tử toàn ở chung sao. ân hắn nữ nhân, vì cái gì muốn tiện nghi nam nhân khác? Liên tính là chính hắn cũng không được. ân đây là vân hạo bản tính. Dấm, liên tính là chính mình, cũng muốn ăn. Chính là như vậy không lãng phí. Ngay cả giấm đều là chính mình sinh sản chính mình tiêu hao. Được rồi được rồi, ta đều đáp ứng ngươi đồng hóa, ngươi còn muốn thế nào? Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thức hải nội tà mị vân Hạo nhướng mày hừ nói. Hắn đã từ bỏ tự mình, còn muốn thế nào? Bước người cũng không phải như vậy bức. Nghe thức hải bên trong nào đó ra hỏa lại nhải, vân Hạo lạnh như băng ném cho hắn hai chữ, câm miệng. Biết chính mình sai rồi là được. Thức hải nội vân hạo đại nhân đại lượng nói một câu, hắn cũng liền không truy cứu cái này khối băng nhi sự tình. Vân hạo đau đầu đẻ đẻ chính mình cái chán. Hắn một cái khác linh hồn vì cái gì là cái dạng này. Khó trách lúc trước linh hồn của hắn sẽ một phân thành hai, như vậy mặt khác giống nhau linh hồn. Hắn thật sự không nghĩ muốn. Quá mất mặt. Bất quá, người này đầu gốc vẫn là khá tốt dùng. Xem ra là từ tiến vào sinh cơ phân điện bắt đầu cũng đã ở bộ cục. Liên biết hủy diệt phân điện điện chủ sẽ không làm cái gì chuyện tốt, hôm nay buổi tối đột nhiên xuất hiện ở sinh cơ phân điện, đây là muốn tới cái ngư ông đắc lợi. Không chỉ có tiếp nhận sinh cơ phân điện, lại còn có có thể diệt trừ hắn. Thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Nghĩ đến cái một công đôi việc. Đáng tiếc, vẫn là thất bại trong găng tốc, tất cả đều thành hắn đá cây chân. Chẳng qua, thức hại bên trong tên hôn đảng kia, tính kế người khác cũng liền thôi. Thế nhưng liền hắn đều tính kế. Biết rõ vừa mới tiếp nhận hủy diệt phân điện sẽ có một đoạn thời gian muốn nội, vô pháp cùng tử toàn đi gặp mặt. Hắn liền điểm này thời gian đều phải bà chiếm. Ta nói, ngươi có cái gì tức giận? Thực hiện nhiên tức hải bên trong gia hỏa kia không phải một cái an tĩnh, vừa mới câm miệng trong chốc lát lại chậm gì gì hỏi lên. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Vân hạo tức giận ném cho hắn một câu. Ấn. Hào đi. Thức hải nội tà mị Vân Hạo vẫn là có tự mình hiểu lấy. Biết là biết, nhưng là hắn nhất định đều không hối hận. Hắn vì cái gì phải hối hận? Vốn dĩ chính là hắn muốn làm như vậy. Nhìn không ngừng phóng khí lạnh Vân Hạo, thức hải nội tà mị Vân Hạo hừ một tiếng. Ta làm như vậy có cái gì hảo kỳ quái? Nếu là ngươi nói, ngươi sẽ không làm như vậy? Sẽ? Vân Hạo trả lời ngắn gọn lại dứt khoát, kiên định cho thấy hắn lựa chọn. Chính là... Có cái gì tức giận? Thức Hải Nội Tà Mị Vân Hạo hừ một tiếng, "Ngươi lại không phải không biết ngươi sẽ như thế nào tuyển. Nếu là cái kia khối băng nhi còn không phải sẽ làm ra cùng hắn giống nhau lựa chọn tới. Nếu là giống nhau, hắn có cái gì mặt sinh khí? Như thế nào lựa chọn cùng ta sinh khí có quan hệ sao?" Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, "Ngươi liền ở bên trong hảo hảo tĩnh dưỡng đi, sự tình phía sau giao cho ta." Vân Hạo nói xong, Không có có lý sẽ thức hải tà mị vân hạo, lo chính mình mở ra hủy diệt phân trong điện mặt sổ sách từ từ đang xem. Nếu là tiếp nhận hủy diệt phân điện, hắn đương nhiên phải nhanh một chút quen thuộc bên trong sự vận. Thức hải tà mị vân hạo đột nhiên ý thức được không đúng. Bên ngoài này khối băng nhi vì cái gì như vậy nghiêm túc? Chính mình là cái gì tính tình chính mình còn không hiểu biết sao? Hoàn toàn không thích loại này tục vận, cho nên, cái kia khối băng nhi như vậy nghiêm túc là... nha hắn tưởng nhanh lên lộng xong rồi, sau đó hảo đi theo tử toàn khanh khanh ta ta. Tên hôn đàn này, quá âm hiểm, không biết xấu hổ. Thức hải nội truyền đến tức giận mắng, căn bản là không có chút nào ảnh hưởng đến Vân Hạo, chỉ là lệnh lệnh nói một câu, ngươi làm mùng một, ta làm mười lăm. Sau đó, thức hải nội liền không động tĩnh, Dù cho là không cam lòng, thức hải nội tà mị Vân Hạo cũng là muốn tính dưỡng. Mà nay một buổi tối. Buồn bực không chỉ là thức hải nội tà mị vân hạo, còn có cùng chiến trong thành chiến sư. Sinh cơ phân điện bên kia bị ngăn cách lên, bọn họ chỉ là nhìn đến màu đen sương mù từ sinh cơ phân điện rời đi quá vài lần. Ban đầu thời điểm, có chiến sư còn sẽ đi truy tung một chút, nhưng là, những cái đó hủy diệt lực lượng thật sự là quá cường. Bọn họ nếu là dựa thân cận quá nói, rất có khả năng bị cảm nhiễm. Cuối cùng chỉ có thể là đứng xa xa nhìn. Tùy ý kiếm một đội hủy diệt phân điện chiến sư giấu ở màu đen xương mù hủy diệt lực lượng rời đi. Đương nhiên, đúng là bởi vì như vậy kết quả, mới không có người chú ý tới, này dòng một đội là an tử toàn bọn họ rời đi. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, ở hủy diệt lực lượng bên trong còn có người có thể một chút sự tình đều không có, đêm này trở thành ngụy trang lợi dụng Đợi cả đêm, sinh cơ phân điện như cũng là không có động tĩnh, sắc trời đại lượng lúc sau. Như cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Lúc này, cùng chiến thành dòng mặt khác phân điện người chính là tụ tập lên, ở bên nhau thương lượng một chút tình huống. Rốt cuộc, sinh cơ phân điện sự tình cũng là đại gia sự tình. Đại gia muốn một ít đồ vật, vẫn là yêu cầu sinh cơ phân điện tới gieo trồng. Nếu không phải sinh cơ phân điện nói, nhiều năm như vậy, mọi người đã sớm bị hủy diệt lực lượng cấp cảm nhiễm, trở nên không phải chính mình. Những người đó đang thương lượng sự tình. Mà Mục gia Mục Thục Nghi cũng đang khẩn trương ngắm nhìn sinh cơ phân điện phương hướng. A. Mục Thục Nghi kêu sợ hãi một tiếng, chính là đem Mục Hồng Nguyên cấp dọa tới rồi. K. Ngươi làm gì? Mục Thục Nghi kinh hồn chưa định nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở nàng rỗi tay Mục Hồng Nguyên. Ta làm gì? Là ngươi làm gì đi? Mục Hồng Nguyên cũng là hoảng sợ, ta kêu ngươi vài thành, ngươi một chút phản ứng đều không có. Đẩy ngươi một phen, xem ngươi thế. ạ. Hắn tới xem chính mình mội muội, ngược lại bị dọa đến, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta đang nghĩ sự tình. Mục Thục Nghi cười cười, bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết sinh cơ phân điện sự tình. Rốt cuộc là huynh mội, Mục Hồng Nguyên cũng không để ý chuyện vừa rồi, ngược lại là theo Mục Thục Nghi vừa mới xem phương hướng xem qua đi, bên kia còn không phải là sinh cơ phân điện phương hướng sao. Ấn! Nghe nói là có hủy diệt phân điện người đi qua. Mục Thục Nghi gật đầu, trong lòng chính là bất ổn. Cũng không biết thánh sứ kế hoạch thành công không thành công, như thế nào như vậy nửa ngày cũng chưa động tĩnh đâu. Nghe nói sự tình rất nghiêm trọng. Mục Hồng Nguyên thở dài một tiếng. Có bao nhiêu nghiêm trọng? Mục Thục Nghi áp xuống trong lòng thấp thỏm, tò mò hỏi. Hình như là sinh cơ phân điện mở ra bảo hộ cái chán, vẫn luôn đều không có triệt hạ đi. Mục Hồng Nguyên ngồi xuống bên cạnh trên ghế. Nghe nói là hủy diệt phân điện chiến sư lại đây tìm phiền toái. Ân, còn có đâu? Mục Thục Nghi hỏi. Còn có? Mục Hồng Nguyên gãi gãi đầu, liền nhiều như vậy. Mục Thục Nghi như mày, bất mãn cực kỳ. Như thế nào liền như vậy điểm tin tức? Điểm này tin tức còn dùng cố ý hỏi thăm sao. Hiện tại mãn đường cái đều đã biết. Khó trách phụ thân trướng mắt chính mình cái này ca ca, nàng nếu là mục ra đương ra. Nàng cũng sẽ không đem mục ra giao cho như vậy nhân thủ. Làm việc một chút đều không để bụng, thật là không nên thân. Bất quá. Liên tính là lại không nên thân, kia cũng là nàng ca ca, tuyệt đối không thể đem mục ra giao cho mục phái tưởng. Ca, ngươi vẫn là đi hỏi thăm hỏi thăm tình huống đi. Mục Thục Nghi thúc giục nói. Hỏi thăm cái này làm cái gì? Mục Hồng Nguyên khó hiểu hỏi, sinh cơ phân điện bên kia sự tình chúng ta lại cắm không thượng thủ. Mặt khác phân điện người, còn có thế gia người cùng nhau thương lượng biện pháp. Chúng ta phụ thân đã qua đi, chờ phụ thân trở về liền biết kết quả. Hiện tại hỏi thăm làm gì? Thôn công. Mục Hồng Nguyên không tiến tới, thật là làm Mục Thục Nghi đau đầu. Chẳng lẽ hắn liền không thể ngẫm lại biện pháp, vì phụ thân làm chút chuyện sao? Ca, đại ca đang làm cái gì? Mục Thục Nghi hỏi. Ai biết hắn làm cái gì? Nhắc tới đến Mục Phái tưởng Mục Hồng Nguyên liền cảm thấy cả người khó chịu, hừ một tiếng tức giận nói. Nhìn Mục Hồng Nguyên như vậy, Mục Thục Nghi thật sự không biết nói cái gì mới hảo, chỉ có thể là thật mạnh thở dài một tiếng, ánh mắt u buồn nhìn về phía sinh cơ phân điện bên kia. Hy vọng sự tình không có vấn đề đi. Như thế nào liền ở phải đối phó an tử toàn thời điểm đã xảy ra chuyện đâu. kia hủy diệt phân điện người tới cũng quá là lúc. Phụ thân, ngài đã trở lại. Mục thục nghi vội vàng chạy tới mục hoài phong thư phòng, phía sau còn đi theo tâm bất cam tình bất nguyện bị kéo qua tới mục hồng nguyên. Mà mục hồng nguyên liếc mắt một cái nhìn đến mục phái tưởng sớm ngồi ở bên trong, tâm tình của hắn càng thêm không tốt. Quả nhiên là liền biết lấy lòng ra hỏa, phụ thân vừa mới trở về, lập tức liền chạy đến nơi đây tới xung xoe. Mục hồng nguyên trên mặt kia ghen ghét biểu tình, tự nhiên là bị mục hoài phong tất cả đều xem ở trong mắt, mắt rồng hiện lên một mặt không mừng. Chính mình cái này con thứ hai thật là không nên thân. Bản lĩnh không lớn, ghen ghét tâm lại rất là lớn. Mục Hồng Nguyên nhìn không ra tới ánh mắt, nhưng là cũng không đại biểu Mục thuộc Nghi nhìn không ra tới. Vội vàng đi phía trước một bước, bất động thanh sắc đem Mục Hồng Nguyên cấp nửa che ở dôi tay, lo lắng hỏi, phụ thân, kia sinh cơ phân điện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai nhắc tới cái này, Mục Hoài Phong cũng không có cái kêu công phu đi chú ý Mục Hồng Nguyên, thở dài một tiếng nói. Hiện tại tình huống còn không biết, nhưng là tất nhiên cùng hủy diệt phân điện thoát không được căn hệ. Hiện tại cũng không biết sinh cơ phân trong điện mặt thế nào, thời gian dài như vậy, luôn là làm người lo lắng. Cha! Mục Phái Tường mở miệng nói, sinh cơ phân điện thực lực rất mạnh, liền tính là cùng hủy diệt phân điện đối thượng, cũng sẽ không thiệt tòi lớn. Hiện tại, chúng ta nên mau chóng làm dược sư nhiều luyện chế một ít chữa thương đan dược, chờ đến sinh cơ phân điện bảo hộ cái chắn triệt hạ có lẽ sẽ hữu dụng. Mục Hoài Phong vừa nghe, liên tục gật đầu, Ngươi nói có đạo lý, nhanh ăn bài. Sinh cơ phân trong điện mặt còn có thể không có chữa thương đan dược. Mục Hồng Nguyên vừa thấy đến mục phái tường lại ở phụ thân trước mặt ra nổi bật, hắn liền không thoải mái bắt đầu lên men. Sinh cơ phân điện nếu là thật sự cùng hủy diệt phân điện giao thượng thủ, còn dây dưa thời gian dài như vậy, tất nhiên là một hồi ác chiến. Mục phái tường liền cùng không có nghe được tới mục hồng nguyên lời nói ghen tuông dường như, bình tĩnh phân tích. Nói vậy yêu cầu đan dược số lượng không ít, sinh cơ phân điện liền tính là chứa được đủ, bọn họ cũng sẽ không một lần dùng hết, tất nhiên sẽ đi bên ngoài chọn mua. Lúc này chúng ta đem luyện chế tốt đan dược bán cho sinh cơ phân điện. Mục phái tường không có tiếp tục nói tiếp, mục hoài phong đã tán đồng tiếp được hắn nói, không những có thể kiếm tiền, lại còn có cùng sinh cơ phân điện quan hệ càng gần một bước. Phái tường A, trong nhà có ngươi xử lý, ta bất lo nhiều. Mục Hoài Phong vừa thốt lên xong, Mục Hồng Nguyên sắc mặt liền không đúng rồi. Phụ thân đây là có ý tứ gì? Đây là muốn đem mục ra giao cho mục phái tường sao? Kia hắn đâu? Phụ thân, ngài đừng quên, hủy diệt phân điện người còn rổng đồ rời đi mấy đội người. Mục Hồng Nguyên lạnh giọng nói, nói không chừng bên trong đánh nhau đã sớm kết thúc. Liền tính là kết thúc. Đến bây giờ sinh cơ phân điện bảo hộ cái chắn còn không có chết rớt, nghĩ đến tình huống bên trong cũng không tốt. Mục Hoài Phong trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, nhiều chuẩn bị một ít đan dược tổng không có chỗ hỏng. Nhìn thấy Mục Hoài Phong nói như vậy, Mục Hồng Nguyên tức giận đến ngược đều đau. Phụ thân đây là nói rõ muốn đứng ở Mục phái tường bên kia. Phụ thân. Mục Thục Nghi nhưng thật ra không có cùng Mục Hoài Phong làm trái lại, mà là hơi như mày nói sinh cơ phân điện vẫn luôn đều không có động tĩnh, tình huống bên trong mọi người đều không rõ ràng lắm. Có phải hay không có thể thỉnh người tới tọa chấn, rốt cuộc đâu hủy diệt phân điện người tới nơi này, vạn nhất nếu là có hủy diệt lực lượng đại lượng khuyết tán ra tới nói, chính là sẽ đối cùng chiến thành tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vấn đề này, đại gia đã suy xét tới rồi. Mục Hoài Phong nói, trở về chính là chuẩn bị chuẩn bị, cùng đi sinh cơ phân điện. Nếu là có vấn đề. Hảo đồng loạt ra tay. Mục thục nghi đầy mặt khuôn mặt thú sầu nói, kia không bằng thỉnh nhị thúc cũng cùng đi đi. Ngươi nhị thúc. Mục hoài phong ánh mắt sáng lên, hắn tự nhiên là cầu mà không được, nhưng là, nghĩ đến chính mình đệ đệ cái kia tính tình, hắn liền một trận một trận đau đầu, hắn chỉ sợ sẽ không ra tay đi. Nhị thúc bên kia, vẫn là nữ nhi đi khuyên đủ đi. Mục thục nghi vừa nói xong, mục hoài phong thái độ lập tức thân thiện lên. Hảo, hảo. Ngươi nếu có thể đem ngươi nhị thúc mời đến, vậy càng thêm muội thỏa. Nữ Nhi tận lực thử một lần đi. Mục Thục Nghi cười đến ôn nhu, cũng không có đem lời nói cấp nói chết. Nhưng là, Mục phái từng biết, phụ thân coi trọng đã chuyển rời đến Mục Thục Nghi trên người. Hắn cái này con vợ lẽ muội muội quả thật là sẽ tính kế, được đến nhị thúc yêu thích, đây là bọn họ con vợ lẽ một phòng át chủ bài. Rốt cuộc, Mục gia nhị gia, đừng nói là cùng chiến thành chính là toàn bộ địa tử cấp bậc đại lục đều là đứng đầu nhân vật. Ngay thường nhìn thấy mục gia nhị gia cơ hội đều là không có, mà hắn cái này con vợ lẽ muội muội thế nhưng có thể ở nhị thúc bên người nhiều năm như vậy, không thể không nói, mục thục nghi so mục hồng nguyên lợi hại nhiều. Phụ thân, ta cảm thấy vẫn là lại tìm một chút nhân thủ đi. Mục thục nghi cười nói, Nga, còn muốn tìm ai? Mục hoài phong đối mục thục nghi thái độ hảo rất nhiều. Ai là Mục Thục Nghi là hắn cái kia nhị đệ trước mắt người tâm phúc đâu, hắn tự nhiên cũng sẽ càng thêm quan tâm một ít. Hiện tại chúng ta không rõ ràng lắm sinh cơ phân điện bên kia tình huống như thế nào, có thể nhiều kêu điểm người liền nhiều kêu điểm. Vạn vô nhất thất sao? Mục Thục Nghi cảm khái nói, nhị thúc cũng không biết có thể hay không lại đây, bất quá, chúng ta bên này tận lực nhiều tìm điểm người. Ý của ngươi là tìm ai? Mục Hoài Phong vừa nghe. Chính là biết mục thuộc nghi trong lòng đã có mỗi người tuyển. Không bằng tìm an tử toàn an cô nương đi. Mục thuộc nghi cười nói, an cô nương cùng chúng ta hiệu thuốc có sinh ý lui tới, từ đại ca ra mặt thỉnh nàng lại đây, hẳn là càng thêm dễ dàng một ít. Hiện giờ an cô nương cùng cùng chiến thành dòng không ít chiến sư quan hệ đều không tồi, an cô nương nếu là đi qua, khẳng định sẽ mang đi không ít chiến sư. Sinh cơ phân điện bên kia còn không biết là cái tình huống như thế nào. Nếu là nói bên trong người, chúng ta tổng không thể bị hủy diệt phân điện người chui chỗ trống. Húng chi, chúng ta nếu là thỉnh An Cô Nương nói, còn có thể cùng nàng nhiều thân cận thân cận. An Cô Nương bản lĩnh đại, thường lui tới, đối chúng ta mục gia cũng là có chỗ lợi. Mục thục nghi nói chính là nói được hợp tình hợp lý, làm mục hoài phong liên tục gật đầu. Phái tường, người đi theo An Cô Nương nói nói, này dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ cùng chiến thành sự tình. Là, phụ thân, mục phái tường ứng hạ, ta sẽ tận lực thử một lần. Sự tình nếu đã thương lượng xong rồi, đại gia cũng liền tan đi từng người vội từng người. Mà mục phái tường còn lại là không hiểu mục thục nghi hành động. Thình an tử toàn lại đây hỗ trợ nói, cũng không có bất luận vấn đề gì, thậm chí nói, mục thục nghi đề nghị sự tình còn đối hắn rất có lợi, chẳng qua. Này đối mục thục nghi có chỗ tốt gì đâu, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng vẫn luôn muốn giúp đỡ mục hồng nguyên đoạt được mục ra người sẽ giúp hắn. Mục phái tưởng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được này rộng có cái gì bấy dập, cuối cùng chỉ có thể được đến một cái không xem như đáp án đáp án. Mục thục nghi đây là tưởng biểu hiện nàng rộng lượng, làm phụ thân cảm giác được nàng hảo. Mục phái tưởng cũng mặc kệ mục thục nghi ý tưởng, hắn đổi hảo quần áo lúc sau, mang theo người đi ngoài thành tìm an tử toàn. Cũng may cũng không phải rất xa, Hơn nữa bọn họ mục ra xe ngựa tốc độ mau, thực mau liền đến. Mã siêu đem mục phái tường cấp đón đi vào, thực mau an tử toàn liền đi ra. Mục phái tường khách sáo vài câu lúc sau, liền đem tình huống cùng an tử toàn nói một chút. Ngươi ý tứ, là làm chúng ta qua đi. An tử toàn kinh ngạc hỏi, là hy vọng an cô nương có thể qua đi. Mục phái tường cười nói, kỳ thật cũng không thấy đến sẽ ra tay, chỉ là đại gia lo trước khỏi họa Vạn nhất nếu là nơi đó còn có hủy diệt phân địa người, chúng ta cũng hảo cùng nhau đưa bọn họ cấp bắt lấy. Mục phái tường nói, lấy An cô nương hiện giờ ở cùng chiến thành uy vọng, có thể kêu gọi tới không ít chiến sư, người nhiều lực lượng đại, đỡ phải đến lúc đó có lẩu hoan chi cá. Hảo đi. An tử toàn mỉm cười gật đầu, ta đi trước thu thập một chút. Hảo. Mục phái tường đáp lời, liền ở chỗ này chờ. An tử toàn đi hậu viện. Đổi lấy một thân phương tiện hành động quần áo. Đương nhiên, nay đổi thân quần áo cũng chính là cho người khác xem. Người khác không biết, nàng còn có thể không biết sao. Kia sinh cơ phân trong điện mặt. Tất cả đều là hủy diệt phân điện người. Cái gì kêu lẩu toàn chi cá? Tất cả đều là cá. Bên này, tự nhiên vẫn là muốn lưu người. giàn nước nhuận không có đi theo qua đi lưu tại trong nhà. Sao trời tự nhiên là đi theo cùng nhau đi qua, bảo hộ an tử toàn an uy. Đương nhiên, vì càng ổn thỏa một chút, ba con tiểu gia hỏa tất cả đều đi theo an tử toàn bọn họ cùng đi. Tới rồi sinh cơ phân điện phụ cận, lúc này mới phát hiện có không ít người. An tử toàn còn kém không nhiều lắm đều gặp qua, đại gia đánh qua tiếp đón lúc sau, an tử toàn liền ở một bên chờ. Mục phái tưởng tự nhiên là qua đi hỏi thăm hảo tình huống lúc sau, đã đi tới, cùng an tử toàn nói. Rốt cuộc người là hắn tìm tới, tự nhiên là hắn tới an bài. Đại gia nghĩ thay Phiên có người thủ, không biết khi nào này bảo hộ cái chắn mới có thể chết hạ, vẫn luôn tất cả đều ở chỗ này, nhìn chằm chằm cũng không phải chuyện này nhi. Đại gia thay Phiên nghỉ ngơi bảo trì tốt nhất tinh lực tới ứng đối. Có thể. An Tử Toàn tự nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị, căn cứ bài biểu thời gian xem, nàng trước nhìn chằm chằm, chờ đến buổi tối liền có thể nghỉ ngơi. Đa tạ. An Tử Toàn vừa thấy cái này bài biểu thời gian sẽ biết. Đây là chiếu cố nàng. Ai không có việc gì thích ở buổi tối không ngủ được nhìn chằm chằm bên ngoài tình huống? Hẳn là. Mục phái tưởng cười gật đầu, dặn dò An Tử Toàn hai câu lúc sau, lúc này mới rời đi. Đối An Tử Toàn chiếu cô đó là tất nhiên, nàng hiện tại chính là cùng chiến trong thành trạng tay là bổng nhân vật, ai không thượng vội vàng nị bỡ. Liên tính là mặt khác phân điện điện chủ, thế gia người cũng là muốn cùng An Tử Toàn giao hảo. Cho nàng phương tiện kia quá bình thường. An Tử Toàn lại không có bởi vì cái này mà cảm thấy đương nhiên, như cũng là nói lời cảm tạ, liền hướng điểm này, hắn đối An Tử Toàn ấn tượng là càng thêm hảo. Nếu ban ngày nhìn chằm chằm, An Tử Toàn nhưng không có lời biếng, ở chính mình vị trí liền thành thành thật thật đợi. Hùng Chi, nàng đợi cũng sẽ không nhàm chán. Trong lòng ngực ôm Tiểu Miêu, xoa tới xoa đi, xúc cảm siêu hảo, làm nàng căn bản là dừng không được tới. Tiểu Miêu cũng vui vẻ Nam ở an tử toàn trong lòng ngực, trồng vó, cái đuôi còn vung vung, có thể thấy được nó tâm tình là tương đương hảo. Chim nhỏ còn lại là hoa ở an tử toàn trên vai ngủ gà ngủ gật, sóc con ở sao trời trên vai ngồi, ôm quả phỉ cắn cái không ngừng. Sóc con cắn xong một cái, sao trời liền đưa cho nó một cái, nhưng thật ra phối hợp ăn ý. Nhìn sóc con phủng quả phỉ bộ dáng, sao trời đôi mắt tỏa sáng. Nam nhân cũng là thích loại này lông xù xù đồ vật. Quá đáng yêu. Vì thế, thừa dịp đưa cho sóc con quả phỉ thời điểm, ngón tay nhanh chóng ở sóc con lông xù xù đầu nhỏ thượng sờ soạn một chút. Sóc con cắn quả phỉ động tác đột nhiên một đốn, hai chỉ móng bút nhỏ phủng quả phỉ liền như vậy cương ở nơi đó. Sao trời lúc này mới nhớ tới, này sóc sức chiến đấu giống như so với hắn còn cưng A. Vừa rồi hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một hai phải tay ngứa sờ một chút đâu? quá thiếu. Sóc con cương một chút lúc sau, túi đầu, tiếp tục cắn quả phỉ. Cái này ngược lại là sao trời ngẩn người, theo sau, miệng liệt khai, khai đi lên. Sóc con vừa thấy sao trời này ngu xuẩn bộ dáng, trong tay cắn khai quả phỉ sắt trực tiếp ném tới sao trời trên đầu. Lần này chính là đem sao trời cấp đánh hoàn hồn, túi đầu vừa thấy, thấy được sóc con trong mắt tràn đầy khinh thường. Sao trời sờ sờ chính mình cũng không đau cái chán, vội vàng lại đưa lên một viên quả phỉ. Sóc con tiếp nhận tới, tiếp tục ăn. An tử toàn bọn họ bên này chính là thoải mái đợi, mặt khác chiến sư nhìn, trong mắt có hâm mộ. Rốt cuộc bọn họ biết, an tử toàn bên người này bà con tuyệt đối không phải bình thường động vật, kia chính là ma thú a. Đặc biệt là an tử toàn trong lòng ngực kia chỉ, chính là bắt cấp ma thú. Thế nhưng ở an tử toàn trong lòng ngực như vậy làm nũng, cùng nàng cảm tình thật sự là quá tốt. Nếu là bọn họ cũng có thể có một đầu bắt cấp ma thú. Thật là tốt biết bao a. Chỉ tiếp, loại chuyện này ngẫm lại là được, bắt cấp ma thú, đó là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được, thu phục sao. Một cái ban ngày liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá khứ, sinh cơ phân điện bên kia là không có bất luận cái gì phản ứng. Càng là không có phản ứng, mọi người càng là khẩn trương, ai biết sinh cơ phân trong điện mặt sẽ là tình huống như thế nào đâu. Chờ đến buổi tối lúc sau, có người tiếp nhận an tử toàn. đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không trở về, mà là đi bên cạnh khách điếm hoặc là chính mình trên xe ngựa ở một đêm. Có tình huống nói, tùy thời liền phải đuổi tới, trở về nói, lộ trình quá xa. Chúng ta đi chung quanh tìm điểm ăn ngon. An tử toàn đề nghị nói. Bọn họ tới cùng chiến thành thời gian dài như vậy, cũng không có thời gian đi các nơi đi dạo. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, ở gần đây ăn một chút gì. Người khác là khẩn trương, nhưng là... An tử toàn bọn họ khẩn trương cái giám nha. Bên trong tình huống như thế nào, người khác không rõ ràng lắm, bọn họ có thể không rõ ràng lắm sao. Liên tính là sinh cơ phân điện bảo hộ cái chắn chết hạ, bên trong cũng không có bất luận cái gì sự tình. Chỉ là, bên trong sinh cơ phân điện người biến thành bị vân hạo thao tác người thôi. Có thể có chuyện gì? Ta đi mua. Sao trời nói? Hắn thu thập tình báo thời điểm, chính là đi khắp cùng chiến thành. Địa phương đặc sắc hắn cũng hiểu biết. Chuyện này giao cho hắn tuyệt đối là nhất thích hợp. Sao trời thực mau trở về, mua không ít ăn ngon. Phân lượng đều không nhiều lắm, nhưng là, an tử toàn vừa thấy, đều là nàng không có ăn qua. An tử toàn vội vàng phô khai đồ vật, ở bên cạnh bọn họ trên xe ngựa ăn. Đồ ăn mùi hương truyền đến, bên cạnh chiến sư hướng bên này theo bản năng nhìn nhìn. Nhìn đến an tử toàn ăn đều là cùng chiến thành đặc sắc đồ ăn, nhịn không được mỉm cười. An tử toàn tuy nói bản lĩnh đặc thù, nhưng là, nói đến cùng vẫn là một cái tiểu cô nương A. Thích ăn cái đồ ăn vặt gì đó. Những cái đó chiến sư là không cảm thấy có cái gì, nhưng là có người đã có thể xem bất quá đi, nhịn không được bắt đầu lên men. Đều khi nào, đồ ăn còn lộng như vậy phong phú, thật là không có đồng tình tâm. Sao trời vừa nghe, chiếc đua dừng lại liền phải đứng dậy. An tử toàn lại trực tiếp dôi tay, đem một phần thịt nướng phóng tới sao trời trước mặt. Liền nói một chữ, An. An cô nương đây là không nghĩ để ý tới người kia a Sao trời lập tức hiểu được, tiếp tục ăn hắn, liền quay đầu lại đều không có quay đầu lại. An tử toàn cùng sao trời không có phản ứng, chính là làm cái kia người nói chuyện càng thêm đắc ý. Liền cái gì trường hợp cũng không biết, cũng không biết tới nơi này làm gì. Vốn dĩ khá tốt nghe giọng nữ, bởi vì nhiễm khắc nghiệt, có vẻ như thế chói tai Bên cạnh chiến sư ở nàng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, đã có không ít người chân mày cau lại. Nhìn thấy an tử toàn không có phản ứng, bọn họ cũng liền không núp đích. Chẳng lẽ còn cùng như vậy một cái vô chi người so đo sao? An tử toàn là không có phản ứng nàng, không thể tưởng được người này thế nhưng còn ở nói hầu nói tạ Đây là ai ra? Không hấn hảo như thế nào liền thả ra. Rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng. Lời kia vừa thốt ra. Trung quanh lập tức vang lên một trận cười vang thanh. Hấn hảo. Thứ gì yêu cầu hấn hảo mới thả ra? Đương nhiên là xuất sinh A. Bàng Bách Minh, người nói ai xuất sinh đâu? Chu Nguyệt Tú có thể nghe không hiểu bàng Bách Minh ở quải con mắng nàng sao. Ai không hấn hảo đã bị thả ra liền nói ai bái? Bàng Bách Minh mở ra đôi tay, bất đắc dĩ nói. An tử toàn ngẩng đầu, xem qua đi, nhìn đến này nói chuyện bàng Bách Minh kỳ thật là diện mạo rất bình thường. Có điểm cao lớn thu kệch nam tử, tuổi cũng liền hơn 20 tuổi. Ném ở trong đám người, chính là liền tìm không đến cái loại này. Nhưng là, nói ra nói, chính là rất có ý tứ. Bang bách minh, ngươi còn không phải là bởi vì ngươi phụ thân được an tử toàn ân huệ sao. Ở chỗ này sun xoe bám đít, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Chu Nguyệt Tú Mẩy liếu Dựng Ngược Xoa Eo thét hỏi. Bang bách minh ngày thường chính là có chút thẳng hoàn toàn. Sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân liền lễ nhượng ba phần. Ở hắn trong mắt, nam nữ đều là đối xử bình đẳng. Nghe xong Chu Nguyệt Tú chất vấn, bàng Bách Minh buông xuống trong tay màn đầu, hỏi một câu, ta có phải hay không nam nhân? Ngươi liền như vậy muốn biết. Nếu không chính ngươi tới thử xem. nay một câu, làm chung quanh chiến sư càng là hoành một chút cười khai. Chu Nguyệt Tú liền tính là ngày thường ở bên ngoài thực sai được, nhưng là, bị bàng Bách Minh như vậy nói kia một khuôn mặt cũng là trướng đến đỏ bừng. Chu Nguyệt Tú khi đến thẳng dầm chân, bàng Bách Minh, người vô sỉ. Bàng Bách Minh cắn một ngụm màn đầu, bất đắc gì nói, là ngươi một hai phải muốn biết ta có phải hay không nam nhân. Nay nục nhã cũng là nàng tự tìm, cùng hắn có cái gì quan hệ. Ta lại không có nói ngươi, ngươi ra cái gì đầu. Chu Nguyệt Tú biết chính mình không thể đắc tội bàng Bách Minh, bàng Bách Minh phụ thân chính là bàng Nhiên. Cái kia bắt cấp chiến sư. Hiện giờ còn đang bế quan. Nếu là an tử toàn cho hắn linh thực luyện chế ra tới đan dược hiệu quả thật sự hảo, như vậy bàng nhiên thực lực tất nhiên sẽ tăng lên, nói không chừng nửa cái chân liền sẽ bước vào cửu cấp chiến sư ngạch cửa. Nàng điên rồi mới có thể cùng bàng nhiên nhi tử đối thượng. Có người đánh rắm ô nhiễm không khí, ta còn không thể phiến quạt gió. Bang bách minh buồn cười hỏi, tự lại cắn một ngụm màn đầu. Đối phó Chu nguyệt tú loại này rất rủi. Hắn căn bản là không có để ở trong lòng. An tử toàn, ngươi cái rùa đen rút đầu, liền biết dựa vào nam nhân cho ngươi xuất đầu, thật là không biết xấu hổ. Chu Nguyệt Tú là không dám cùng bàng Bách Minh đối thượng, đầu mâu trực tiếp chuyển hướng về phía An tử toàn. Liên ở vừa rồi Chu Nguyệt Tú cùng bàng Bách Minh nói chuyện công phu, sao trời đã đem Chu Nguyệt Tú tin tức nói cho nàng. Chu Nguyệt Tú, lục cấp chiến sư, thiên phú giống nhau. Nhưng là, trường tụ thiên vũ luôn là có thể kết giao không ít bạn tốt đến nỗi này bạn tốt cũng sẽ thường xuyên ngủ lại ở nàng trong nhà ngày tiếp nối đêm cùng nhau nghiên cứu hồn lực tu luyện đương nhiên là nơi nào có chuyện đều phải đi trộn lẫn một chân giống tương đối cao tầng thứ tụ hội nàng khẳng định là đi không được nhưng là cái này không có ngạch cửa mọi người đều có thể tới hỗ trợ sự tình, nàng vẫn là có thể tới rốt cuộc không cần tư chất thầy ta xuất đầu An tử toàn mờ mịt dùng ngón tay chỉ vào chính mình, kỳ quái hỏi, ngươi vừa rồi vẫn luôn đang nói ta. Đột nhiên, có một loại nắm tay đánh vào đông thượng cảm giác vô lực, làm cho Chu Nguyệt Tú khí bực không thôi. Vô nghĩa, không phải nói ngươi ta nói ai. Chu Nguyệt Tú thẹn quá thành giận mắng. An tử toàn nghe xong, chính là càng thêm kỳ quái, ta ăn cái gì đồ vật, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Nói xong, an tử toàn một phách chính mình cái chán, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi không có tiền ăn cơm à? Sớm nói a. Ngươi không cần dùng phương pháp này khiến cho ta chú ý, ngươi nếu là muốn ăn nói, ta có thể cho ngươi. An tử toàn săn sóc nói, ngươi muốn ăn cái gì? Nơi này hợp ngươi ăn uống sao? Nếu là không hợp nói, ta cho ngươi tiền, chính ngươi đi mua. An tử toàn này không giận không hỏa thái độ chính là làm chung quanh chiến sư mặt lộ vẻ ý cười, không vội không táo, mới là thành đại sư người. Khó trách An Tử Toàn nho nhỏ tuổi tác, có lớn như vậy bản lĩnh. Chẳng qua lời này nói. Cũng rất có ý tứ a. Bên cạnh chiến sư thấp thấp cười nhạo, làm Chu Nguyệt mặt đẹp má bạo hồng, khí. An Tử Toàn, ngươi ở chỗ này tống cổ xin cơm đâu. Đối mặt tức muốn hộp máu Chu Nguyệt Tú, An Tử Toàn nhưng thật ra không nhanh không chậm nói, ngươi không nghĩ muốn sao. Thử! Ai hiếm lạ ngươi phá đồ ăn. Chu Nguyệt Tú kêu căng hơi hơi nâng cầm lên. Kinh thường lánh liếc Gan tử toàn. Bất quá cũng không biết từ đâu tới đây, không kiến thức nữ nhân, ở cùng chiến thành trang cái gì sói đuôi to. Ngay thường cùng nàng không tồi những cái đó chiến sư, thế nhưng há mồm câm miệng đều là an tử toàn an cô nương. Muốn làm cô nương, đi thanh lâu không hảo sao. Một hai phải ở bên ngoài rêu rao khắp nơi. Ghê thởm. Mới vừa còn nói đồ an phong phú, hiện tại lại nói tỏa Gan tử toàn lắc lắc đầu, không có đánh giá. Chỉ là chung quanh chiến sư tiếng cười lớn hơn nữa, nhìn về phía Chu Nguyệt Tú ánh mắt cũng là càng thêm. Trâm trọng Trước sau mâu thuẫn nói, chính mình vừa mới nói qua liền không thừa nhận. Cái này Chu Nguyệt Tú là ngốc vẫn là điên. Mọi người đều ở chỗ này nhìn chằm chằm sinh cơ phân điện sự tình. Chúng ta không phải tới chơi, là vì phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh. Chu Nguyệt Tú nghĩa chính tử nghiêm mở miệng giáo hân an tử toàn. Nhìn xem mọi người đều ăn đến đơn giản như vậy. Ngươi một hai phải lộng như vậy phức tạp, ngươi muốn làm gì? Ngươi đương đây là ở chơi sao? Đối mặt như vậy chỉ trích, an tử toàn thật là liền mở miệng đều không nghĩ mở miệng. Cái này Chu nguyệt tú xem như cọng hành nào chạy ra giáo huấn nàng. Đầu óc có bệnh đi. Nhìn thấy kia tử toàn không để ý đến nàng tiếp tục vui vẻ thoải mái ăn cơm, Chu nguyệt tú càng thêm tức giận, thật là không biết cái gọi là, ngươi loại người này như thế nào sẽ qua tới. Quả thực là tới quay rối. An cô nương là ta mời đến. Mục phái tường được đến tin tức liền vội vàng đuổi lại đây. Vừa lúc nghe được chu Nguyệt Tú nói xong lời nói, trực tiếp lệnh giọng mở miệng. Mục thiếu gia vừa thấy đã đến người, chu Nguyệt Tú khí thế lập tức liền yếu đi vài phần. Mục phái tường chính là mục gia đại thiếu gia, vô cùng có khả năng vẫn là mục gia đời kế tiếp gia chủ. Nàng năm lần bảy lượt tìm cơ hội tiếp cận mục phái tường lại đều không có cơ hội, không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này dự kiến ta không biết nàng là Chu Nguyệt tú đúng mở miệng muốn giải thích một chút đáng tiếc mục phái tưởng cũng không cho nàng cơ hội này trầm giọng hỏi ai thỉnh ngươi tới Chu Nguyệt mặt đẹp sắc lập tức đỏ lên mục phái tưởng đây là có ý tứ gì nhắc nhở nàng cùng An Tử toàn chi gian trên lệch sao mục thiếu gia ta cũng là vì đại gia hảo mới lại đây hỗ trợ Chu Nguyệt tú hít sâu một hơi cho chính mình thêm can đảm nói ta chính là Hảo Tâm Người hảo tâm liền dùng ở vô cớ khiêu khích thượng. Mục phái tường trong mắt khinh thường làm chu nguyệt tú thập phần không thoải mái, nhịn không được cấp vội vàng chất vấn lên, mọi người đều như vậy nghiêm túc, liền nàng an tử toàn như vậy quý giá sao. Một hai phải ăn đến như vậy phong phú. An tử toàn thiếu chút nữa không cười phun ra tới, nàng hảo hảo ăn một bữa cơm, chiêu ai cho ai. Bất quá chính là không ăn qua phụ cận đặc sắc đồ ăn, sao trời cấp mua một chút tới ăn. Này đều có thể kích thích đến Chu Nguyệt Tú. Này Chu Nguyệt Tú ngày thường là quá đến có bao nhiêu khổ a? An cô nương ăn cái gì cùng ngươi có gì quan hệ? Mục phái tường lạnh giọng một tiếng, không quen nhìn liền đi. Ta là tới hỗ trợ. Chu Nguyệt Tú khí hô hô cường điệu chính mình lập trường. Bàng Bách Minh nở nụ cười, ai làm ngươi đã đến rồi? Thêm thiền còn kém không nhiều lắm. Ngươi Chu Nguyệt Tú khí đỏ mắt, trừng mắt bàng Bách Minh. Lan! Bàng bách minh mắng. An tử toàn ngươi có cái gì khả đắc ý? Chu Nguyệt Tú là không dám đắc tội bàng bách minh cùng mục phái tưởng, nhưng là, nàng dám đắc tội an tử toàn A. Ta là mục phái tưởng tự mình mời đến, ta có thể ăn đến khởi như vậy phong phú đồ ăn, ta không cần ghen ghét người khác an tử toàn chậm gì gì nói. Sau đó đối với Chu Nguyệt Tú nhe răng cười, vốn dĩ không cảm thấy chính mình có cái gì hảo đắc ý, ngươi tồn tại mới làm ta biết, ta hẳn là đắc ý. Chu Nguyệt Tú kia sắc mặt hắc cùng đáy nổi dường như. Chính không biết phải làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên bên ngoài chiến sư vang lên một trận hút không khí thanh âm, tựa hồ là có không ít người ở cùng thời khắc đó hít ngược một hơi khí lạnh. Đúng là bởi vì người quá nhiều, vọng lại động tĩnh mới lớn như vậy, làm người tưởng không chú ý đều khó. Bên này nghe được động tĩnh chiến sư nhanh chóng đem ánh mắt từ Chu Nguyệt Tú trên người rời đi, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Chẳng lẽ là sinh cơ phân điện nơi đó xảy ra sự tình? Liên ở ngay lúc này, đám đông đã nhanh chóng lại đây, rõ ràng có thể thấy được tới đằng trước người hưng phấn gương mặt đỏ bừng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ không rất giống là chuyện xấu a Cái kia không phải Mục Thục Nghi sao? Có chiến sư liếc mắt một cái nhận ra người tới đàn trung Mục Thục Nghi, thấp giọng nói một câu. Mục Thục Nghi lại đây, đến nôi nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới sao? Đột nhiên, chiến sư trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm. Mục thục nghi là không đến mức nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng là, nàng sau lưng có có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh người A? Không thể nào. Hiện nhiên, rất nhiều người đã nghĩ tới cái này khả năng, tất cả đều khẩn trương nhìn qua đi. Không ít ngồi nhân tình không tự kìm hãm được đứng lên, theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước, muốn càng mau thấy rõ ràng người đến là không phải bọn họ suy đoán người kia. Sao trời quay đầu nhìn nhìn, mục thúc nghi, mục gia, Có thể nháo da lớn như vậy động tĩnh chỉ có người kia. Sao trời trong lòng có chút khẩn trương, chuyển qua tới, vừa định muốn tiếp đón An Tử Toàn, lại phát hiện, nàng còn ở thông thả ung dung ăn cái gì. An cô nương, có thể là mục gia vị kia. Sao trời thấp giọng nói một câu. Mục gia vị kia ai không rõ ràng lắm. Cùng chúng ta không có quan hệ. An Tử Toàn đem gắp thịt phóng tới tiểu miêu mâm. Tiểu miêu tiểu nha một lộ, đem thịt ngậm vào trong miệng, ăn vui vẻ vô cùng. Sao trời vừa nghe, trong lòng về điểm này khẩn trương nhưng thật ra bị chấn an. Cũng là, liền tính là mục gia vị kia lại đây thì thế nào? Theo chân bọn họ cũng không có nửa điểm quan hệ a. Đông đảo chiến sư khẩn trương lại hưng phấn nhìn, trong lòng sôi nổi ở suy đoán có phải hay không người kia? Nhất định đúng không? Nói cách khác, vì cái gì sẽ khiến cho lớn như vậy động tĩnh? Mục Thục Nghi cảm giác được ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở nàng trên người, nàng trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Lúc này mới hẳn là nàng ở mọi người trong lòng vị trí địa vị. Mục Thục Nghi rốt cục là đứng yên, hơi hơi nửa nghiêng người, nhẹ gọi một tiếng, nhị thuốc, tới rồi. Lúc này, vẫn luôn thủ tại chỗ này chiến sư nhóm, lúc này mới phát hiện, đó là một chiếc tiểu xảo xe ngựa, đơn giản đến không có bất luận cái gì hoa lệ bộ trí nhưng này nhất giản dị xe ngửa cũng không có làm bất luận cái gì một người coi khinh, bởi vì cửa xe vừa mở ra bên trong đi xuống tới tới nam nhân đúng là mục gia vị kia vị kia cửu cấp chiến sư mục hàng xâm mục nhị gia nhị gia nhị gia ở đây chiến sư vừa thấy mục hàng xâm kích động không được cầm lòng không đậu liền hô ra tới ngay thường vị này mục gia nhị gia thật là không ra hắn cái kia thôn trang muốn gặp đều không thấy được Rất nhiều truyền thuyết đều là ở trong nhà trưởng bối trong miệng biết được. Mục nhị gia kinh tài tuyệt diễm, năm đó hồn lực tu luyện so điệu tự cấp bậc đại lục lợi hại nhất chiến sư tốc độ đều mau thượng gấp 3 không ngừng. Căng đừng nói, năm đó mục nhị gia tuổi trẻ thời điểm, lẻ loi một mình sấm hung mà đi ác lốc, kêu kêu một cái tiêu sái. Cường hạn thực lực làm vô số chiến sư kinh ngạc cảm thán, lệnh vô số người trẻ tuổi kinh ngạc cảm thán. Càng bởi vì phong thần Tuấn Lãng trở thành năm đó nhiều ít cô nương trong lòng không người có thể so thần chi. Chỉ là, như vậy tiêu sái du hiệp giống nhau mục nhị gia đột nhiên yên lặng xuống dưới. Không có bất luận cái gì dự triệu lưu tại trang viên, đóng cửa không ra. Bắt đầu, đại gia gần cho rằng mục nhị gia là tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là... Một năm, hai năm. Một năm một năm thời gian liền như vậy qua đi. Mục nhị Gia không còn có xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không phải ngẫu nhiên thời điểm, vài vị điện chủ còn có thể thấy thượng hắn một mặt nói, đại gia thật sự cho rằng mục nhị Gia đã không còn nữa. Có thể nói, mục Hằng Sâm là năm đó, nhiều ít chiến sư thần tượng, càng là bọn họ trong lòng vô pháp vượt qua mục tiêu. Bọn họ đều này đây mục Hằng Sâm làm tấm gương ở khích lệ chính mình. Rốt cuộc năm đó mục nhị Gia ở đại lục hành tẩu, trừ bạo an dân làm hạ vô số việc thiện. Tuy nói xuất thân ở mục gia, nhưng là, chưa bao giờ sẽ để ý thân phận địa vị, kết giao bằng hữu càng là tam giáo cửu lưu tất cả đều có. Như vậy tiêu sái không kềm chế được sinh hoạt, có mấy người không hâm mộ. Nghe được mọi người tiếng hô, mục hàng sâm cũng không có phản ứng. Lúc này mục hàng sâm đã sớm đã không có năm đó niên thiếu khinh quần, hiện giờ hắn, phản phất là một ngụm sâu thảm riêng cổ, không có chút nào cảm xúc lộ ra ngoài, sâu không lường được. Mọi người mới quen kích động qua đi lúc sau, nhanh chóng ngậm miệng lại, sợ chính mình xảo tới rồi mục hàng sâm. Nhìn thấy mọi người rõ ràng là kích động muốn tới gần nhà mình nhị thúc, rồi lại chỉ có thể lưu tại tại chỗ không ngừng siết chặt nắm tay, cắn răng nỗ lực khắc chế chính mình bộ dáng. Mục thục nghi trong lòng liền có một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Đây là nàng nhị thúc. Đây là nàng lớn nhất dựa vào. Mục thục nghi cất dấu chính mình đắc ý, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Đột nhiên ánh mắt một đốn, dừng ở An Tử toàn trên người. Mọi người đều ở kích động nhìn nàng nhị thúc, vì cái gì An Tử toàn bọn họ còn ở ăn cái gì? Rốt cuộc đem nàng nhị thúc trở thành cái gì? Mục Thục Nghi đáy mắt nổi lên một mặt lạnh lẽo, nhưng là cũng không có phát tác, mà là đem ánh mắt chuyển tới trong đám người, tìm kiếm một người. Ở cung chu nguyệt tú ánh mắt đối thượng lúc sau, Mục Thục Nghi không tiếng động thét hỏi, nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ sự? Không phải nói tốt muốn ở nàng tới phía trước, làm An Tử toàn xào lên, làm nàng nhị thúc nhìn đến An Tử toàn cuồng loạn xấu xí một mặt sao? An Tử toàn là mục phái tưởng mời đến, đến lúc đó nhị thúc truy cứu lên, còn không phải mục phái tưởng xui xẹo. Tới rồi lúc ấy, nàng phụ thân còn sao có thể đem mục ra giao cho nhị thúc không mừng mục phái tưởng. Vốn dĩ kế hoạch đều là hảo hảo, cái này Chu Nguyệt Tú rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Nguyệt Tú đáng thương vô cùng nhìn mục thụ nghi. Nàng thật sự tận lực, ai có thể nghĩ đến an tử toàn thế nhưng như vậy dầu muối không ăn. Nàng khiêu khích nửa ngày, an tử toàn vẫn là không giận không hỏa, một chút đều không mắc lửa a. Nàng chính mình một người, như thế nào ồn ào đến lên? Hung chi, còn có người khác thế an tử toàn xuất đầu, nàng thật sự không có biện pháp. Chu Nguyệt Tú đầy bụng ủy khuất, đổi lấy chỉ có mục thục nghi khinh bỉ. Chu Nguyệt Tú bất đắc dĩ gục đầu xuống, nàng cũng không dám đắc tội mục thục nghi khẩu khí này chỉ có thể là nuốt xuống đi thế nào mục hàng sâm mở miệng thanh âm mang theo hắn tuổi này hồn hậu hồ. nghe tới chính là như vậy trầm ổn làm nhân tâm rồng nhất định năm tháng lắng đọng lại cũng không có làm mục hàng sâm mị lực tiêu giảm nửa phần ngược lại là như năm xưa rượu ngon giống nhau càng thêm thuần hậu ở đây nữ chiến sư nhìn đến mục hàng sâm mắt rồng hiện lên si mê quan mang vị này chính là mục nhị gia a thật là quá có mị lực Khó trách nhiều năm như vậy, mục nhị ra đều không có ở bên ngoài xuất hiện, nhị ra truyền thuyết như cũ ở bên ngoài truyền lưu. Mục Hằng xâm hỏi đến đơn giản, mục thục nghi vội vàng ở một bên mở miệng bổ sung nói, bên trong tình huống như thế nào? Sinh cơ phân điện bên kia nhưng có động tĩnh gì? Bên cạnh đứng chiến sư nghe được mục thục nghi hỏi chuyện, chính là có chút kinh sợ, vội vàng cẩn thận nói, vẫn luôn không có động tĩnh, chúng ta không biết sinh cơ phân trong điện mặt là tình huống như thế nào. Nhị thúc, chúng ta muốn ở chỗ này chờ sao? Mục thục nghi cùng kính hỏi. Sau đó, mục hàng Sâm căn bản là không có phản ứng nàng, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Mục thục nghi đáy mắt nhanh chóng hiện lên một màn xấu hổ, nhưng là, như cũ sắc mặt như thường đi theo mục hàng Sâm phía sau. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, mục nhị ra mấy năm nay chính là như vậy trầm mặt người, liền tính là cùng nàng cái này thân nhân, cũng không thích nhiều lời. Quá bình thường. Người khác sẽ không phát hiện nàng xấu hổ, nàng chỉ cần biểu hiện ra ngoài nàng là nhị thúc trong mắt người tâm phúc là được. Mục Hằng Sâm đi phía trước đi tới, mục Phái tưởng chỉ là đứng ở hắn rốt cuộc trên đường, không mình hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm ngịnh gọi một tiếng nhị thúc, cũng không có bởi vì Mục Hằng Sâm là mục gia khó lường nhân vật, là địa tử cấp bậc đại lục đứng đầu tồn tại mà định nọt rửa trước mình vợ, chỉ là làm một cái mục gia vãn bối đối trưởng bối nên có lễ nghĩa. Vốn tưởng rằng mục hàng xâm liền sẽ như vậy làm lơ hắn trực tiếp quá khứ, không thể tưởng được mục hàng xâm thế nhưng dừng bước chân, nhìn nhìn hắn, hơi hơi gật đầu, ân. Liền này đơn giản động tác, chính là làm chung quanh chiến sư trong lòng toát ra các loại ý tưởng tới. Không phải nói mục nhị gia chỉ đau lòng mục thuộc nghi sao. Mục phái tưởng cũng là mục gia người được không? Mục nhị gia tổng không thể không để ý tới nhà mình vãn bối đi. Trước kia mục nhị gia khẳng định là sẽ không hiện tại mục nhị ra. Câu nói kế tiếp, người kia cũng không có nói ra tới, nhưng là đại gia cũng tất cả đều minh bạch, hiện giờ mục nhị ra tương đương lãnh tình a Mọi người ở nhỏ giọng nói thầm, mục thục nghi tự nhiên là nghe được một ít. Cố nén, lúc này mới không có làm chính mình thay đổi sắc mặt. Bất quá chính là nhị thuốc phản ứng một chút mục phái tưởng mà thôi, nhưng là, có thể ở lại tiến nhị thuốc trang viên, cũng cũng chỉ có nàng một người. Nàng ở nhị thúc tâm rồng địa vị vẫn là so mục phái tường muốn cao. Nhị gia Phía trước mấy cái mặt khác thần điện phân điện sứ giả gặp được mục hàng xâm vội vàng chào hỏi. Mục hàng xâm hơi hơi gật đầu, xem như đánh một lời chào hỏi. Sau đó đi đến sinh cơ phân điện cái chăn chỗ. Phía trước một mảnh bạch mang, cái gì đều nhìn không tới. Đại gia tự nhiên là không rõ ràng lắm tình huống bên trong. Nhị gia chúng ta đã đợi thật lâu, bên trong không có nửa điểm động tĩnh Có thể hay không đã xảy ra chuyện. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Mục Hằng sâm nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Làm mọi người tất cả đều tạng. Đánh đánh mở ra. Mở ra cái gì? Không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Liên ở chúng chiến sư tâm rộng khiếp sợ không thôi thời điểm. Mục Hằng sâm tay đã đặt ở cái chắn phía trên. Theo sau, ngón tay hung hăng hướng trong một thứ. Đôi tay nhanh chóng bắt được cái gì? Mạnh mẽ hai bên một phần, Chỉ nghe được thứ lạp một tiếng. Bảo hộ cái chắn đã bị mục hàng xâm như vậy ngạnh xinh xinh xé rách một lỗ hổng. Có một chỗ bị phá khai, mục hàng xâm hồn lực nhanh chóng theo vết nước nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Mọi người nghe thấy bên thai nối thành một mảnh rất nhỏ bạo liệt thanh. Sau đó, liền nhìn đến bạch mang chi rổng sinh cơ phân điện là lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Mục hàng xâm trực tiếp bước vào này rổng, mặt khác chiến sư lập tức đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Bọn họ nhiều người như vậy đi vào, hơn nữa cái chắn bạo liệt. Sinh cơ phân trong điện mặt người lập tức được đến tin tức, Vội vang đuổi lại đây, nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện ở bọn họ sinh cơ phân điện, người hầu cũng là hoảng sợ. Các vị, các ngươi đây là, nhìn thấy này sinh cơ phân điện người hầu tựa hồ là không có gì dị thường, mọi người lúc này mới thở dài một cái. Chúng ta nhìn đến các ngươi sinh cơ phân điện vẫn luôn mở ra bảo hộ cái chán, tựa hồ còn có hủy diệt phân điện người quay lại, đại gia lo lắng. Lúc này mới thỉnh ta nhị thúc lại đây, nhìn xem các ngươi tình huống. Mục Thục Nghi đi phía trước một bước, đứng dậy trở thành cùng chiến thành đông đảo chiến sư đại biểu. Đương nhiên, dựa vào Mục Thục Nghi bản lĩnh cũng hảo địa vị cũng thế, nàng là tuyệt đối không có tư cách này trở thành đại biểu phát ra tiếng. Nhưng là, nàng thỉnh Mục Hàng xâm lại đây a. Bên ngoài chính là vẫn luôn đều ở truyền lưu một việc, đó chính là... Mục Thục Nghi rất có khả năng liền sẽ bị quá kế đến Mục Hàng Sâm bên người, trở thành hắn nữ nhi. Có Mục Hàng Sâm cái này thân phận đương chỗ dựa, Mục Thục Nghi đại biểu cùng chiến thành chiến sư, tự nhiên là không có chút nào vấn đề. Nơi này ai còn có thể đại đến quá Mục Hàng Sâm đi. Nguyên lai là như thế này. Sinh cơ phân điện người hầu vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười, làm đại gia lo lắng, các vị thỉnh. Đại gia lại đây cũng là muốn nhìn xem sinh cơ phân điện tình huống. Đều tới rồi nơi này tự nhiên sẽ không không đi vào. Đương nhiên, tới rồi đại điện chi rồng, chủ vị là nhường cho mục hàng sâm. Sinh cơ phân điện điện chủ được đến tin tức lúc sau, vội vàng lại đây, cùng mọi người sôi nổi chào hỏi. Một đường đi tới, tới rồi chủ vị phía trước sinh cơ phân điện điện chủ rất là kinh ngạc nhìn chủ vị thượng mục hàng sâm, nhị ra, đây là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Không có việc gì. Mục Hằng xâm căn bản là không có cùng sinh cơ phân điện điện chủ hàn huyên, ngắn gọn thẳng đến chủ đề. Kỳ thật là có một chút sự tình. Sinh cơ phân điện điện chủ than nhẹ một tiếng, làm xuống dưới, hủy diệt phân điện người đột nhiên đánh lén chúng ta sinh cơ phân điện, ta sợ liên lụy cùng chiến thành, lúc này mới đem bảo hộ cái chắn cấp mở ra. Người đều đi rồi. Mục Hằng xâm hỏi là, đều đi rồi. Sinh cơ phân điện điện chủ gật đầu. Lúc ấy có không ít hủy diệt lực lượng, tùy ý ta cũng không có lập tức mở ra bảo hộ cái chán, sợ hủy diệt lực lượng tiết ra ngoài đi ra ngoài. Mục Hằng sâm ánh mắt dừng ở sinh cơ phân điện điện chủ trên mặt, chờ hắn giải thích. Nơi này đã không có hủy diệt lực lượng, bọn họ sinh cơ phân điện vẫn là không có mở ra bảo hộ cái chán. Sinh cơ phân điện điện chủ chưa xót nói, lúc này đây, chúng ta sinh cơ phân điện tổn thất thẳng trọng, không ít chiến sư đều bị thương, có. Sinh cơ phân điện điện chủ câu nói kế tiếp không có nói xong nhưng là đại gia cũng đều minh bạch, đó là đã chết. Ngay cả chúng ta sinh cơ phân điện thanh sứ, cũng là bị trọng thương, còn ở chưa thương. Sinh cơ phân điện điện chủ thanh âm trầm trọng nói, ta không dám lập tức mở ra, chính là sợ hủy diệt phân điện người sấn hư mà nhập, đem chúng ta sinh cơ phân điện sinh cơ lực lượng cấp cấp đi. Mọi người vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai like là như thế này. Sinh cơ phân điện sẽ đem sinh cơ lực lượng rót vào đến đặc thù tinh thạch chi rồng, hảo bán cho bên ngoài người. Có này đó tràn ngập sinh cơ lực lượng tinh thạch, liền có thể phòng bị hủy diệt lực lượng. Tỷ như nói đi sơn rồng lực lượng, mang theo như vậy một khối tinh thạch, liền sẽ xua tan trung quanh hủy diệt lực lượng. Đương nhiên, tinh thạch ở trong chứa có sinh cơ lực lượng càng là thuần túy hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, giá cả cũng càng quý. Sinh cơ phân điện điện chủ suy xét đích xác thật không sai. Nếu là hủy diệt phân điện người ngóc đầu trở lại nói, bọn họ sinh cơ phân điện vừa mới gặp bị thương nặng, tự nhiên là vô lực chống cự. Điện chủ, các ngươi không phải chính mình. Chúng ta mọi người đều sẽ cùng nhau chống đỡ hủy diệt phân điện. Mục Thục Nghi cười mở miệng, lại làm đại biểu, biểu lộ sở hữu chiến sư ý tứ. Sinh cơ phân điện điện chủ cười khổ, ta là sợ kia bảo hộ cái chắn một hai, hủy diệt phân điện còn mai phục tại bên ngoài. Ta chính là tưởng háo một tốn thời gian. Chờ đại gia nhận thấy được chúng ta sinh cơ phân điện bên này có khác thường, chạy tới, đem khả năng mai phục tại phụ cận hủy diệt phân điện người cấp dò chạy. Sinh cơ phân điện điện chủ quay đầu, nóng bỏng nhìn mục hàng sâm, ta chỉ là không nghĩ tới nhị gia thế nhưng tới. Không có việc gì. Mục hàng sâm liền cùng căn bản không cảm nhận được sinh cơ phân điện điện chủ kích động dường như, đạ mặt hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Lần này vẫn là muốn cảm tạ đại gia tiến đến tương trợ. Còn có nhị gia ngài có thể tự mình lại đây, làm ta thật là sinh cơ phân điện điện chủ đã có chút nói năng lộn xộn. Bất quá, ở đây mọi người tất cả đều minh bạch sinh cơ phân điện điện chủ vì sao như thế. Nhìn thấy Mục Nhị gia vì bọn họ sinh cơ phân điện cố ý chạy tới, hắn còn có thể không kích động. Ân. Mục Hằng Sâm đứng dậy, nếu đã không có việc gì, kia hắn liền có thể đi trở về. Nếu là người khác nói, Sinh cơ phân điện điện chủ có lẽ sẽ nói một câu ở chỗ này dùng cơm lại đi. Nhưng là, người này là mục hàng sâm, hắn làm sao dám cản. Có thể lại đây hỗ trợ đã là thiên đại kinh hỉ còn dùng cơm. Tưởng cái gì đâu. Thật là lợi hại. An tử toàn chính là từ đầu nhìn đến đuôi, nhìn thấy mục hàng sâm thực lực, kia bưu hãn trình độ. Quá làm nàng kinh ngạc cảm thán. Sao trời gật đầu, tương đương tán đồng. ân Bất quá so Vân Hạo còn kém một chút An Tử toàn một câu nói xong, sao trời vội vàng hướng bên cạnh nhìn lại. May mắn bọn họ cũng không có ở đám người rộng, mà là đứng ở trong một góc, hẳn là không có người có thể nghe được. Nhà hắn chủ tử nếu là biết chính mình ở An Cô nương tâm rộng xếp hạng đệ nhất vị nói, có phải hay không sẽ cao hứng điên rồi. Hắn đương nhiên là tin tưởng nhà hắn chủ tử thực lực rất mạnh, nhưng là, này Mục hàng Sâm cũng là tương đương lợi hại. Có gì đặc biệt hơn người? Đột nhiên, sao trời bên thai vang lên tinh tế thanh âm, kinh ngạc quay đầu. Sóc con nhận thấy được sao trời ánh mắt lúc sau, tức giận vươn móng bút nhỏ chụp sao trời mặt một chút, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua nói thật. Sao trời bị đánh đến noan đã chết. An cô nương đối nhà hắn chủ tử khẳng định, đó là bởi vì bọn họ là phụ thân, này sóc con rốt cuộc là vì cái gì trướng mắt mục hàng sâm. Người như vậy vừa thấy liền tính cách không tốt, về sau cách hắn xa một chút. Sóc con cũng mặc kệ sao trời ý tưởng, cảnh cáo hắn. Sao trời nhìn thoáng qua mục hàng sâm lúc sau, lúc này mới như suy tư gì nói, ngươi giống như đối mục hàng sâm có. Địch ý. Sóc con vừa nghe liền tạc mau, địch ý. Đối hắn. Hắn xứng sao. Đây là có. Sao trời khẳng định nghĩ đến. Chỉ là, sóc con cùng mân mục hàng sâm không phải một chỗ, như thế nào sẽ có liên quan. May mắn bọn họ khoảng cách đám người khá xa, hơn nữa nhìn thấy không có gì sự tình lúc sau, cũng là tính toán đi rồi, lúc này mới không đến mức để cho người khác nghe được sóc con nói. Điểm nhỏ nhi thanh, chớ chọc tới phiên thoái. Sao trời vội vàng mở miệng nhắc nhở sóc con. Sóc con hai má tức giận đến phình thình, rất là khinh thường. Bất quá, suy xét đến mục hàng xâm địa vị, sóc con vẫn là ngậm miệng lại. Nhưng là, thực hiện nhiên. Nó thực không cao hứng. Nếu bên này đã không có việc gì, An Tử Toàn cũng không có ở lâu, mang theo sao trời bọn họ không có cùng những người khác chào hỏi liền rời đi. Chờ đến Mục Phái Tường nhớ tới lại đi tìm người thời điểm, mới phát hiện An Tử Toàn đã đã sớm rời đi. Mục Phái Tường lắc lắc đầu, nhìn Mục Thục Nghi còn ở cùng sinh cơ phân điện điện chủ hỏi han Đân Cần, hắn xoay người liền muốn rời đi. Đại ca! Mục Thục Nghi gọi lại Mục Phái Tường. Nhiều người như vậy trước mặt, mục phái tường cũng không hảo cấp mục thục nghi sắp mặt, dừng lại bước chân, hỏi, có việc. Ta xem sinh cơ phân điện lần này hao tổn quá nhiều, ngươi nhìn xem chúng ta cửa hàng bên trong có phải hay không còn có thể nhiều lấy ra một ít đan dược cấp sinh cơ phân điện. Mục phái tường thật sâu nhìn mục thục nghi liếc mắt một cái, gật đầu, cái này tự nhiên là có. Ở mục thục nghi hơi hơi đắc ý ánh mắt dưới, mục phái tường quay đầu nhìn về phía sinh cơ phân điện điện chủ. Nhìn đến sinh cơ phân điện đem bảo hộ cái chắn vừa mở ra, ta phụ thân đã phân phó đi xuống, làm dược sư trước luyện chế một đám thuốc trị thương bị. Mục Phái Tường thốt ra lời này xong, Mục Thục Nghi sắc mặt liền không quá thích hợp. Mà Mục Phái Tường còn lại là trong lòng cười lạnh liên tục. Mục Thục Nghi nhưng thật ra hảo tính toán, nhị thúc là rời đi, nàng lưu lại nơi này cùng những người này hàn huyên, còn không phải là nói rõ muốn nương nhị thúc tên tuổi cùng những người này chấp nối sao. Nếu không phải xem ở nhị thúc mặt mùi thượng, những người này cái nào có thời gian tới cùng mục thục nghi nói chuyện. Liên mục thục nghi cái kia thân phận cũng không đủ tư cách. Chính là, nguyên nhân chính là vì nàng đỉnh nhị thúc nữ nhi thân phận, mới có thể ở này đó người chi rổng thuận lợi mọi bề. Thật là thủ đoạn cao siêu. Hắn là thật sự không thể xem thường cái này con vợ lẽ muội muội, từ nhỏ liền biết đi thân cận nhị thúc. Như vậy khi còn nhỏ đã như thế có tâm cơ. Hương chi là hiện tại. Mục thuộc nghi đỉnh nhị thuốc nữ nhi thân phận không nói, còn muốn ở chỗ này hướng nàng chính mình trên người ôm công lao. Nàng chủ động nói ra, làm cho bọn họ mục gia hiệu thuốc nhiều cấp sinh cơ phân điện một ít đan dược. Còn không phải là muốn ở sinh cơ phân điện điện chủ trước mặt lấy lòng sao. Đáng tiếc, hắn cũng không phải ăn chay. Mục gia gia chủ thật là mưa đúng lúc a. Sinh cơ phân điện điện chủ cười nói, ta đây liền phái người qua đi mục gia hiệu thuốc không cần như vậy phiên toái mục phái tưởng cười nói điện chủ đem yêu cầu đan dược liệt ra tới ta lập tức phái người đưa lại đây vậy phiên toái đại thiếu gia xin cơ phân điện điện chủ cười nói hai người nói chuyện với nhau trực tiếp đem mục thụ nghi cấp lượng ở một bên mục thụ nghi ám giọng nắm một chút chính mình tay háo cái này mục phái tưởng thật là đủ xảo trá giam ba câu liền đem công lao cấp đoạt qua đi mấu chốt là nàng còn không có biện pháp đem cái này công lao cấp cấp về. Bởi vì mục phái tưởng đem công lao ấn ở bọn họ phụ thân trên đầu, nàng làm sao dám cùng chính mình phụ thân đoạn. Mục thục nghi chơ mắt nhìn an bài kế hoạch từng bước từng bước thất bại, tức giận đến nàng đều phải hộp máu. Cũng may nàng nhẫn mại lực cũng đủ, cùng mọi người đánh xong tiếp đón lúc sau, lúc này mới rời đi. Chẳng qua, đi rồi một khoảng cách, mục thục nghi nhanh chóng quẹo vào một cái hẻm nhỏ theo sau một người, hoàng loạn chạy tới, kinh nghi nói, người đâu? người ở tìm ta. mục thục nghi từ chỗ tối đi ra, nhìn chăm chăm một đường theo dõi nàng lại đây người. thục nghi, ngươi như thế nào cũng không đợi chờ ta. chu nguyệt tú khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, xấu hổ cười. thật vất vả mới leo lên mục thục nghi, nàng nhưng không nghĩ buông tha tốt như vậy cơ hội. không thấy được vừa rồi mục nhị ra vừa hiện thân tạo thành anh động sao? ta làm ngươi làm sự tình đâu? Vốn dĩ không tính toán đi tìm Chu Nguyệt Tú, không thể tưởng được nàng chính mình còn thượng vội vàng hướng nàng trước mặt ấu. Chu Nguyệt Tú thật là thật lớn mặt. Chu Nguyệt mặt đẹp sắc biến đổi, theo sau nhanh chóng rơ lên tươi cười, lấy lòng nói, ngươi công đạo sự tình, ta tự nhiên là đi làm. Chính là, ai biết cái kia an tử toàn dầu muối không ăn đâu. Khó trách thục nghi ngươi phải đối phó nàng, nữ nhân kia thật là thực chán ghét đâu. Nghĩ cách, làm nàng ở trong thành thanh danh xú. Nghe Mục Thục Nghi phân phó, Chu Nguyệt Tú thật là khóc không ra nước mắt a. Liên hiện giờ an tử toàn bản lĩnh, sao có thể bị làm xú danh thanh a? Thục Nghi, cái này. Chu Nguyệt Tú còn muốn phái thác, Mục Thục Nghi trực tiếp bỏ xuống một câu lời nói, không muốn làm về sau cũng đừng tới tìm ta. Hảo hảo, ta làm, ta làm. Chu Nguyệt Tú vội vàng đáp lời. Mục Thục Nghi nghe xong lúc sau, xoay người rời đi. Chu Nguyệt Tú chính là khó khăn Đây chính là phải làm sao bây giờ a Mục thục nghi hiện tại nhưng không có tâm tình đi quản chu nguyệt tú sự tình, mà la trở về, nhìn xem trong nhà tình huống. Một hồi đến mục gia mới phát hiện phụ thân là mặt mày hớn hở, ở cười ha ha, chính khen ngợi mục phái tưởng. Mục hồng nguyên còn lại là trầm khuôn mặt ngồi ở một bên, không nói một lời, xem như vậy, đôi tay nắm chặt, hận không thể lập tức đứng dậy liền đi. Phụ thân, sự tình gì như vậy cao hứng? Mục Thục Nghi cười hỏi, trải qua mục Hồng Nguyên thời điểm, bất động thanh sắc cho hắn sử một cái ánh mắt. Mục Hồng Nguyên hít sâu một hơi, chịu đựng trong lòng ghê tẩm ngồi ở bên kia. Hiệu thuốc chuẩn bị đan dược vừa lúc cấp sinh cơ phân điện bọn họ. Mục Hoài Phong cười nói, này đơn tử kể trên yêu cầu đan dược, đều là chúng ta đã ở chuẩn bị. Lần này cung dược, chúng ta mục ra hiệu thuốc chính là so mặt khác hiệu thuốc muốn buổi sáng tốt lành vài bước, đoạt tiên cơ A. Mục Hoài Phong cười lớn nói, Vẫn là nhóm đại ca có dự kiến trước Đúng vậy, ít nhiều đại ca Mục Thục Nghi cười phụ hòa nói Lần này chúng ta mục gia chính là ra hết nổi bật Đầu tiên là nhị thúc trực tiếp mở ra sinh cơ phân điện bảo hộ cái chán Sau lại có đại ca chuẩn bị đan dược Hiện tại, đại gia nhưng đều là ở hâm mộ chúng ta mục gia đâu Mục Thục Nghi nói Là mục phái tưởng trong lòng cười lạnh một tiếng Thật là có tâm cơ Vô luận khi nào, đều không quên Đem nhị thuốc cấp mang ra tới. Bởi vì mục gia nhị gia hiền thân, lăng là đem sinh cơ phân điện sự tình đều cấp hấp đi qua. Đại gia nhắc tới sinh cơ phân điện thời điểm, cũng chính là hơi chút nói hai câu, càng nhiều còn lại là ở cảm thán mục gia nhị gia năng lực. Đại gia nhất trí cái nhìn chính là, mục gia nhị gia yên lặng nhiều năm như vậy, thực lực càng thêm củng bố. Mà liền tại đây mấy ngày, Chu Nguyệt Tú rốt cục là phát hiện một vấn đề. Sinh cơ phân điện bên kia thế nhưng không bao giờ khế ước ma thú, thậm chí có người muốn mua ma thú đều không có. Rốt cuộc đi an tử toàn bên kia, cùng ma thú ký kết bình đẳng khế ước tự nhiên là càng tốt, nhưng là, an tử toàn nơi đó không phải có thể có đại gia yêu cầu thuộc tính tương hợp ma thú. Càng mấu chốt chính là, ở an tử toàn bên kia so sinh cơ phân điện càng thiền tói một chút là, ma thú muốn tự nguyện. Kể từ đó, Ở an tử toàn bên kia có thể khế ước ma thú liền không nhiều lắm, rất nhiều chiến sư đều là muốn đăng ký xếp hàng. Gặp được thuộc tính tương hợp, còn muốn xem ma thú ý tứ. Mà này đó ma thú, an tử toàn cũng sẽ không đi sơn linh bên trong bắc, Ai ngờ tới liền tới, không tới ma thú, nàng tuyệt đối không miễn cưỡng. Cho nên, nóng lòng tưởng được đến khế ước ma thú chiến sư nhóm liền nghĩ tới một cái phương pháp, đi địa phương khác mua ma thú. đương nhiên ma thú nhiều nhất địa phương chính là các phân điện này rộng lấy trước kia vẫn luôn làm khế ước ma thú mua bán sinh cơ phân điện là chủ chính là sinh cơ phân điện lần này đã xảy ra chuyện lúc sau thế nhưng không còn có một đầu ma thú sinh cơ phân điện điện chủ cấp ra cách nói là hủy diệt phân điện người tới lúc sau bọn họ đập nồi dìm thuyền không nghĩ liên lụy ma thú liền trước đem ma thú cấp thả chạy mặc kệ này cách nói đại gia tán thành không tán thành nhưng là Có một chút là khẳng định. Sinh cơ phân điện không có ma thú. Lúc này những cái đó chiến sư nhóm chính là buồn bực. Chu Nguyệt Tú vừa thấy thời cơ tới, lập tức tìm người đem lời nói cấp thả đi ra ngoài. An cô nương. Mã siêu sắc mặt không quá đẹp đi đến, thần sắc ngưng trọng nói. Làm sao vậy? An tử toàn kỳ quái hỏi. Bên ngoài mã siêu không biết muốn nói như thế nào. Lúc này sao trời đi đến, nói, bên ngoài truyền. Chúng ta là cố ý muốn hủy hoại cùng chiến thành. a, An tử toàn kinh ngạc nhìn sao trời, đây là có ý tứ gì? Đại gia mua không được ma thú, chỉ có thể tới chúng ta bên này. Chúng ta bên này lại không có. Muốn khế ước ma thú chiến sư liền không có ma thú có thể khế ước. Sao trời vang lên bên ngoài đồn đãi, cười nói, thậm chí còn có người đồn đãi, chúng ta là cùng hủy diệt phân điện có liên hệ. Nói cách khác. Vì cái gì sinh cơ phân điện ma thu tất cả đều bị thả chạy đâu? An tử toàn yên lặng vô ngữ, không thể không nói, này lời đồn đại thật là nói rồng một chút sự tình. Bọn họ thật sự cùng hủy diệt phân điện có quan hệ. Những cái đó chuyện nhảm chán đừng lý là được. An tử toàn xua xua tay, không để ý đến. Bất quá chính là đồn đại vớ vẩn, thời gian giải tự nhiên liền sẽ biến mất. Nhìn thấy an tử toàn không có để ở trong lòng, mã siêu liền lui đi ra ngoài. Nên làm gì liền làm gì đi. An cô nương, ở lo lắng chủ tử. Sao trời hỏi. Ân. An tử toàn gật đầu, đều qua đi nhiều như vậy thiền, hắn bên kia cũng không có động tĩnh. Nàng thật sự không biết vân hạo thế nào. Không biết hắn thu phục hủy diệt phân điện thuận lợi không thuận lợi, bên kia tốt xấu cũng là hủy diệt phân điện, bên trong chiến sư đối phó lên, thật sự không thành vấn đề sao. Vân hạo sử dụng như vậy cường hãn lực lượng, thật sự sẽ không phản vệ sao. Mấy ngày nay nàng chính là một chút đều không yên tâm. Nàng muốn đi hỏi thăm hỏi thăm tin tức, cũng không biết đi nơi nào hỏi thăm. Chủ tử khẳng định không có việc gì, an cô nương, ngài cũng đừng lo lắng. Sao trời khuyên một câu? An tử toàn gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. An tử toàn bọn họ ở chỗ này không để ý đến bên ngoài sự tình, bên ngoài đồn đái vớ vẩn lại là càng ngày càng hung. Ngươi nói cái gì? Bang bách minh một phen xả quá bên cạnh hạ nhân, hát mặt hỏi. Thiếu, thiếu gia hạ nhân hoàng sợ, lắp bắp kêu người. Vừa rồi ngươi nói an tử toàn làm sao vậy? Bang bách minh chất vừa nói. Không, không. Nói. Bang bách minh cũng không phải là cái hảo tính tình. nay một giọng nói chính là sợ tới mức hạ nhân thiếu chút nữa nằm liệt trên mặt đất. Bên ngoài nói, an an cô nương chính là vì quên tiền, đòi tiền, còn, còn con muốn cùng chiến thành mỆnh. Muốn mỆnh? Có ý tứ gì? Bang Bách Minh vừa nghe, lập tức bốc hỏa, đây là chuyện quỷ quái gì? Liền, chính là An Cô nương cố ý cùng hủy diệt phân điện liên hệ, đem ma thú đều cấp phóng chạy, nhiên sau đó, liên hợp hủy diệt phân điện, cùng nhau công chiếm cùng chiến thành. Bang Bách Minh mày nhăn thành một cái ngật đáp, nổi giận nói, đây đều là cái gì cùng cái gì? Đều, đều là bên ngoài người nói bậy. Hạ nhân vội vàng đem chính mình cấp trích sạch sẽ, cùng tiểu nhân không quan hệ a. Bang Bách Minh một tay đem cái kia hạ nhân cấp đẩy ra, đi nhanh đi ra ngoài. Này đều cái gì cùng cái gì? Hắn căn bản là chưa từng nghe qua tin tức này, này rốt cuộc là như thế nào truyền lưu thay? Liên hướng về phía An Tử Toàn vì phụ thân hắn tìm được rồi linh thực, hắn cũng không thể làm người như vậy khi dễ An Tử Toàn. Tới rồi bên ngoài lúc sau, Bang Bách Minh sau khi nghe ngóng. Chia sát mặt là càng thêm khó coi. Thượng tầng chiến sư trong vòng mặt nhưng thật ra không có cái này lời đồn đãi, đều là bên ngoài một ít phố phường người ở khẩu khẩu tương truyền. Mẫu chút là, này đó phố phường người chính là so thượng tầng chiến sư trong vòng mặt chiến sư nhiều đến nhiều. Này nếu là mặc kệ đi xuống, chính là sẽ đối an tử toàn tương đương bất lợi. Hủy diệt phân điện người hầu khẩn trương rũ đầu đứng ở một bên. Khủng bố lánh lệ khí tức đã làm hắn phía sau lưng quần áo tất cả đều bị mồ hôi lạnh sở sụn nước. Điện điện chủ. Thật đáng sợ. Rõ ràng trên mặt cái gì biểu tình đều không có, nhưng là, kia khí thế lại lánh đến có thể đông chết người. Bên ngoài người ở truyền lưu tin tức này. Rốt cuộc, vân hạo mở miệng, làm khẩn trương đến sắp hít thở không thông mà chết người hầu có thể thở dốc Là, bên ngoài có như vậy lời đồn đại Bọn họ hủy diệt phân điện người ai không biết bọn họ hiện giờ điện chủ là thâm ái an tử toàn. Vừa được đến tin tức, hắn chính là lập tức liền tới bẩm báo. Đi xuống. Vân hạo lạnh băng đến không có chút nào cảm xúc hai chữ, làm người hầu như được đại xá, vội vàng hành lễ lúc sau, chạy trốn dường như bước nhanh rời đi. Hiện giờ điện chủ khí thế chính là so trước kia vị kia điện chủ cường quá nhiều. Không, không đúng. Hai người kia hoàn toàn không phải cùng cái cấp bậc. Vân Hạo cho mày, nghĩ nghĩ, trực tiếp đứng dậy. Ngươi làm gì đi? Thức Hải nội đột nhiên vang lên một cái chán ghét thanh âm. Cầm miệng. Vân Hạo lênh sất một tiếng. Hiện tại cùng chiến thành chính là không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chầm chầm nàng. Ngươi như vậy tùy tiện đi tìm đi, là tưởng chứng thực, nàng cùng hủy diệt phân điện cấu kết đồn đái sao. Thức Hải nội Vân Hạo chất vấn nói. Không cần ngươi quản. Vân Hạo căn bản là không để ý tới Thức Hải bên trong gia hỏa kia nói, đi nhanh đi ra ngoài, bước chân vội vàng, rõ ràng chính là muốn đuổi qua đi. Ngươi liền như vậy muốn gặp nàng, ngươi có biết hay không? Ngươi đi gặp nàng mới là hại nàng. Thức Hải nội tà mị Vân Hạo quát lớn nói, ta không thể làm ngươi hại Tử Toàn, Thanh thật ở bên trong đợi. Vân Hạo lạnh như băng ném qua đi một câu cảnh cáo, thực lực cách xa lớn như vậy. Hắn còn tưởng phiên thiên không thành. Hiện giờ là hắn ở khống chế thân thể. Thức hải nội vân hạo chính là bị tức điên, người này như thế nào không nghe khuyên bảo. Sớm biết rằng hắn liền nhanh lên đem lực lượng khôi phục lại, nói như vậy, liền sẽ không chơ mắt nhìn cái này lô mãng gia hỏa làm loại này chuyện ngu xuẩn. Ngươi vì thấy tử toàn, liền nàng an nguy cũng không để ý sao. Thức hải nội tà mị vân hạo nổi giận nói, người này nếu là như vậy hôn đã nói. Hắn căn bản là không xứng tiếp cận tử toàn. Ta so ngươi trước nhận thức tử toàn. Vân hạo bước chân không ngừng, chỉ là thanh âm kia càng thêm lạnh băng, so ngươi càng để ý nàng. Làm sao vậy? Sao trời ăn xong rồi cơm chiều, ở trong sân đi một chút tiêu thực thời điểm, đột nhiên nhìn đến mã siêu vội vàng đi đến, thần sắc có điểm không quá thích hợp. Có người tới gần. Có không ít chiến sư. Mã siêu nói làm sao trời nhướng mày. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng có chút muốn sửa khế đức hoặc là đăng ký chiến sư, người ở nơi nào. Vừa mới tới gần, ở đệ nhất chỗ chạm canh gác cương vị trí. Mã siêu nói, bọn họ nhân thủ vậy là đủ rồi lúc sau, ở trang viên ở ngoài, bất đồng khoảng cách gian bài người, có cái gì tin tức có thể kịp thời thông chi lại đây. Ngươi đi làm người chuẩn bị. Sao trời nói xong lúc sau, trực tiếp đi hậu viện tìm giản đức nhuận. Mà lúc này An tử toàn nghe được trong viện có động tĩnh, kỳ quái đứng dậy, mở ra cửa sổ. Sau đó, nàng liền thấy được một đoàn màu trắng nắm, đứng ở trong viện trên cây, chính mở to tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. An tử toàn kinh ngạc nhìn bên ngoài cục bộ trắng, kinh hỉ kêu một tiếng, tiểu bạch. Vốn dĩ đứng ở nhánh cây thượng uy phong lấm lâm chó con, dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa không từ nhánh cây thượng ngã xuống. Có thể hay không không cần kêu nó tên này. Cách một chút, chó con nhảy tới rồi trong phòng, trực tiếp nhảy tới trên bàn, ngửa đầu nhìn an tử toàn. Nay lông xù xù cục bộ trắng, làm an tử toàn trong lòng là mềm đến rối tinh rối mù, dối tay, hướng chó con vươn tội ác tay, kia một hồi xoa. a, Trực tiếp đem cho con cấp xoáng ốc. Này, tình huống như thế nào? Nàng không phải hẳn là biết hắn là ai sao? Như thế nào còn như vậy xoa hắn? Tiểu bạch, tới thân thân. An tử toàn vui vẻ thanh âm vang lên. Chó con đột nhiên phát hiện chính mình đã bay lên trời, bị an tử toàn ôm lên, trên mặt bị hung hăng hôn hai khẩu. Chó con lạnh như băng biểu tình răng rắc một chút, xuất hiện thật sâu vết rách. Cũng may mắn lúc này hắn là cái này trạng thái, không đến mức làm an tử toàn nhìn ra tới hắn mặt đỏ. Này, nữ nhân này, sao lại có thể làm mai liền thân? Hẳn là lại thân hai hạ mới đúng. Vân hạo trước nay chính là một cái hành động phái. Muốn làm liền lập tức đi làm, tuyệt đối sẽ không ước át bẩn thịu. Quyết đoán ra tay, nga, không, là quyết đoán ra miệng, ở an tử toàn trên má bay nhanh hôn hai hạ. Ha ha an tử toàn vui vẻ nở nụ cười, ôm chó con ở trong phòng xoay quanh. Vân hạo nhìn thấy an tử toàn vui vẻ, hắn đáy mắt cũng hiện lên ý cười. Xem ra tử toàn là muốn cùng hắn thân cận. Không chỉ có không có thể thùng lại còn có như vậy cao hứng. Ấn. Xem ra tử toàn trong khoảng thời gian này là tương đương tưởng hắn. Cũng là, vẫn luôn bị cái kia kêu nào ra hỏa khống chế thân thể, tử toàn khẳng định là hết sức tưởng hắn. Vân hạo yên lặng ở trong lòng được đến cái này kết luận lúc sau, thức hải nội tà mị vân hạo trực tiếp sao cấp vân hạo ba chữ, không biết xấu hổ. Cùng chính mình tức phụ nhi muốn mặt, chính ngươi chậm rãi muốn. Vân hạo thâm cho rằng vinh hừ lệnh. Cùng chính mình tức phụ nhi, phải là không biết xấu hổ. Muốn mặt liền không tức phụ nhi. Mặt cùng tức phụ nhi chi gian. Quyết đoán lựa chọn tức phụ nhi. Cái này còn dùng nói sao. Thức hải nội tà mị vân hạo hoàn toàn không nghĩ tới cả ngày lạnh như băng cùng khối băng nhi dường như ra hỏa thế nhưng ở cái này vấn đề thượng, như thế. Vô sỉ. Thật là làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn cho rằng vân hạo sẽ lén lút tìm tử toàn tới. Không nghĩ tới, thế nhưng dùng thú hình lại đây. Quá vô sỉ. Khó trách ở hủy diệt phân điện thời điểm, người này một chút đều không lo lắng sẽ bị người phát hiện đâu. Hóa ra còn giữ này tay. Bên ngoài có một ít lời đồn đại vân hạo mở miệng, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Ôm hắn an tử toàn thế nhưng đôi tay bắt đầu cứng đờ, người này đều không thích hợp. Làm sao vậy? Vân hạo khó hiểu nhìn an tử toàn. Vừa rồi không phải là hảo hảo sao? Chẳng lẽ là lo lắng bên ngoài lời đồn đại sự tình? Không cần lo lắng. Bên ngoài lời đồn đãi, ta có thể xử lý, ngươi. Vân, Vân hạo An tử toàn thanh âm phát run hỏi. Vân hạo vốn đang ở lo lắng tâm tình, sau khi nghe xong an tử toàn nghi hoặc lại không xác định hỏi chuyện lúc sau, nháy mắt nhanh chóng biến hóa. Từ vừa rồi thân mật tiếp xúc ngọt ngào đến kỳ quái nghi hoặc nhanh chóng cắt tới rồi cực kỳ phẫn nộ. Ngươi không biết ta là ai? Vân hạo thanh âm nháy mắt lánh đến băng điểm. Gia hỏa kia ở cực gác vượt sâu thời điểm. Không phải đã vạch trần hắn thú hình sự tình sao? Tử toàn không phải biết hắn chính là cái dạng này sao? Chính là, nghe an tử toàn vừa rồi hỏi chuyện. Nàng là không nghĩ tới cái này thú hình là hắn. Như vậy, nàng rốt cuộc là đem hắn trở thành ai? Còn thân hắn, nàng rốt cuộc tưởng thân người là ai? Vân hạo lúc này đã không chỉ là phát hỏa, quả thực chính là núi lửa bùng nổ, dung nham phun trào. Vân hạo bên này là tức giận đến muốn nổ mạnh. Thức hải nội tà mị vân hạo ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, đột nhiên cười ha hả. Thậm chí Khoa Trương cười đến ôm bụng trên mặt đất lan lộn. Ai ưu cười chết ta. Vừa rồi còn như vậy khoe khoang, kỳ thật đâu. Là biểu sai tình, thật là. Chậc chậc chậc. Thức hải nội tà mị vân hạo nhưng xem như bắt được vân hạo cười liêu, cười đến kia kêu, kêu một cái vui vẻ. Làm hắn không có việc gì liền khi dễ hắn. Hiện giờ xong rồi đi. Hắn cũng tài đi nên ngươi có cái gì buồn cười? Tử Toàn nhận sai chính là ta, chẳng lẽ không phải nhận sai ngươi? Vân Hạo lạnh như băng không có chút nào độ ấm một câu, thành công làm Thức Hải nội tà mị Vân Hạo dừng tiếng cười. Một cái cá chép lộn mình từ trên mặt đất trực tiếp nhảy dựng lên, cắn răng hỏi, hỏi một chút Tử Toàn, nàng vừa rồi suy nghĩ chính là ai? Thân chính là ai? Thân bọn họ, mặc kệ là hắn vẫn là gia hỏa kia, còn chưa tính. Tốt xấu bọn họ là một người. Nhưng là, tử toàn thế nhưng nhận sai người. Thường thân chính là người khác. Chuyện này bọn họ sao có thể cho phép? Là ai? Thìm ra, diệt ra hoặc kia. À, an tử toàn kêu sợ hai một tiếng, giơ tay lên, đột nhiên đem ôm chó con cấp ném đi ra ngoài. Già nước nhuận tiến vào an tử toàn sân, nhìn thấy chính là một cái cục bột trắng bị bay nhanh thành đường cong ném ra tới. Cửa sổ phanh một chút thật mạnh đóng lại. Nay cục bột trắng thấy thế nào lên có điểm quen mắt đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, giả nước nhuận thân thể đã mau quá ý thức, tiến lên hai bước đem cục bột trắng cấp tiếp được. Túi đầu vừa thấy, kinh hô, vân hạo Ngươi biến thành như vậy làm gì? Giả nước nhuận theo bản năng hỏi xong lúc sau, chính mình lập tức liền phản ứng lại đây. Nga, đúng rồi, bên ngoài đồn đại vớ vẩn. ân ngươi như vậy cũng hảo, đỡ phải bị người phát hiện đối tử toàn bất lợi. Gia Nước nhuận nói xong lúc sau mới phát hiện trong lòng ngực chó con một chút động tĩnh đều không có. Gia Nước nhuận khó hiểu chớp hai hạ đôi mắt, chẳng lẽ nhận sai? Đôi tay đem chó con cử cao đến trước mắt, cẩn thận nhìn nhìn, chính là Vân Hạo không sai a. Hắn gặp qua, không nên nhận sai a. Vẫn là nói, có cùng Vân Hạo lớn lên giống nhau như lúc chó con. Không nên đi, Vân Hạo như vậy ma thú hắn thật sự chỉ thấy quá như vậy đặc thù một con, một người một thú giang co, ai đều không có nói chuyện. không khí đột nhiên có điểm xấu hổ. an tử toàn đôi mắt tạ ngó ngó hữu nhìn nhìn, chính là không xem trên mặt đất chó con. chó con phát hiện chính mình thân cao ở vào hoàn cảnh xấu, trực tiếp nhảy tới rồi trên bàn. sau đó, phát hiện độ cao vẫn là có trên lệ. an tử toàn chính là không xem nó. thức hải nội ta mị vân hạo tức giận đều, ngươi lăng cái gì thần? Có chuyện chạy nhanh hỏi. Đừng nói bên ngoài cái này khối băng nhi sinh khí, hắn cũng sắp tạc hảo sao. Vừa rồi tử toàn rốt cuộc thân chính là ai? Đem hắn nhận sai thành ai? Tử toàn. Vân hạo rốt cuộc là mở miệng, hỏi một câu, ngươi biết ta là ai sao? Vừa nghe chó con hỏi ra lời này tới, an tử toàn gương mặt hoanh một chút bạo hứng lên, hoảng loạn gật đầu, một chữ đều không có nói ra. Ngươi biết ngươi còn như vậy kinh ngạc làm gì? Vân hạo nhất vô pháp lý giải chính là điểm này. Rốt cuộc sao lại thế này? Ân, ngươi tới nơi này là có chuyện gì sao? An tử toàn hít sâu một hơi, tương đương bình tĩnh nhìn về phía vân hạo. Nếu không phải nàng ánh mắt lập lòe, thật sự từ nàng ổn định thanh âm trong thanh âm nghe không ra chút nào sơ hở tới. Ngươi đem ta đưa ai? Vân hạo cũng không phải là như vậy hảo lựa gạt, trực tiếp hỏi. An tử toàn muốn bóc qua đi, hắn cố tình không nghĩ. Đây là hắn nữ nhân, vì cái gì sẽ có như vậy phản ứng? Hắn nhất định phải biết rõ ràng. Ai nha? An tử toàn tức giận đến một dầm chân, ruôi tay, ở chó con trên đầu một hồi loạn xoa, ta trước kia không biết ngươi là ai, ta liền đem ngươi trở thành tiểu cầu. Vân hạo nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận. An tử toàn có điểm bất chấp tất cả nói, ta không đem ngươi trở thành người. Vân hạo lúc này đột nhiên đã hiểu, cái đuôi bất an lắc lư một chút. Lô thai cũng gục xuống xuống dưới. Ân bên ngoài có một ít lời đồn đái. Vân Hạo nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hắn tự nhiên là nhớ tới sự tình trước kia. Trước kia tử toàn cho rằng hắn chỉ là tiểu cầu. Sau đó, nghĩ đến tử toàn như thế nào xác nhận hắn công mẫu thời điểm sự tình. Vân Hạo tỏ vẻ, hắn thật sự không nghĩ hồi ức. Cố tình nào đó thức hải ra hỏa còn e sợ cho thiên hạ không loạn la hoàng lên, nga. Nguyên lai like là kia chuyện a ha ha. Thức hải nội kia vui sướng khi người gặp họa tiếng cười làm vân hạo sắc mặt không tốt lắm, thấp sắt một tiếng, câm miệng, chật chật chật. Con ngựa ngùng, dù sao cũng là phu thê, có cái gì hảo thẹn thùng. Đã sớm hẳn là thừa dịp cái kia cơ hội cầm toàn bắt lấy. Thức hải treo chọc làm vân hạo tự động làm lơ rất nào đó vô sỉ ra hỏa. Hắn vừa mới chỉ nghĩ như thế nào tới gặp tử toàn sẽ không bị người phát hiện, hoàn toàn quên mất trước kia nào đó sự tình. Hiện tại lấy loại này hình thái gặp mặt, sắc thật là có điểm xấu hổ. Ta biết bên ngoài có một ít đồn đại vỡ vẩn, bất quá không sao cả. An tử toàn chẳng hề để ý nói, đều là một ít phố phường đồ đệ đồn đại vỡ vẩn, bọn họ ái nói liền đi nói đi. Những cái đó lời đồn đại đối với ngươi cũng thực bất lợi. Vân Hạo lắc đầu nói, ngươi hiện tại nếu là lại cho người khác khế ước ma thú nói, thu phí bọn họ liền sẽ cảm thấy ngươi ở vòng tiền, ở đào rông cùng chiến thành tài lực. Dựa vào cái gì không thu phí? An tử toàn cười nhạo một tiếng, nếu là không thu phí nói, cái dạng gì chiến sư đều muốn chạy đến nơi đây tới khế thước ma thú, ta liền đều tiếp đài sao. Khẳng định muốn giả thiết một cái ngạch cửa. Nói nữa, ta chính là cấp ma thú không ít nguyên tố dịch, đây đều là giai đoạn trước đầu nhập. Phải biết rằng ở chợ đen một lọ nguyên tố dịch kia đều là siêu giá cao. Có người cố ý. Vân Hạo nói, ta tới thời điểm. Đã nhìn đến có chiến sư lại đây. Tìm phiên thoái, An tử toàn cười lạnh. Không cần lo lắng, ta lại đây chính là giải quyết cái này vấn đề nhỏ. Vân hạo nói, đi ra ngoài nhìn xem, vừa rồi giản đức nhuận lại đây, chính là muốn thông chi người tin tức này. Ai? kia bệ hạ như thế nào không có tiến bảo đâu. An tử toàn theo bản năng hỏi một câu. Thấy ta ở, biết ta sẽ thông chi người. Vân Hạo nói chuyện thật là trước nay đều không chuẩn bị bản thảo, há mồm liền tới. Đương nhiên, vừa rồi giản đức nhuận cụ thể là nghĩ như thế nào, hắn đại khái có thể minh bạch, nhưng là, không cần nói cho tử toàn là được. Chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. An tử toàn gật đầu, nếu sự tình đã tìm tới cửa, nàng đương nhiên mau chân đến xem, tổng không thể đi đương rùa đen rút đầu đi. An tử toàn đi rồi hai bước, quay đầu. Nhìn về phía trên mặt đất cùng lăn lộn vào cầu dường như chó con, bên môi đột nhiên nổi lên một mặt ý cười. Vân hạo còn không có hiểu được an tử toàn rốt cuộc là đang cười cái gì, đột nhiên, thân thể lên cao, bị ôm vào an tử toàn trong lòng ngực. Ấm áp ốm ấp, mềm mại xúc cảm, làm vân hạo thân thể cứng đờ. Theo sau, nhanh chóng thả lỏng lại, bị chính mình tức phụ ôm, có cái gì hảo không thích ứng. Dù sao, thói quen là được. Bọn họ sớm muộn gì cũng là phu thề, hắn coi như trước tiên tói quen tói quen. Nghĩ thông suốt lúc sau, chó con liền ngoan ngoãn ghé vào an tử toàn trong lòng lực, cái này cảm giác vẫn là tương đương tốt. Khó trách kia chỉ miêu luôn là thích hoa ở tử toàn trong lòng ngực. An tử toàn đi đến bên ngoài thời điểm bên ngoài đã mồm năm miệng mười xào lên, tiêu loạn. Nhìn kỹ qua đi, phát hiện, lại đây chiến sư thật đúng là chính là không ít. Chẳng qua... Này đó chiến sư rất nhiều đều là ngũ cấp cùng với ngũ cấp dưới chiến sư, xem bọn họ ăn mặc, không có một cái là thế gia xuất hơn. Đương nhiên, cái gọi là xảo lên, bất quá là những người đó ở không ngừng nói. Ngươi một câu ta một câu, một năm miệng mười nói cái không ngừng. Lại xem chính bọn họ bên này, đại gia tất cả đều an an tĩnh tĩnh nhìn đối phương chiến sư nói cái không ngừng. Này đến có trong chốc lát thời gian đi. Những người này liền vẫn luôn tại như vậy xảo sao. An tử toàn nhìn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Này rốt cuộc là cái nào nhảm chán gia hỏa tìm tới nhất bang đám ô hợp. Như vậy có điểm quá hạ giá đi. Nhìn thấy an tử toàn cái này chính chủ nhi hiền thần. Những cái đó tự quyết định chiến sư rốt cuộc có cộng đồng công kích mục tiêu. An tử toàn, người rốt cuộc xuất hiện. Ngươi còn có mặt mũi ra tới. Ngươi cho chúng ta cái cách nói. Bang không sự tình không để yên. An tử toàn trực tiếp bị khí cười. những người này thật là đủ vô lại. Chạy đến nhà nàng cửa nhau tới, hiện tại còn muốn tìm nàng muốn cái cách nói. Này rốt cuộc là ai kích động như vậy một đám du côn vô lại. Câm miệng. Ở này đó chiến sư phía sau, đột nhiên có người lợi sắt một tiếng. Này một tiếng lợi sắt rỗng bí mật mang theo hồn hậu hồ hồn lực, sợ tới mức này đó kêu gào chiến sư một cái run run, theo bản năng quay đầu xem qua đi. Mặt sau người vừa thấy rõ ràng quát lớn người là ai lúc sau, sợ tới mức nhanh chóng hướng bên cạnh dịch. Vừa rồi còn gọi đến hoan mọi người nhanh chóng phân ra một cái thông đạo tới, làm người tới đi qua. An tử toàn vừa thấy, hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, mỉm cười gật đầu, bàng chiến sư, chúc mừng. Người tới đúng là bàng nhiên phụ tử. Bàng nhiên vừa đi lại đây, đối với an tử toàn trực tiếp chắp tay, trình trọng thâm thi lễ, trên mặt vui mừng chính là buộc lộ ra ngoài. Bàng chiến sư, khách khí, an tử toàn cũng không còn né tránh, này phân cảm tạ là nàng nên được. Rốt cuộc, lúc này bàng nhiên đã xem như nửa cái chân bước vào cửu cấp chiến sư hàng ngũ, cực có hy vọng đột phá trở thành cửu cấp chiến sư. Này đều phải cảm tạ an cô nương. Bàng nhiên nhưng không có cảm thấy cấp so với chính mình tiểu nhiều như vậy cô nương hành lễ có cái gì không ổn. Nếu không phải không có an tử toàn lấy ra tới linh thực nói. Hắn hiện tại vẫn là vô pháp đột phá, chỉ có thể chỉ trệ không tiến đâu. Bàng chiến sư khách khí. An tử toàn cười nói. Ta vừa mới mới vừa xuất quan, liền nghe đến mấy cái này một ít không tốt tin tức. Nói, bàng nhiên quay đầu nhìn về phía những cái đó kêu gào chiến sư, kia sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Một ít việc nhỏ thôi. An tử toàn cũng không có để ý. Nếu là việc nhỏ, liền giao cho ta đi. Bàng Nhiên hoạt động một chút thủ đoạn, âm chắc chắc nhìn chằm chằm những cái đó tới nháo sự chiến sư. đã có người phải vì nàng xuất đầu, An Tử Toàn đương nhiên là sẽ không để ý. còn tình chuyện của nàng đâu? Ai cho các ngươi tới nơi này quấy rối? Bàng Nhiên nổi giận quát một tiếng. Bàng Nhiên cùng chiến trong thành chiến sư, ai không quen biết hắn a? Vừa thấy đến Bàng Nhiên đứng ở An Tử Toàn bên này, nay đó chiến sư trong lòng có chút thất vọng, nhưng là nghị đến lúc ấy người kia lợi nói thật lớn ích lợi. Này đó chiến sư trong lòng lại cố lấy dũng khí. ở thật lớn ích lợi trước mặt đối bảng nhiên kính sợ đều thối lui đến một bên. Bàng chiến sư chúng ta không phải tới quậy rối. Có một cái chiến sư cố lấy dũng khí nói. Này an tử toàn vốn dĩ liền không có hảo ý. đúng vậy chúng ta là tới thảo cái cách nói. không sai vì cùng chiến thành chúng ta mới liều chết tiến đến. Có người đầu tiên mở miệng, những người khác lập tức mồm năm miệng mười đổi kịp. Đại gia cùng nhau nói, kia dũng khí phảng phất là càng nhiều một ít, tự tin cũng càng đủ một ít. Không có hảo ý. Bang nhiên cười lạnh quát lớn, bên ngoài những cái đó vô sỉ đồn đái vớ vẩn chính là các ngươi truyền ra tới. Kia như thế nào sẽ là lời đồn đái đâu? Đúng vậy. Nói rõ đây là an tử toàn âm như A. Nàng cố ý làm cùng chiến thành chiến sư không có gì ma thú có thể khế ước nàng chính là không có hảo ý. Lời nói vô căn cứ. Bang nhiên lanh sất một tiếng, chạy nhanh đều cút cho ta, nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. Này uy hiếm nói, làm những cái đó chiến sư trong lòng phát run, nhưng là, bọn họ trong lòng còn có mục đích của chính mình, vì cái kia mục đích, bọn họ cũng không thể ở ngay lúc này đi à. Bang chiến sư, chúng ta nói đều là lời nói thật, ngươi không thể như vậy đi. Chính là, Liên tính là giữ gìn an tử toàn cũng không thể thị phi chẳng phân biệt ta. Bang nhiên còn không có nói chuyện, Bang bách Minh nhịn không được mắng một câu, Lan, Không lan nói, liền tất cả đều lưu lại nơi này. Bang nhiên nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, không có ngăn cản, hiện nhiên, hắn cũng là tán thành chính mình nhi tử cách làm. An tử toàn vô ngữ đỡ chán, như vậy trực tiếp giải quyết phương thức. Thật sự không phải tự cấp hắn kéo cửu hận sao. Những người này muốn chính là càng quái, càng là đối bọn họ tàn nhẫn, bọn họ càng là kêu gào. Rốt cuộc không biết xấu hổ người đừng nói là không có nhược điểm đều có thể nháo lên, này nếu là bắt lấy một cái nhược điểm, đó chính là càng có thể náo loạn. Bang Chiến Sư, các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta vì cùng chiến thành hảo, các ngươi thế nhưng cùng An Tử toàn thông đồng làm vậy. Các ngươi có phải hay không bị An Tử toàn cấp thu mua? Bang Nhiên cười lạnh một tiếng, Nếu các ngươi cảm thấy là như thế này, ta nếu là không làm điểm cái gì, chẳng phải là thực xin lỗi các ngươi. Bàng nhiên lời này vừa ra, những cái đó chiến sư chính là hoảng sợ. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới bàng nhiên nói động thủ liền phải động thủ A. Này nếu là thật sự động thủ, bọn họ cũng thật không có thắng hy vọng. Bàng chiến sư ngươi đây là trột dạ sao? Ngươi đây là trợ trụ vi ngược. Ngươi tưởng giúp đỡ an tử toàn hại chết chúng ta sao? Bọn họ không ngừng kêu gào, muốn dùng những lời này tới ngăn cản bàng nhiên bọn họ. Bọn họ là tới tìm chỗ tốt, không phải tới toi mạng. Chỉ tiếp, bàng nhiên mới không phải cái loại này sẽ bởi vì người khác nhiều lời vài câu, hắn liền theo đối phương nói đi xuống nói người. Bàng nhiên vừa thấy bàng bách minh, bàng bách minh liền đi phía trước đi. Những cái đó chiến sư chính là sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, bọn họ nơi nào nghĩ đến bàng nhiên bọn họ nói động thủ liền phải động thủ đâu. Dừng tay. Bàng Bách Minh mắt thấy liền phải ra tay, đột nhiên có người quát lớn một tiếng. Quen thuộc thanh âm làm Bàng Bách Minh dừng tay, kỳ quái xem qua đi. Lúc này mới phát hiện, thế nhưng là mặt khác mấy cái phân điện sứ giả đuổi lại đây. Những người này ngày thường cùng Bàng ra đương nhiên là có lui tới, quan hệ còn đều không tồi. Bách Minh dừng tay. Này rông một sứ giả nói một câu. Bọn họ tới quấy rối. Bàng Bách Minh nhíu mày. Người đem người giết Không phải chứng thực những cái đó đồn đại vớ vẩn sao. Đối an cô nương càng thêm bất lợi. Sứ giả nói làm bàng bách minh quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân. Bàng nhiên khẽ quát một tiếng, thật là phiền thoái. Những cái đó vừa rồi sợ tới mức trái tim đều nhắc tới tới chiến sư rốt cục là ám rổng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa hủ chết bọn họ. Thật là quá dò người. Thiếu chút nữa bọn họ liền chết ở chỗ này. Ai có thể nghĩ đến bằng nhiên bọn họ một lời không hợp liền phải giết người diệt khẩu A. Chúng ta tin tưởng an cô nương nhân phẩm, các ngươi những cái đó lời đồn đãi không thể lại nói. Sứ giả mở miệng trầm giọng nói, nói cách khác, chính là cùng chúng ta đối nghịch. Mặt khác phân điện sứ giả không nói gì, nhưng là bọn họ vào lúc này xuất hiện ở chỗ này, liền biểu lộ bọn họ thái độ. Bọn họ là đồng dạng tin tưởng an tử toàn. Những cái đó chiến sư nhóm trầm mặc một lát. Theo sau có người cười thảm ra tiếng, hảo, hảo, an tử toàn có quyền thế, chúng ta tự nhiên là không lợi nào để nói. Chúng ta tính thứ gì? Còn nghĩ giữ gìn cùng chiến thành? Thật là buồn cười. Nhân gia căn bản là không lấy chúng ta đương người xem a, Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, chiến sư nhóm nói ra nói, làm những cái đó xứ giả sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Những người này, vô lại cũng quá hoàn toàn. Đây là muốn ăn vạ an tử toàn sao? Bọn họ đều ra tới làm chứng, cuối cùng, thế nhưng vẫn là bức bách bọn họ. Những người này xem ra thật là có bị mà đến, tuyệt đối là có người ở sau lưng cho bọn hắn chi chiêu. Những cái đó sứ giả hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại đây làm chứng thế nhưng khởi tới rồi phản tác dụng, làm cho an tử toàn càng thêm nói không rõ. Bang nhiên vừa nghe những cái đó chiến sư nói, cười lạnh một tiếng, nhìn mặt khác sứ giả nói, thấy được đi ta liền nói đừng theo chân bọn họ giảng đạo lý này đó nói hiệu nói vượt người sao có thể sẽ giảng đạo lý vừa mới tới rồi làm chứng sứ giả nhóm cũng là bất đắc dĩ cười khổ ai có thể nghĩ vậy chút chiến sư thế nhưng như thế kiên quyết cấp an tử toàn bắt nước bẩn rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm này đó chiến sư như thế đoàn kết nhìn dáng vẻ này đó chiến sư cũng không phải có người chuyên môn bổ dưỡng Rốt cuộc là người nào có thể nhanh chóng tụ tập lên nhiều người như vậy, lại còn có làm cho bọn họ như thế một lòng. Được rồi, bàng chiến sư, chúng ta cũng không nghĩ tìm chết, chúng ta này liền trở về. Đúng vậy, chúng ta nói đều là giả. Về sau không bao giờ sẽ có cái gì lời đồn đãi. Những người này nói lời này, rõ ràng chính là nói mắt a. Này nếu là làm cho bọn họ trở về nói. Thanh dòng đồn đãi vớ vẫn chỉ có thể là càng sâu. Bàng nhiên sắc mặt hung ác nham hiểm đi phía trước một bước, khoảng cách hắn gần nhất sứ giả vội vàng dỗi tay ngăn cản hắn, Ngươi muốn làm gì? Giải quyết phiền toái. Bàng nhiên đã thật lâu không có như vậy nghẹn quất qua. Hắn tu vi vẫn luôn tạp trụ, không có cách nào tăng lên. Hiện tại hắn đột phá, toàn dựa vào an tử toàn cho hắn kia cây linh thực. Thật sự có thể nói, bởi vì an tử toàn chính là hắn tái sinh phụ mẫu. Hiện tại, trước mắt này giúp đỡ không được mặt bản chiến sư. Thế nhưng ở khi dệ an tử toàn, hắn như thế nào có thể nhẫn? Mọi người đều là người quen, sứ giả có thể không hiểu biết bằng nhiên tính tình sao. Đây là tưởng trực tiếp ra tay giải quyết a Không được. Sứ giả lắc đầu ngăn cản. Ngươi vì bọn họ cầu tình. Bằng nhiên cau mày, hiển nhiên là động giận Sứ giả mắng một tiếng, ta sẽ vì bọn họ khuyên ngươi sao? Ngươi cho ta là người nào? Hai bên thân sơ quan hệ còn cần hắn nói sao? Bất quá nghĩ đến bàng nhiên thẳng tính, còn có an tử toàn đối hắn ý nghĩa. Sứ giả giải thích một câu, người nếu là giết bọn họ, thành rộng những cái đó không có tới người, chỉ sợ sẽ càng có nói. Kia đồn đại vớ vẩn liền sẽ truyền đến càng thêm khoa trương. Sứ giả nói, làm bàng nhiên trầm mặc. Thế nhưng sát không được. Giết trước mắt những người này không có vấn đề, nhưng là cùng chiến trong thành người khác đâu. Nếu là đem truyền này đó đồn đãi vớ vẩn người toàn giết sạch nói. Cùng chiến trong thành liền không có gì người. Rốt cuộc lợi hại chiến sư cũng không nhiều, đại bộ phận người vẫn là bình thường. Bằng nhiên thật là khó xử, xin lỗi quay đầu, nhìn về phía an tử toàn. Thật vất vả có một cái cơ hội có thể vì an tử toàn ra điểm lực, hắn thế nhưng không có làm thỏa đáng, thật là. Về vải, tương đương về vải, an tử toàn ngược lại là cười cười. Không thèm để ý nói, chuyện này vẫn là ta theo chân bọn họ rằng co đi. Nếu bọn họ một hai phải nhắm vào nàng, xem ra nàng không ra mặt là không được. Hảo đi, các ngươi cố ý chạy tới, muốn nói cái gì?" An Tử toàn hỏi. Những cái đó chiến sư vừa thấy các phân điện sứ giả cùng bàng niên phụ tử đều không nói, cảm thấy chính mình ván thứ nhất chính là đánh thắng. Lập tức, bọn họ tin tưởng liền có, nói chuyện tự tin cũng đủ. Vừa rồi chúng ta nói nửa ngày, Ngươi không có nghe được a? Hiện tại trang cái gì hồ đồ? Chúng ta tới thời gian dài như vậy, các ngươi có một người hỏi một chút là chuyện như thế nào sao? Những cái đó chiến sư lại bắt đầu mồm năm miệng mười kêu gào lên. Lúc này sao trời đột nhiên xoay người, đối với An Tử toàn nói, An cô nương, vừa rồi ta vốn là muốn hỏi bọn họ, nhưng là, cùng hiện tại giống nhau, không cơ hội xen mồm, chỉ có thể chờ bọn họ nói xong lúc sau hỏi lại. Sao trời lời này cũng là ẩn chứa hồn lực nói ra, lập tức liền phủ qua những cái đó chiến sư ồn ào thanh âm. Ngáy mắt, giống như có một thanh đại đao, hung hăng đem những cái đó ồn ào thanh âm cấp cắt đứt dường như, làm những cái đó chiến sư từng bước từng bước vẫn duy trì quỷ dị mặt bộ biểu tình không biết nói cái gì. Nghe được. An tử toàn cười nói, không phải chúng ta không nghĩ hỏi, là chúng ta không cơ hội hỏi. Đánh rắm. Có chiến sư phản ứng rất nhanh lập tức phản bác. Nếu là muốn hỏi nói, vừa rồi cũng có thể như vậy cái quá chúng ta thanh âm. Nga, chúng ta luôn luôn là có lễ người, tùy tiện đánh gãy người khác nói, không phải chúng ta phong cách. Hiện tại đâu? Những cái đó chiến sư không phục Không phải các ngươi làm chúng ta hỏi sao? An tử toàn cười tủm tìm nói. Nếu các ngươi có yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn a chúng ta chính là như vậy có hàm dưỡng. An Tử Toàn nói thiếu chút nữa không đem nạp Tây chiến sư cấp tức chết, nàng như thế nào như vậy vô lại. Ngày thường đều là bọn họ đem người khác cấp nói được nói không nên lời lời nói, hiện tại. Thế nhưng bị An Tử Toàn như vậy một tiểu nha đầu cấp nghẹn họng. Nhìn thấy bọn họ không nói, An Tử Toàn cười không nhanh không chậm nói, "Hảo, nếu đại gia đã không có gì nghĩ, kia chúng ta liền tới hảo hảo nói chuyện các ngươi đối ta thảo phạt đi." Những cái đó chiến sư vừa nghe, Lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này mới là bọn họ lần này lại đây chủ yếu mục đích. An tử toàn, ngươi có phải hay không cùng hủy diệt phân điện người cấu kết, cố ý hại sinh cơ phân điện người. Ngươi cùng hủy diệt phân điện người cấu kết, muốn hủy hoại cùng chiến thành. Ngươi chính là hủy diệt phân điện người. Những người đó lại bắt đầu mồm năm miệng mười chỉ trích lên, đối với như vậy tình cảm quần chúng xúc động. An tử toàn còn lại là vẫn không nhúc nhích nhìn bọn họ, một câu đều không nói. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp liền hình thành những cái đó chiến sư thao thao bất tuyệt, tất cả đều đang xem kia mấy cái đi đầu người không ngừng nước miếng tung bay. An tử toàn bên này không nói, kia mấy cái không ngừng chỉ trích nàng chiến sư chính là cảm thấy chính mình bản lĩnh. An tử toàn này không nói lời nào, thuyết minh nàng chính là trột dạ A. Bọn họ nhiều lời vài câu, có phải hay không bọn họ mục đích là có thể đạt tới. Tưởng tượng đến này khả năng. Mấy người kia nói được liền càng thêm hăng hái. Chẳng qua, bọn họ là hăng hái, theo chân bọn họ cùng nhau tới chiến sư cảm thấy có điểm không quá thích hợp. An tử toàn không nói lời nào, liền như vậy khỏe môi mỉm cười nhìn bọn họ kêu gào, giống như là đang xem nhảy nhót vai hề giống nhau. Rốt cuộc có người kéo kéo kêu mấy cái kêu đến lớn nhất thanh chiến sư, nhắc nhở bọn họ nói chính sự. Quang ở chỗ này kêu có ích lợi gì? Ngươi có cái gì hảo giải thích? Rốt cuộc kia mấy cái chiến sư cũng cảm thấy này không phải cái biện pháp, đại pháp tử bi cho an tử toàn một cái mở miệng nói chuyện cơ hội. Giải thích cái gì? An tử toàn nghi hoặc ngữ khí chính là làm những cái đó chiến sư tập thể nổi giận. Hóa ra bọn họ nói nửa ngày liền cùng chưa nói dường như, nàng một câu đều không có nghe đi vào a. Chúng ta vừa rồi nói nhiều như vậy, ngươi cho là cái gì? Có chiến sư kia bạo tính tình thiếu chút nữa tạc. An tử toàn hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm cho hắn hai chữ, đánh giám. Phúc! An tử toàn trong lòng ngực chó con cười đến đánh một cái hát xì, phép phẩy đầu nhỏ, móng nuốt nhỏ bái an tử toàn cánh tay, đen bóng bảy đáy mắt hiện lên sủng nịch dí cười. Tử toàn này há mồm thật là, càng ngay càng độc. Ngươi nói ai đánh giám? Ngươi mới đánh giám? Những cái đó chiến sư vừa nghe liền tạc. Hảo, đại gia không hảo xảo. Rốt cuộc có chiến sư nhịn không được hét lớn một tiếng, làm những người đó căm mồm. Lại như vậy xảo đi xuống, chờ đến hừng đông sự tình đều giải quyết không được. Chúng ta cũng đừng làm những cái đó không dùng được miệng lưỡi chi tranh, chúng ta nói thẳng chủ yếu vấn đề đi. Người nói, An tử toàn nhìn cầm đầu cái này chiến sư. Tuổi đến có 40 tới tuổi, nhìn dáng vẻ, tại đây nhóm người chi rổng hôn đến xem như không tội. Chẳng qua cùng bằng nhiên bọn họ như vậy đại gia tới nói vẫn là kém đến xa mẫu chút là cái này rồng năm chiến sư đấy mắt hiện lên chính là thuộc về phố phường đồ đệ cái loại này khôn khéo xem ra đây là một cái có bị mà đến người an tử toàn ngươi có phải hay không cùng hủy diệt phân điện người có cấu kết rồng năm chiến sư lạnh giọng chất vấn rất có một loại lớn tiếng dọa người chi thế cùng hắn cùng nhau tới chiến sư ánh mắt động tác nhất trí dừng ở an tử toàn trên mặt Từng bước từng bước lòng đầy căm phẫn trừng mắt nàng. An tử toàn bị chất vấn, lại không có một chút hoảng loạn, chỉ là hỏi một câu, chứng cứ. Chứng cứ, giống năm chiến sư cười lạnh nói, vì cái gì ngươi gần nhất lúc sau, thủy diệt phân điện liền sẽ đối nhau cơ phân điện ra tay. Sinh cơ phân điện ma thú tất cả đều đã không có. Sinh cơ phân điện bên kia vô pháp cấp chiến sư khế ước ma thú, ngươi nơi này cũng không cho hảo hảo khế ước còn muốn kén cá chọn canh. Ngươi này không phải ở suy yếu cùng chiến thành thực lực là đang làm cái gì. Đối mặt dòng năm chiến sư chất vấn, An Tử Toàn vẫn là cho hắn đồng dạng hai chữ, chứng cứ. Này đó còn chưa đủ sao, dòng năm chiến sư chất vấn nói. Ngươi bị người phái tới vu hám ta, ngươi không ấy nay sao. An Tử Toàn nhướng mày hỏi ngược lại. Ai vu hám ngươi, dòng năm chiến sư nhíu mày. Còn không phải là nhìn đến ta có thể gieo trồng ra tới không có hủy diệt lực lượng linh thực, cho nên. Ngươi cái này hủy diệt phân điện gian tế liền ở chỗ này châm ngòi thổi gió cổ động đại gia, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm, ta không rõ ràng lắm. An Tử Toàn nói làm dòng năm chiến sư tức giận đến đỏ mặt tiên hai, An Tử Toàn, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ta như thế nào nói hiệu nói vượng? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nếu không phải gian tế nói, vì cái gì chạy đến ta nơi này tới quấy rối Rõ ràng biết, ta là phải cho mặt khác chiến sư sửa khế ước. Còn có thể khế ước mặt khác ma thú. Ngươi còn không phải là tưởng đem ta đuổi đi, sau đó làm cùng chiến thành thực lực giảm đi sao? An tử toàn hùng hổ dọa người chất vấn nói. Ngươi có cái gì chứng cứ, giống năm chiến sư tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hển. Chứng cứ. Cái này còn cần mặt khác chứng cứ sao? An tử toàn buồn cười nói, chứng cứ không phải bãi ở ngươi trước mặt sao? Nơi nào? Lấy ra tới. Dòng năm chiến sư thật là bị An Tử Toàn tức giận đến không nhẹ, đều có điểm run run. Đương nhiên, An Tử Toàn chính là không có cảm thấy hắn run run hoàn toàn là bị chọc tức, còn có khả năng là bị dọa. Rốt cuộc, những người này chạy đến nàng nơi này tới quấy rối, sau lưng có thể không có người sai sử sao. Từ lúc bắt đầu đồn đai vớ vẩn bắt đầu, còn không phải là có mục đích muốn bôi đen nàng sao. Nay chứng cứ chính là chính ngươi. An Tử Toàn cười. Nói được giống năm chiến sư là không thể hiểu được, cái gì chứng cứ chính là ta chính mình. Ngươi cho ta nói rõ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói hiệu nói vượn liền có thể rời đi mục tiêu, liền có thể vì ngươi chính mình hành động giải vây giống năm chiến sư không phục nói. Ta cần gì vì ta không có đã làm sự tình giải vây. An tử toan cười, nhưng thật ra ngươi, bất quá chính là bởi vì chính mình trong tay không có tiền, cho nên không có khả năng khế ước ma thú. Lúc này mới hâm mộ ghen ghét khắc chiến sư có thể khế ước ma thú. ngươi còn không phải là muốn về sau bạch bạch được đến một đầu khế ước ma thú sao. An tử toàn những lời này vừa nói xong, giàn đức nhuận liền nhìn đến những cái đó chiến sư rồng, có không ít người sắc mặt đều không quá thích hợp. Trong nháy mắt hoảng loạn chính là không có tránh được hắn hai mắt. Quả nhiên, có thể làm nhiều người như vậy cùng nhau tụ tập đến nơi đây nguyên nhân, vẫn là bởi vì ích lợi. Những người này chính là muốn bạch đến một đầu ma thú. Ai nói ta tưởng bạch muốn ma thú, dòng năm chiến sư không hề nghĩ ngợi lớn tiếng phản bác. Nga, không phải sao? An tử toàn cười nói, xem ra ta là lý giải sai rồi. Vốn dĩ chính là, dòng năm chiến sư cắn răng khẳng định nói. Được rồi, ngươi có thể nói nói ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đồn đãi vớ vẩn bên trong nói chính là thật sự. An tử toàn nói làm dòng năm chiến sư sắc mặt không quá đẹp. Mọi người đều nói như vậy còn có thể có sai, đều cùng ngươi không oán không thù cần thiết hãm hại ngươi sao, giống năm chiến sư đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên là cùng ta có, có oán có thù án A. An tử toàn cười tủm tỉm nói, ai làm ta kiếm lời, làm nào đó người đỏ mắt đâu. Quang trước chiếm tiện nghi, không chiếm tiện nghi chẳng khác nào có hại người đâu, nhưng còn không phải là tưởng hãm hại ta sao. Ngươi mắng ai đâu, giống năm chiến sư cũng không phải cái hảo tính tình người. Bị an tử toàn chèn ép hai câu, lập tức liền thiếu kiên nhẫn. Ai ngờ không trả tiền liền khế ước ma thú, ta mắng chính là ai. An tử toàn nhưng không có khách khí, trực tiếp rôi trở về, có chút người căn bản là không xứng khế ước ma thú. May mắn, hiện tại ma thú có thể chính mình lựa chọn chiến đấu đồng bạn. Đừng nói dòng năm chiến sư sắc mặt không hảo, cùng hắn cùng nhau tới những cái đó chiến sư tất cả đều khí tạc. An tử toàn lời này còn không phải là tương đương ở bọn họ trên mặt hung hăng phiến bản tại sao. Là, chúng ta là không có như vậy nhiều tiền khế ước ma thú, nhưng là, chúng ta cũng không hiếm lạ, ngươi cho rằng, không hiếm lạ chạy đến cửa nhà ta nháo cái gì. An tử toàn cười lạnh, còn không phải là cười người vô đáng giận có sao, ta lý giải. Ngươi cùng hủy diệt phân điện, ta nếu là cùng hủy diệt phân điện cấu kết, Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tồn tại ở chỗ này nói hầu nói tả. An tử toàn tươi cười dòng mang lên một mặt thị huyết tông trầm, làm rồng năm chiến sư trong lòng run lên. Ngươi, ngươi dám, dòng năm chiến sư lời nói là nói ra, chỉ tiếp, tự tin có chút không đủ, khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới. Ta đương nhiên là sẽ không lung tung giết người. Bất quá, giống các ngươi như vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. An tử toàn nói được là thông thả ung dung, nghe được giọng năm chiến sư trong lòng thẳng buồn trồn. An tử toàn, người uy hiếp ta, giọng năm chiến sư vội vàng để cao thanh âm, muốn cho chung quanh đồng bạn vì hắn thêm can đảm, các ngươi đều nghe được đi. An tử toàn uy hiếp ta. Ta nếu là xảy ra chuyện gì, chính là cùng nàng thoát không được căn hệ. Thật quá đáng. Quá tiêu ngạo. Đây là uy hiếp a, đừng sợ, chúng ta nhưng đều nhìn. Những cái đó chiến sư cùng nhau mắng oan tử toàn, đừng tưởng rằng ngươi có thể uy hiếp được chúng ta. Thường đe dọa, nằm mơ đi thôi. Có bản lĩnh, ngươi liền đem chúng ta tất cả đều giết, chúng ta đảo muốn nhìn, cùng chiến thành nhiều như vậy chiến sư, ngươi giết được lại đây sao? Những người này kêu gào nói, làm bàng nhiên cho mày, sự tình lại lâm vào một cái chết tuần hoàn. Những người này quả thực chính là vô lại. Bọn họ căn bản là sẽ không đem đạo lý, chỉ biết càn quái nhưng là lại không thể giết bọn họ, nói cách khác sẽ ở cùng chiến trong thành nháo ra rất lớn động tĩnh tới, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Bang nhiên khẩn trương nhìn An Tử Toàn, hắn hiện tại trong lòng hận không thể nhanh lên tìm được cái kia phía sau màn độc thủ, đem người kêu một cái tắt trục chết. đáng giận, quá đáng giận, giết, đương nhiên không thành vấn đề a. An Tử Toàn cười tủm tỉm nói, vậy từ các ngươi trước bắt đầu đi, nay không nhẹ không nặng một câu. Chính là làm mọi người nghe được đều là dành mạnh, vừa rồi còn tình cảm quần chúng xúc động chiến sư nhóm, kia kích động trách cứ nháy mắt không thấy, từng bước từng bước tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm An Tử Toàn. Nàng, vừa rồi nói chính là cái gì? Không bằng liền từ ngươi bắt đầu hảo. An Tử Toàn ánh mắt dừng ở dòng năm chiến sư trên người. Dòng năm chiến sư lập tức đánh một cái dùng mình, trong lòng run lên, An Tử Toàn là điên rồi sao? Trước mắt bao người? An tử toàn thế nhưng muốn giết hắn. Thấy được sao? Người âm u tâm tư rốt cuộc bại lộ ra tới. Trung niên chiến sư nhìn về phía bàng nhiên bọn họ, các vị, các ngươi liền mặc kệ một quả sao. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng đem cùng chiến thành cấp thai hoạn? Thật là kỳ quái. An tử toàn khó hiểu hỏi, ta nếu đều là hủy diệt phân địa người, tiếp thu một cái cùng chiến thành có cái gì vấn đề? Giết các ngươi này đó vướng bận ra hỏa. Vừa lúc đằng ra địa phương tới cấp hủy diệt phân điện người trụ. Này không phải khá tốt. An tử toàn thong thả ung dung nói, một chút đều không có sốt ruột ý tứ. Nàng là không nóng nảy, nhưng là trung niên chiến sư chính là sốt ruột. An tử toàn có ý tứ gì? Nàng là tưởng thật sự giết người. Sao trời? An tử toàn gọi một tiếng. Sao trời lập tức đi phía trước một bước, rứt khó đáp, ở. Sát này vài người tốn công sao. An tử toàn ngó trung niên chiến sư đám người liếc mắt một cái, căn bản là không có đưa bọn họ để vào mắt. Thương đương đơn giản. Sao trời vây tay một cái, bên cạnh bọn hạ nhân lập tức đem trung niên chiến sư đám người cấp vây quanh lên. Lúc này những cái đó chiến sư chính là luôn cuống. Ai sẽ nghĩ đến an tử toàn nói muốn giết người liền thật sự sát ra? Các ngươi muốn làm gì? Trung niên chiến sư miệng cọc gan thỏ quạt lớn, ngoài miệng hình như là không sợ, nhưng là... Thân thể cầm lòng không độ sau này co rúm lại rất nhỏ động tác, đã tiết lộ hắn chân thật cảm thụ. Giết các ngươi a. An Tử toàn cười tủm tỉm vì bọn họ giải thích một chút. Bàng Chiến Sư, các ngươi cứ như vậy nhìn sao? Trung niên chiến sư quay đầu, chất vấn Bàng Nhiên, chúng ta nếu là đã chết, này cùng chiến thành liền không ai. Trung niên chiến sư ở nhắc nhở Bàng Nhiên bọn họ, cùng chiến trong thành đại bộ phận người đều ở truyền lưu, vừa rồi bọn họ theo như lời nói Nếu là thật sự làm An Tử Toàn đem mỗi một cái đều nói qua những cái đó đồn đại vớ vẩn người cấp giết, như vậy cùng chiến thành thật sự liền không ai. Sao không có ai đâu? An Tử Toàn cười khẽ nói, không phải còn có hủy diện phân điện người sao? Các ngươi yên tâm đi, các ngươi đã chết, chẳng qua là những chỗ, đối mọi người đều hảo. An Tử Toàn như cũng là đang cười, còn cười đến thực Mỹ. Nhưng là, lại Mỹ tươi cười, thành chính bọn họ đùa đòi mạng. Kêu ai cũng vô pháp thưởng thức A. Những cái đó sứ giả nhìn, cũng không có động thủ. Trong lòng có mấy cái đã là cười điên rồi. Không thể tưởng được an tử toàn thế nhưng sẽ dùng ra tới chiêu này, hảo một cái tương kế tiêu kế A. Xem này đó bị người lợi dụng, đồng thời muốn chiếm tiện nghi gia hỏa làm sao bây giờ. Bằng nhiên bọn họ là trong lòng cười phiên, nhưng là trung niên chiến sư bọn họ chính là mồ hôi lạnh của Lưu, phía sau lưng quần áo đều bị tầm ức. Từng bước từng bước sắc mặt khó coi, đều không có huyết sắc, so người chết mặt đẹp không bao nhiêu. Không, không phải có người đã mở miệng. Trung niên chiến sư lạnh lùng quát lớn một tiếng, câm miệng. Hắn trong đầu vừa rồi nhanh chóng có một cái ý tưởng. Bằng nhiên bọn họ tất cả đều không có động, kỳ thật có phải hay không đang đợi bọn họ tự động làm sáng tỏ lời đồn đại sự tình. Hiện tại an tử toàn chính là ở lừa hắn nhóm. Nếu là nói nói như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể hoảng. An tử toàn, ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy vài người, có thể giết được chúng ta. Trung niên chiến sư cười lạnh một tiếng, tin tưởng người phân nói. Hắn cũng không tin, an tử toàn còn có thể thật sự giết bọn họ. Hắn muốn đánh cuộc một phen, nếu là đánh cuộc chính xác, như vậy về sau, hắn đã có thể có thể có chính mình khế ước ma thú. Nghĩ đến khế ước một đầu ma thú chỗ tốt. Hắn quyết định mạo hiểm một lần. Đương nhiên không phải. An tử toàn nhún vai nói. Ta chính là người tốt, như thế nào có thể lung tung giết người đâu. An tử toàn lời kia vừa thốt ra, đừng nói trung niên chiến sư bọn họ hồ đồ, chính là bàng nhiên đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới nàng không phải mới nói muốn giết những người này sao? Hiện tại có không phải. Chiến sư sao? Tại giã ngoại, chết ở ma thú chảo hạ không phải thực bình thường sao? Nói, an tử toàn gọi một tiếng, tiểu hắc. Tiểu hắc lập tức một ngừa đầu, miêu ô kêu một tiếng. Sau đó, trung niên chiến sư bọn họ liền đã trải qua một lần, bọn họ cả đời đều không có trải qua quá, liền tính là làm ác mộng cũng tuyệt đối sẽ không mơ thấy khủng bố tình huống. Không biết khi nào, mấy chục đầu ma thú lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ cấp vây quanh. Một chút động tĩnh đều không có, bọn họ liền ở ma thú vòng vây, thành dã thú vòng định con ngồi. Thới, cho các ngươi một cái lựa chọn. An tử toàn cười khe nói, thừa nhận các ngươi hoa uổng ta đâu. Trở về lúc sau, làm thuyết minh vì ta tẩy thoát toan khuất là được. Nếu là không muốn đâu an tử toàn câu nói kế tiếp không có nói, chỉ là những cái đó vây quanh trung niên chiến sư bọn họ ma thú, đồng thời đi phía trước đi rồi một bước, làm cái này vòng vây tử sinh sôi rút nhỏ một vòng. Ma thú trên người kia huyết tinh hơi thở ập vào trước mặt, làm trung niên chiến sư bọn họ hai chân nhung ra, thiếu chút nữa không tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi háo đi xuống. An tử toàn cười nói. Theo an tử toàn nói, những cái đó ma thú nhanh chóng đi phía trước, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Rốt cục là có chiến sư đỉnh không được như vậy khủng bố áp lực, hô to một tiếng, ta là nói hiệu nói vượng. Hắn kêu sau khi xong, mới phát hiện, vừa rồi nhìn chằm chằm vào hắn ma thú đem ánh mắt gì đi. Vừa rồi như thế gần sát tử vong hít thở không thông cảm nháy mắt biến mất. Cái kia chiến sư trong lòng vui vẻ, thử hướng ma thú trong đàn đi đến, hắn tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Ma thú đàn là nguy hiểm, nhưng là, đi theo đồng bạn cũng nguy hiểm. Vạn nhất nếu là có đồng bạn nhìn đến hắn phản bội, muốn ra tay giết hắn đâu. Hiện tại đồng bạn không an toàn, vẫn là hướng ma thú trong đàn đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Ít nhất, an tử toàn vì nàng mục đích của chính mình, cũng sẽ không làm hắn sẽ ra chuyện hắn nếu là xảy ra chuyện nói an tử toàn còn không phải là chính mình và mà sao cái này chiến sư thấp thỏm đi tới sau đó liền như vậy thật sự đi vào ma thú trong đàn những cái đó ma thú liền xem đều không có xem hắn tiếp tục đi phía trước đi không có việc gì chiến sư trong lòng mừng như điên cũng bất chiến chiến căng căng nhanh chóng từ ma thú đàn trung sông ra ngoài sống hắn tồn tại có cái thứ nhất chiến sư làm làm mẫu Mặt khác chiến sư lựa chọn nhanh chóng làm ra. Ai ở nói hiệu nói vượng? An cô nương như thế nào sẽ là loại người này đâu? Sao có thể cùng hủy diệt phân điện hợp tác? Thật là buồn cười. Vừa rồi còn không dừng chỉ trích An tử toàn mọi người, lúc này sôi nổi sửa miệng, lòng đầy căm phẫn ở khiển trách lúc ấy hoài nghi An tử toàn cùng hủy diệt phân điện cấu kết người. Trước sau thái độ chuyển biến to lớn, làm người làng ẹn họng nhìn chân chối. Bàng nhiên thấp sất một tiếng, vô lại. Những người này nhưng còn không phải là vô lại sao? Bọn họ kia há mồm vẫn là miệng sao? Chỉ cần đối bọn họ có lợi, bất luận cái gì lời nói đều có thể từ bọn họ trong miệng nói ra. Bọn họ cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Bắt đầu thời điểm trung niên chiến sư còn tưởng ngạnh căng một chút, chờ đến bên người đồng bạn sôi nổi làm phản, hắn cũng kiên trì không được. Nhiều như vậy ma thú tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đỉnh không được a. Sao trời thở dài một cái, người nói khe với giản đức nhuận nói vẫn là an cô nương có biện pháp vẫn là có cái vấn đề giản đức nhuận nói ai cũng vô pháp bảo đảm những người này sẽ không lại sửa miệng a sao trời kinh ngạc nhìn giản đức nhuận liếc mắt một cái lúc sau lập tức hiểu được cũng là những người này vừa rồi còn ngôn chi chuẩn xác nói an cô nương cùng hủy diệt phân điện có cấu kết hiện tại này liền lại sửa miệng liền cùng vừa rồi cấp an, cô nương bắt nước bẩn không phải bọn họ dường như muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Sao trời trầm giọng nói? Chính là lại không thể thật sự đem bọn họ tất cả đều cấp giết, việc này liền có điểm khó làm. Người gấp cái gì? Giàn nước nhuận khẽ cười một tiếng nói, ánh mắt dừng ở an tử toàn, trong lòng ngực chó con trên người. Vân hạo gia hỏa này nếu lại đây, như vậy, hắn khẳng định là có biện pháp. Vân hạo cũng không phải là một cái sẽ làm tử toàn chịu khi dễ. Thức mau, những cái đó chiến sư tất cả đều sửa miệng. Ma thú cũng tất cả đều dừng bước chân. Nhìn thấy ma thú phản ứng, này đó chiến sư âm thầm may mắn, bọn họ lựa chọn thật đúng là chính là quá đúng. Hiện tại các ngươi biết bên ngoài an tử toàn chậm gì gì hỏi, chỉ là tại như vậy nhiều ma thú như hổ rình ngồi trừng mắt dưới, này khinh phiêu phiêu thanh âm, đối với những cái đó chiến sư tới nói nhất định đều không nhẹ, ngược lại là nặng trĩu hình như là cự thạch giống nhau đè ở bọn họ trên người, kia đều là đồn đại vớ vẩn, không phải thật sự. Ai lại nói chúng ta liền theo chân bọn họ cấp, như thế nào có thể không duyên cớ vô cớ đoan luồng người đâu? Chiến sư nhóm mồm năm miệng mười nói, chính là theo tới thời điểm hoàn toàn đi rồi hai cái cực đoan. An tử toàn chậm rãi gợi lên khoe môi, gật đầu nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền rời đi đi. Hảo, hảo, Quấy rời, quấy rời. Nay đó chiến sư vừa nghe, vội vàng cười nịnh nọt xoay người muốn đi. Trời biết loại này từ ma thú trong miệng nhặt về một cái mệnh cảm giác, bọn họ thật sự không nghĩ lại hồi ức. Ở gen luyện thời điểm, bọn họ cũng là cùng ma thú đối thượng quá. Nhưng là, đó là một đầu hai đầu, chưa nói là một đám A. Bọn họ không bao giờ muốn tới nơi này. Chờ một chút. An tử toàn đột nhiên ra tiếng. Làm này đó chiến sư bước chân một đốn, đồng thời cứng quẳng tại chỗ, vẫn không núp đích. Thân thể cứng đờ, ngay cả quay đầu lại cái này động tác làm lên đều là như vậy gian nan. Từng bước từng bước nơm nớp lo sợ nhìn An Tử Toàn, không biết nàng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ, nàng hối hận, còn tưởng lưu lại bọn họ tánh mạng. Ngươi nói, vạn nhất các ngươi nếu là đổi ý nhưng làm sao bây giờ. An Tử Toàn có điểm khó xử hỏi bọn họ. Tuyệt đối sẽ không. Mọi người động tác nhất trí lắc đầu, đáng tiếc như cũ không có đánh mất An Tử Toàn hoài nghi. Ta cảm thấy vẫn là nếu muốn một cái vạn toàn phương pháp mới là. An Tử Toàn khẽ cười nói, nói cách khác, ta chẳng phải là quá bị động. Mới nói được nơi này, cảm giác được trong lòng ngực tiểu cẩu một lay nàng cánh tay, An Tử Toàn lập tức cúi đầu đi xem. Chó con ngựa đầu, đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng, trong ánh mắt chỉ truyền đạt một cái ý tứ, nó có thể giải quyết. Nếu Vân Hạo đều nói như vậy, An Tử Toàn cũng liền an tâm rồi, các ngươi đi thôi, ta liền lại tin các ngươi một lần. Những cái đó chiến sư như chút được gánh nặng, trường ra một hơi lúc sau, liên thanh bảo đảm sẽ không đổi ý, đồng thời nhanh chóng liền tưởng rời đi. Tử Toàn, ngươi cũng quá tin tưởng bọn họ. Tươi mát như núi gian tử tử thanh phong thanh âm đột nhiên vang lên, lệnh bàng nhiên giản nước nhuận đám người kỳ quái quay đầu xem qua đi. Đây là ai? Những cái đó vừa muốn rời đi chiến sư trong lòng đều phải hận chết cái này mở miệng người nói chuyện. Còn có thể hay không làm cho bọn họ trước rời đi. Lời nói liền không thể một lần nói xong sao. Tưởng hù chết bọn họ sao. So với này đó chiến sư phẫn nộ tới, ở đây bên trong có một người, ách, hoặc là nói là có chỉ thú so tất cả mọi người muốn phẫn nộ. Từ toàn. Cái nào hỗn đản kêu đến như vậy thân mật. Vân Hạo nổi giận. Long đấu kỵ hừng hực thiêu đốt dựng lên, như sinh động núi lửa, không ngừng ở ra bên ngoài phun cháy tinh cùng khói đen. Chỉ là tên hôn đàn kia. Thế nhưng đoạt ở hắn phía trước làm nổi bật. Khác nổi bật hắn cũng khiến cho, hắn không để bụng. Nhưng là, thế nhưng ở tử toàn trước mặt. Mẫu chốt là, tử toàn, còn gọi đến như vậy thân mật. Chán sống đúng không? Giết hắn. Thức hải nội, ta mị vân hạo thanh âm cũng là lánh tới rồi băng điểm. Hai cái linh hồn tư duy đạt tới độ cao thống nhất. Có cái này ý thức lúc sau, vân hạo nhìn chằm chằm người tới. Như cũ là một tịch bạch đi rỉ, phản phất là đem ánh trăng hóa thành áo dài, như thế tùy tính, lại tự thành nhất phái thẳng nhiên. Ở trong rừng mà đến, hoàng hốt chi gian, phản phất đến từ một cái khác thế giới. Trung niên chiến sư đám người là không biết người này là ai, nhưng là, bàng nhiên lại hai mắt mở to. Không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm nam tử kinh hô một tiếng, Thu Hoàng, Thu Hoàng. Cái này xương hô làm trung niên chiến sư đáng người không thể hiểu được, nhưng là, mặt khác phân điện sứ giả lại là chấn động. Trong mắt là mừng như điên cùng kinh hãi như tạp, cẩn thận đi xem nói, kia kinh hỉ tuyệt đối là vượt qua khiếp sợ, phảng phất là gặp được cái gì đến không được nhân vật giống nhau. Nếu thị phi muốn phân biệt một chút nói, liền cùng gặp được mục gia nhị gia mục hàng xâm phản ứng giống nhau như lúc. An tử toàn đương nhiên là nhận thức người này a. Nay còn không phải là ở sinh cơ phân điện đột nhiên xuất hiện, sau đó đem sinh cơ phân điện mà thú cấp mang đi người kia hình mà thú sao. Hắn như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới. Ân, Giống như còn cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. Bọn họ thật sự không phải rất quen thuộc a. Bọn họ rất có khả năng sẽ đổi ý. Bạch y nam tử đi tới an tử toàn trước mặt, cười nói. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Bọn họ còn sẽ đối với ngươi bất lợi. Bạch Ý Gia Nam Tử trong mắt tràn đầy chân thành, làm An Tử toàn căn bản là không cần hỏi, đều có thể cảm giác được hắn truyền đạt ra tới thiện ý. Ta liền như vậy giết bọn họ. An Tử toàn hỏi một câu. Trung niên chiến sư bọn họ chính là sợ tới mức thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất thượng, bọn họ thật vất vả mới mạng sống, người nam nhân này là từ đâu nhảy ra tới. Thiếu đạo đức không thiếu đức. Nhổ cỏ tận gốc tương đối hảo. Cùng bạch dì dìa nam tử kia không dính khói lửa phàm tục khí chất dung mạo hoàn toàn không đáp, là hắn này lạnh băng ngữ điệu. Tuy tuy tiện tiện một câu, liền có thể muốn đối phương vô số người tánh mạng. Ơn, rất có đạo lý. An tử toàn gật đầu. Lúc này chính là muốn đem những cái đó chiến sư cấp hụt chết, vội vàng có người mở miệng, an cô nương, ngươi không thể như vậy lật lọng à, nói tốt không truy cứu. Đúng vậy, ngươi vừa mới đều nói phóng chúng ta đi rồi. Ta đổi ý không được sao. An tử toàn nhướng mày hỏi, các ngươi trong chốc lát chửi bới ta trong chốc lát lại định bợ ta. Các ngươi đều có thể như vậy thiện biến, ta vì cái gì không thể. An tử toàn cách nói, làm những cái đó chiến sư thật là không lời gì để nói. Dung để trước vô lại cách nói tới đối phó An tử toàn. Bọn họ đầu vóc chịu đi. Tuy tuy tiện tiện liền có thể muốn bọn họ thánh mạng, bọn họ định bợ đều không kịp, còn đi chơi xấu. Đây là ngại chính mình bị chết quá chậm. An cô nương, chúng ta thật sự sẽ không lại nói hiệu nói vượng. Người tin tai nhóm một lần. Thật sự. Những cái đó chiến sư thật sự đều tưởng cấp an tử toàn quỳ xuống. Nếu là nói quỳ xuống hữu dụng nói, bọn họ không chút do dự cho nàng quỳ xuống dập đầu. Tôn nghiêm tính thứ gì? So với mệnh tới, kia căn bản là không đáng giá nhất tới. Vậy thà các ngươi đi. An tử toàn trần chờ hỏi. Các ngươi thật sự cái gì đều không nói. Tuyệt đối sẽ không nói. Bảo đảm. Nói thiên lôi đánh xuống. Những cái đó chiến sư liên tục bảo đảm. Thật sự an tử toàn đổi ý. Vậy được rồi. An tử toàn gật đầu. Ta liền tin các ngươi một lần. Bọn họ nếu là đổi ý nói. Nàng cũng có biện pháp tìm được bọn họ. Đến lúc đó lại giết bọn họ là được. Bọn họ là chiến sư. Bạch Y Ghiền Nam tử đột nhiên hỏi một câu. ân. An tử toàn theo bản năng gật đầu, không quá minh bạch bạch dĩ hề nam tử ý tứ trong lời nói. Bọn họ là chiến sư không phải thực rõ ràng sự tình sao. Còn không cần nhiều này vừa hỏi sao. Về sau các ngươi cũng không nên tìm bọn họ, đều thấy rõ ràng sao. Bạch dĩ hề nam tử đột nhiên nói như vậy một câu. An tử toàn là nghe được mây mù dày đặc, nhưng là bàng nhiên lại lập tức minh bạch bạch dĩ hề nam tử ý tứ. Mặt khác còn không quá minh bạch người đang xem đến trung quanh ma thú động tác nhất trí gật đầu động tác lúc sau cũng hoàn toàn minh bạch. Cái này Bạch Tỷ Liê Nam tử là đối ma thú nói. Mọi người trong đầu lập tức vang lên vừa rồi bàng nhiên đối hắn xưng hô, thú hoàng, thiên. Người này không đúng, đây là ma thú a. Bọn họ nhiều ít đều biết, ở địa tử cấp bậc đại lục có một đầu hình người ma thú, cựu cấp ma thú, cùng mục gia nhị gia mục hàng xâm giống nhau đỉnh cấp tồn tại. Chẳng lẽ chính là trước mắt người nam nhân này? Cái này bạch tí ghi nam tử chính là so mục hàng sâm tuổi trẻ nhiều. Tuy nói cao cấp chiến sư có thể bảo trì chính mình dung mạo không đến mức quá mức già cả, nhưng là, mục hàng sâm tuổi tác vừa thấy cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới, là ít nhất 40 tuổi dung mạo. Mà cái này bạch tí ghi nam tử, nhiều lắm chính là hơn 20 tuổi A. Này cũng kém quá nhiều đi. Những người khác kinh ngạc mà thôi. Nhưng là trung niên chiến sư bọn họ lại là hối hận đến muốn chết. Bọn họ về sau đều không có cơ hội được đến chính mình khế ước ma thú sao. Bọn họ có hay không tiền khác nói. Hiện tại thú hoàng mở miệng, trừ phi là bọn họ tìm được có thể cùng trước kia sinh cơ phân điện giống nhau cưỡng chế khế ước ma thú. Nói cách khác, an tử toàn như vậy bình đẳng khế ước, không có một đầu ma thú sẽ lựa chọn bọn họ. Bọn họ thiên phú vốn gì đã không cao, về sau không còn có cơ hội dựa vào khế ước ma thú để cao thực lực. Trung niên chiến sư đám người sắc mặt khó coi chính là một mảnh xám trắng, phảng phất là sở hữu sinh cơ đều ở trong nháy mắt bị chịu rất dường như. Bọn họ liền cuối cùng một cái mờ ảo xoay người cơ hội đều không có. Như thế nào? Sẽ như vậy? Trong lòng nhét đầy lạnh băng tuyệt vọng, Trung niên chiến sư bọn họ xoay người bước nhanh rời đi. An tử toàn có lẽ sẽ hù dọa hù dọa giết chết bọn họ lại còn có khả năng sẽ không xuống tay. Nhưng là, nếu là thú hoàng nói, hắn liền cái gì đều không cần cố kỵ. Huống chi, ma thú muốn phục kích một cái chiến sứ nói. Kia không phải quá dễ như trở bàn tay sao. Trừ phi bọn họ cả đời không ra đi, không vào núi lâm. Chính là, liền tính như thế, ở trong thành liền an toàn sao. Ma thú cũng là sẽ xuất hiện ở trong thành. Rốt cuộc, ma thú không đều là hình thể thật lớn. Tiểu hình thể lợi hại ma thú cũng có rất nhiều. Trong lòng có lại nhiều oán hận, trung niên chiến sư đám người không có một cái dám nói lời nói, chỉ là nhanh hơn bước chân, sám xịt chạy đi rồi. Từ toàn, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta liền trước cáo tử." Bang Nhân nói. Rõ ràng có thể thấy được tới, thú hoàng cũng không tưởng cùng bọn họ nói lời nói. Đối với cựu cấp ma thú, bọn họ cũng sẽ không thượng đội vàng qua đi chọc hắn phiền chán hiện giờ biết thú hoàng đối an tử toàn ôm có thiện ý thì tốt rồi, bọn họ về sau chính là càng muốn cùng an tử toàn đánh hảo quan hệ. Hôm nay đa tạ các vị. An tử toàn cười nói tạ. Những người này từ trong thành tới rồi, này phân tâm ý nàng nhớ kỹ. Tặng ngươi sự tình tự nhiên chính là làm sao trời đi làm. Bàng nhiên đám người cũng không có nghĩ cường lưu lại, tới rồi bọn họ cái này địa vị, tự nhiên biết khi nào nên đi. Lưu lại không chỉ có không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại sẽ khiến người phiền chán, như vậy tự thảo mất mặt sự tình, bọn họ mới sẽ không làm. Tử toàn, ta tới là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút khế ước ma thú sự tình. Liên ở bàng nhiên bọn họ rời đi thời điểm, nghe được thú hoàng như vậy một câu. Vài người rời đi tốc độ như cũ không chậm, chẳng qua, trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Cựu cấp ma thú thú hoàng, có thể khống chế ma thú sở hữu ma thú thú hoàng, muốn cùng an tử toàn đàm luận khế ước ma thú sự tình. Đây là muốn như thế nào đàm luận? Cha, có thể hay không về sau ma thú có thể tùy tiện chúng ta chọn A. Không cần xếp hàng. Bang bách Minh rốt cuộc là cái thẳng tính, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Đừng nói bậy. Bang nhiên lanh sất một tiếng, nơi này còn có những người khác đâu. Vạn nhất nếu là không phải cái này đâu. Kia chẳng phải là làm an tử toàn cuối cùng khó làm. Rốt cuộc ma thú tính tình hay thay đổi, ai biết sẽ là cái gì kết quả. Thú hoàng cũng là bọn họ nghe nói qua, đây cũng là lần đầu tiên chân chân chính chính mặt đối mặt. Ta cảm thấy khả năng. Bang bách minh gật đầu, không hề có đã chịu phụ thân hắn quát lớn ảnh hưởng, ngược lại là thập phần khẳng định nói. Thú hoàng đối an cô nương rất giữ gìn, hẳn là không phải làm an cô nương về sau không hề khế ước ma thú. Nếu không phải ngăn cản, vậy khẳng định là hỗ trợ. Bang bách minh tự quyết định, hắn bên người những người khác chính là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Như thế nào nghe, đều cảm thấy bàng bách minh nói có đạo lý. Muốn thật là nói như vậy, kia thật là là thiên đại tin tức tốt. Chờ an cô nương nói lại nói. Bàng nhiên trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, lời này hảo tùy tiện nói bậy sao. Liên tính là thú hoàng hứa hẹn cấp an tử toàn ma thú, đến lúc đó cho ai khế ước ma thú, đây cũng là có lựa chọn, không có khả năng là mỗi người đều có phân. Nếu là truyền ra cái gì đối an tử toàn không tốt ngôn luận làm sao bây giờ? Tuy nói bàng Bách Minh bị hấn một câu, nhưng là, người khác chính là thập phần nhận đồng bàng Bách Minh nói, mấy cái phân điện sứ giả cùng bàng nhiên cáo tội một tiếng, đi trước rời đi. Bọn họ phải đi về, cùng từng người điện chủ nói một câu nơi này sự tình. Đến Nội an tử toàn bọn họ bên kia, hạ nhân tất cả đều lui ra. Lần này thật là cảm tạ thú hoàng gia tay tương trợ. An tử toàn cười nói tạ, tuy nói không rõ vì cái gì thú hoàng đột nhiên lại đây hỗ trợ, nhưng là, cái này tạ vẫn là yếu đạo. Thú hoàng cười báo thượng tên của mình, lân viêm. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua thú hoàng, đôi mắt hơi hơi mị lên. Ma thú là rất ít nói cho người khác chính mình tên. Người này, nhưng thật ra đối an tử toàn thực đặc biệt ta. Tiểu Hắc chỉ là ở trong lòng cảm khái, nhưng là, mỗi chỉ đã đen mặt. Đen lúng liếng mắt nhỏ không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc một thân bạch da hỏa. Ta tới là cảm tạ ngươi lần trước đối bọn họ ra tay tương trợ. Lân viêm cười nói, nếu không phải tử toàn nói, bọn họ liền tất cả đều đã chết. Nói tới đây, lân viêm đấy mắt hiện lên một mặt hận ý. Sinh cơ phân điện người thế nhưng làm được như thế tàn nhẫn, thật là thật quá đáng. Trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không ra tay. Rốt cuộc vật cạnh thiên trạch, đều là tự nhiên tuần hoàn. Chỉ là, không thể tưởng được sinh cơ phân điện người thế nhưng dùng sức cốt chạm canh gác tới như vậy thúc giục ma thú lực lượng. Được đến tin tức hắn lúc này mới vội vàng chạy đến. Bất quá là trùng hợp đổi kịp. An tử toàn cũng không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu vĩ đại, thuận tay sự tình. An cô nương nguyên tố dịch, đối ma thú thật là có chỗ lợi. Lân viêm cười nói, không bằng chúng ta hợp tác. Nga, như thế nào hợp tác? An tử toàn đối cái này chính là cảm thấy hứng thú. Nhân phẩm tốt chiến sư, ta có thể cho ma thú lại đây, lựa chọn chiến đấu đồng bọn. Lân viêm cười đưa ra phương thức hợp tác, ta không cần tiền, chỉ cần nguyên tố dịch. Cái này không thành vấn đề. An tử toàn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mới vừa nói xong, lập tức cảm giác được chính mình trong lòng ngực tiểu ra hỏa giật mình. An tử toàn cũng không có cúi đầu đi xem. Còn tưởng rằng là tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngược đợi không thoải mái, lúc này mới động. An Tử Toàn tự nhiên chính là theo bản năng thay đổi một cái phương thức ôm hắn. Vân Hạo phát hiện An Tử Toàn thế nhưng không có xem hắn, tức giận đến là hai má phình phình. Vừa định muốn nói gì thời điểm, đột nhiên liền nghe được Lân Viêm nói, bọn họ cũng tưởng tự mình tới cảm tạ ngươi. Bọn họ? An Tử Toàn kỳ quái hỏi. Lân Viêm nói quay đầu, đối với Sơn Lin Chỗ Sâu trong vẫy tay một cái lại đây đi. Sau đó một đám ma thú liền vọt lại đây, đem an tử toàn cấp vây quanh. Từng bước từng bước mao đoàn tử vây quanh ở chính mình bên người, chính là thiếu chút nữa đem an tử toàn tâm cấp manh hóa. Tuy nói là lớn lên mao đoàn tử, nhưng là trừ bỏ đáng yêu ở ngoài, còn thực uy vũ A. Quá đáng yêu. Dâm một chút, một đầu ma thú nằm ở an tử toàn trước mặt, thân mật cọ, muốn sờ sờ muốn ôm một cái. kia khát vọng đôi mắt nhỏ. Làm an tử toàn cầm lòng không đầu ngồi sổm xuống dưới, duỗi tay sờ soạn qua đi. Thuộc về ma thú độc hưu da lông là như vậy mượt mà, mềm mại rồng mang theo một cổ kiên nghị, xúc cảm thật sự là thật tốt quá. Mặt khác ma thú vừa thấy an tử toàn đang sờ chính mình đồng bạn, lập tức vài đầu đều cực kỳ lại đây, vây quanh an tử toàn một hồi co. An tử toàn không chỉ là đem chúng nó cứu trở về, càng quan trọng là, kia nguyên tố dịch chính là giúp bọn hắn trị hết không ít tu luyện rồng ám thương. Chúng nó tự nhiên đối an tử toàn nhiều vài phần thân cận, hiện tại nhìn đến nàng thiện ý, này đó ma thú liền càng thích nàng. Một đám ma thú tế đến an tử toàn trước mặt tới cùng nàng làm nũng, chọc đến an tử toàn cười duyên không thôi, nghe tiếng cười liền biết là tương đương vui vẻ. Sờ xong rồi này đầu sờ kia đầu, thật là quá hảo sờ soạn. Lân viêm trên mặt cũng là lộ ra chân thành ý cười, có thể cùng ma thú như vậy thân cận nhân loại thật là không nhiều lắm thấy. Nhân loại chiến sư luôn luôn đều là lợi dụng ma thú, ma thú là công cụ, là vũ khí, nhưng là tuyệt đối không phải là cùng nhân loại bình đẳng. Nhưng là, an tử toàn làm ma thú ở chiến sư dòng địa vị tăng lên. Bình đẳng khế ước, nếu là chiến sư thật sự không thể đem ma thú phóng tới ngang nhau vị trí, ma thú có thể lập tức vứt bỏ bọn họ mà đi. Không cần lại hướng trước kia như vậy. Có một đầu chiến đấu ma thú, đó là làm chiến sư thực lực tăng nhiều cơ hội tốt. Không có chiến sư không nghĩ có được chính mình chiến đấu ma thú. Ma thú bị chảo, đó là vô pháp tranh cho. Nhưng là, hiện tại, an tử toàn làm ma thú vận mệnh thay đổi. Liền hướng về phía điểm này, liền không biết có bao nhiêu ma thú thích nàng. Càng đừng nói an tử toàn còn có kia thần kỳ nguyên tố dịch, có thể trợ giúp ma thú chữa trị bệnh kín, tinh tiến thực lực. Ma thú, nhất bản năng chính là đối nguy hiểm cảm giác lực. An tử toàn là thiệt tình vẫn là giả ý. Này đó ma thú chính mình là nhất rõ ràng. Người như vậy, bọn họ sao có thể không thích đâu. Đã từng cũng có một người, rất là thân cận ma thú, nhưng là... Người kia lại kêu hắn thất vọng rồi. Hiện giờ an tử toàn nhưng thật ra so với lúc trước người kia muốn hiền lành quá nhiều. Cùng ma thú tiếp xúc thời điểm, cũng không có chút nào ghét bỏ, hoàn toàn là phát ra từ thiệt tình thích. Cho nên, lân viêm nhưng thật ra nhạc thấy này đó tiểu gia hỏa nhóm thân cận an tử toàn hắn là cao hứng nhưng là có người chính là tương đương không cao hứng an tử toàn đột nhiên mà cảm giác được trong lòng ngực không còn chó con đã trực tiếp ngã xuống bởi vì an tử toàn bên chân tất cả đều là ma thú chó con như vậy nhẹ dựng đi xuống vừa lúc đạp lên một đầu con báo trên người chó con mặt tối sầm móng nuốt nhỏ ghét bỏ dẫm hai chân làm kia đầu con báo né tránh che ở trên mặt đất con báo cảm giác được trên người có cái tiểu ra hỏa ngẩng đầu vừa thấy là một con chó con. Nó căn bản là không có để ý, giật giật thân mình, chỉ cho là tiểu hài tử bướng mình đâu. Con báo run run, lại phát hiện trên người trọng lượng cũng không có giảm bớt, chó con vẫn là vững vàng đứng ở nó trên người. Ở liên ở đi. Con báo cũng không có nghĩ nhiều cái gì, bất quá chính là tiểu hài tử, như vậy nghịch ngậm tiểu gia hỏa, nó lại không phải không có gặp qua. Chó con ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ở giàn đức nhuận đầu vai tiểu miêu đấy mắt hiện lên một mặt tám sắc, thấp giọng ô ô hai hạ. Miêu. Tiểu Miêu lập tức liền đứng thẳng thân thể, kinh ngạc nhìn về phía chó con. Chứ bỏ không hiểu ma thú ngôn ngữ giản đức nhuận sao trời cùng an tử toàn ở ngoài, mặt khác ma thú nhưng tất cả đều nghe hiểu. Chỉ là, lời này. Lân viêm kỳ quái nhìn này chỉ dấm kính rất lớn chó con, tiểu hài tử thích bá chiếm người mình thích sao. Vông. Nhìn thấy tiểu Miêu vẫn là không có động. Chó con lập tức kêu một giọng nói. Tiểu miêu dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa không giản lược đức nhuận trên vai ngã xuống đi. gia đức nhuận sợ tới mức vội vàng giơ tay, đem tiểu miêu ôm vào chính mình trong lòng ngực, bất mãn nhìn chó con liếc mắt một cái. Hắn là nghe không hiểu ma thú ngôn ngữ, nhưng là, đoán cũng có thể đoán được. Vân hạo đây là uy hiếp nhà hắn hắc tử. Muốn làm gì chính mình đi làm a Uy hiếp nhà hắn hắc tử tính sao lại thế này? đương nhà hắn hắc tử không ai cho nó chống lưng a giàn nước nhuận bảo hộ đem tiểu miêu vòng ở trong ngực tiểu miêu cái đuôi giật giật vui sướng vô vào giàn nước nhuận cánh tay thượng người này tiểu miêu thoải mái cọ cọ hắn vẫn là làm nó thực an tâm nhìn thấy tiểu miêu không có động tĩnh chó con ánh mắt trầm xuống trực tiếp dùng móng vuốt nhỏ lại dâm dâm dưới chân con báo con báo tự nhiên là nhìn ra tới này chó con là an tử toàn ma thú Nó đương nhiên sẽ không theo nó so đo, mà là một cái quay cuồng, nẹ tránh. Chó con đông một chút rớt tới rồi trên mặt đất, sau đó, liền nhìn đến, kia đầu không biết xấu hổ con báo thế nhưng lại cọ tới rồi an tử toàn trước mặt, so vừa rồi khoảng cách còn muốn gần. Vài đầu ma thú liền như vậy vây quanh an tử toàn, ở nàng trước mặt lăn lộn, không sờ sờ liền không đứng dậy, sờ soạng lúc sau, còn không đứng dậy. Chó con nổi giận đột nhiên một cổ khí thế phá thể mà ra vừa rồi còn ở làm lũng ma thú tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất một đầu một đầu run bần bật mắt rồng trang đầy hoảng sợ đây là đối với cường giả sợ hãi là chúng nó vô pháp chống cự sợ hãi sao lại thế này lân viêm ánh mắt lạnh lùng này chỉ cho con có vấn đề lân viêm lập tức tìm được rồi vấn đề nơi nhanh chóng thúc giục lực lượng trực tiếp nghiền áp qua đi. Hai cổ cường đại khí thế ở không rồng một chạm vào, ngáy mắt lâm vào rằng co trạng thái. Hảo cường. Lân viêm khiếp sợ nhìn chó con kia nho nhỏ hình thể, đây là một đầu. Bắt cấp ma thú. Không đúng. Cái này ý niệm vừa mới mới vừa toát ra, lân viêm lập tức phủ quyết rớt. Bắt cấp ma thú tuyệt đối là tiếp không được hắn lực lượng. Mặc kệ này đầu chó con rốt cuộc là cái gì lai lịch, trước chế chủ nó lại nói, nói cách khác, nhiều như vậy ma thú vạn nhất nếu như bị hắn cấp thương tới rồi đâu. Lân viêm hiện tại nhìn về phía chó con ánh mắt có vài phần ngưng trọng, này rốt cuộc là cái gì mà thu hấu tể, nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng có như vậy cường hãn thực lực. Có như vậy cường thực lực, hắn càng muốn đem này đầu chó con cấp thu phục, mang về hảo hảo quản giáo quản giáo. Như thế cường thực lực, lại tùy tiện dùng đến không thủ không oán đồng loại trên người, như vậy không giáo dục lớn lên, về sau chính là hội trưởng thiên. Nghĩ tới nơi này lân viêm lại lần nữa thúc giục lực lượng, muốn đem chó con cấp ngăn chặn. Đương nhiên, hắn vẫn là khắc chế, không cho lực lượng của chính mình quá mức, nói cách khác, thương đến tiểu gia hỏa liền không hảo. Lân viêm đối với ma thú, đặc biệt là tiểu gia hỏa, vẫn là mềm lòng. Chỉ tiếp, lân viêm tăng lớn lực lượng lúc sau, hai cổ lực lượng rằng co trạng thái cũng không có chút nào giảm bớt. Vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Đừng nói là áp chế đối phương chính là liền đẩy mạnh nửa phần đều làm không được. Tại sao lại như vậy? Lân viêm trái tim run rẩy, theo sau hiểu được, tâm rộng càng là hoảng hốt. Hắn không có sử dụng suốt toàn lực, cái kia chó con cũng không có dùng ra toàn lực tới. Lân viêm lại lần nữa đánh giá cẩn thận chó con vẫn là phân biệt không ra đây là cái gì chủng loại ma thú. Hắn căn bản là không có gặp qua. Hắn đương nhiên sẽ không mắt vụng về cho rằng này thật là một đầu chó con. Nhìn thoáng qua chung quanh run bần bật hoàn toàn thần phục các ma thú, lân viêm cũng không nghĩ quá nhiều, có chuyện gì trong chốc lát lại nói, trước ngăn chặn cái này tiểu gia hỏa. Lân viêm nhanh chóng thúc giục lực lượng, hung hăng đè ép qua đi. Sau đó, lân viêm kinh ngạc nhìn đến cho con đấy mắt hiện lên một mặt trào phúng ý cười, không đợi nghĩ lại, càng cường đại hơn lực lượng nháy mắt nghiền áp xuống dưới. Không hề phòng bị. Liên như vậy sinh sôi bị cường hãn lực lượng chấn đến lui về phía sau hai ba bước. Căn bản không có bất luận cái gì dự triệu, liền như vậy thua. Lân viêm khẩn trương nhanh chóng đi phía trước, sợ những cái đó ma thú sẽ bị chó con cấp thương đến. Liên hắn đều không phải chó con đối thủ, này đầu ma thú tuyệt đối là kiểu cấp ma thú. Liên ở ngay lúc này, an tử toàn bên người mấy đầu ma thú nháy mắt đã bị chấn khai. Lân viêm vội vàng qua khứ. Phát hiện kia mấy đầu ma thú chỉ là bị trấn khai, cũng không có bị thương. Nó, đây là muốn làm gì? Sau đó, ở lân viêm kinh ngạc ánh mắt rồng, nhìn chó con nên ngang đi tới an tử toàn trước mặt, băng kỉ một chút nằm đi xuống, lộ ra cái bụng. Sờ! Chó con mở miệng phun ra một cái nãi thanh mãi khí chữa tới. An tử toàn cười, hoàn toàn là bị chó con cấp manh tới rồi, dôi tay, sờ sờ chó con mềm mụt nóng hầm hập tiểu cái bụng. Thuận tiện cho nó thuần mao. Sao trời khỏe môi run rẩy, cái kia là nhà hắn chủ tử. Quả thực không mắt thấy. Chó con nằm trên mặt đất, thưởng thụ nửa hít mắt. Lân viêm cảm thấy chính mình có thể là có điểm hoa mắt, vì cái gì từ nhỏ lãi cẩu mắt rồng thấy được khiêu khích cùng đắc ý. Này hai loại cảm xúc. Rốt cuộc là như thế nào tới. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Già nước nhuận đỡ chán. Vân Hạo còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Tranh giành tình cảm tới rồi tình trạng này, hán phục. Hán dám nói, luận không biết xấu hổ, Vân Hạo nếu là xưng chính mình đệ nhị, tuyệt đối không có người dám nói chính mình đệ nhất. Liên tính là đệ tam danh, kia cùng Vân Hạo nói hàng so, vẫn là nhất thiên nhất địa như vậy vô pháp vượt qua tranh lệch. Làm huynh đệ, hán chính là đối Vân Hạo như vậy có tin tưởng. Giàn nước nhuận hướng bên cạnh xê dịch bước chân. Hắn không quen biết cái kia thú không biết xấu hổ ra hỏa. Đường tổng hướng trên mặt đất nằm. An Tử Toàn sờ sờ chó con mềm mụ tiểu cái bụng, ôn nhu nói, "Trên mặt đất lạnh." Liên Tính là biết trước mắt cái này là Vân Hạo, nhưng là nhìn chó con bộ dáng, An Tử Toàn cũng vô pháp mang trong mây hạ bộ dáng, cầm lòng không đậu liền đã quên trước mắt người là Vân Hạo, chỉ trở thành là nhỏ yếu chó con. Chó con rầm rì một tiếng, đặng đặng chân ngắn nhỏ nhi, chính là không đứng dậy con nhỏ mặt dương lên, ngạo kiều tỏ vẻ nó sinh khí. Làm sao vậy? An Tử Toàn trợn khóc rở cười hỏi, rõ ràng không hiểu ma thú ngôn ngữ, lại mạc danh có thể minh bạch chó con đại khai y tứ. Đây là không cao hứng. Như thế nào liền không cao hứng đâu? Ùm. Chó con đối với bên cạnh run bần bật ma thú thị uy kêu một tiếng. Ân. Cái này An Tử Toàn là thật sự không hiểu. Nàng là không hiểu, nhưng là Lân Viêm nhưng thật ra minh bạch Nở nụ cười, tiểu gia hỏa gen thị. A. An tử toàn kỳ quái ngồi sổn trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lân viêm. Chó con phẫn nộ gào giống làm lân viêm minh bạch vấn đề mấu chốt, cũng liền không tức giận. Ấu thể đều có độc chiếm dụng, nó không thích ngươi chạm vào mặt khác ma thú, tiểu gia hỏa gen thị. Lân viêm vừa nói một bên nở nụ cười, vừa rồi bị đột nhiên giao thủ làm cho không thể hiểu được hỏa khí đã sớm tan thành mây khói. Này nói rõ chính là một cái tiểu hài tử sao. Hắn lớn như vậy người, cùng tiểu hài tử so đo cái gì đâu. Đây là ghen tị. Ngươi hẳn là nó mẫu thân, lại cùng mặt khác ma thú hảo, nó không cao hứng. Lân viêm hảo tâm giải thích. Loại chuyện này, ở mặt khác gấu tể trên người cũng xuất hiện quá, cũng không có cái gì không bình thường. Chỉ là, hắn mới nói xong. Phốc phốc hai tiếng phun cười rồng hỗn loạn kịch liệt ho khan, còn có cho con mở mịt dại ra ánh mắt. Làm lân viêm có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ hắn nói sai rồi. Sẽ không. Loại này chó con ấu tệ tình huống. Hắn thấy được nhiều. Như thế nào sẽ làm lỗi đâu. Giàn đức nhuận cùng sao trời chính là cười đến bụng đau. Nếu không phải bận tâm chính mình hình tượng. Hai người tuyệt đối có thể trên mặt đất lan lột. Mậu thân. Phốc ha ha. Cười đã chết. Chó con từ ngắn ngủi dại ra chi rộng phản ứng lại đây. Theo sau. Từ trên mặt đất trực tiếp nhảy đánh lên đối với lân viêm dỗi dài cổ chính là một hồi sủa như điên gâu gâu gâu được rồi được rồi a an tử toàn chính là dở khóc dở cười đem chó con cấp ôm vào trong ngực ngươi như vậy đều, giọng nói không có việc gì sao lân viêm khó hiểu nhìn chó con nó lời nói lăn qua lộn lại liền một cái ý tứ cái gì mẫu thân ai mẫu thân cắn chết ngươi lân viêm cảm thấy làm hắn tới nói không có khả năng không rõ ma thú nói lời nói hắn là đều nghe hiểu Nhưng là, bên trong ý tứ. Như thế nào có điểm thâm ảo đâu. Hảo, hảo, không gọi a An tử toàn cũng không thể minh bạch chó con kêu chính là cái gì. Chính là đau lòng nó kêu lớn tiếng như vậy. Này tiểu giọng nói chịu được sao. Chó con ủi khuất ngào vào an tử toàn trong lòng ngực. Dầm gì tức Tiểu miêu dại ra nhìn chó con. Nửa ngày, đôi mắt mới không thể tưởng tượng chớp một chút, một chút, lại một chút. Miêu. Tiểu miêu ngây ngốc kêu một tiếng, thanh âm mềm mại, tràn đầy nghi hoặc. Móng vuốt nhỏ điểm điểm chó con phương hướng. Giàn đức nhuận liền tính là không hiểu thú ngữ cũng đã hiểu nhà hắn hắc tử nghi vấn, bi tráng gật đầu, là hắn. Bởi vì hắn trong lòng ở vừa rồi trong nháy mắt có cùng hắc tử giống nhau nghi vấn, gia hỏa kia là ai? Anh anh anh chui vào tử toàn trong lòng ngực. Còn nuốt mặt sao? Hắn sai rồi. Mười phân sai. Vân Hạo ra mặt dạy độ tuyệt đối có thể xương bá thiên hạ Chó con mới mặc kệ nó hành động cấp nào đó Người mang đến cỡ nào trầm trọng kích thích Nó bị an tử toàn chấn an thoải mái Trong lòng vừa rồi buồn bực cũng đều giảm bớt Lúc này mới rầm gì một tiếng móng nuốt nhỏ bái an tử toàn quần áo Vui vẻ lắc lắc cái đuôi nhỏ Sao trời thật mạnh dùng tay một phép chính mình mặt Hung hăng lau một chút Hắn nhất định là xuất hiện ảo giác Nếu không chính là chính mình còn chưa ngủ tỉnh Nói cách khác Vì cái gì sẽ nhìn thấy như vậy ác ngộng giống nhau khủng bố trường hợp. Này, tuyệt đối không phải thật sự. Nhà hắn chủ tử, nhà hắn chủ tử. Sao trời gian nan nuốt nuốt nước miếng, dù cho tâm rồng tất cả không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là chỉ có thể hướng hiện thực quất phục. Nhà hắn chủ tử thật sự sẽ làm ra loại chuyện này tới. Lân viêm buồn cười nhìn làm nũng chó con, bất đắc dĩ lắc đầu, nó còn quá tiểu. Già nước nhuận đám người cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn lân viêm. Gia hỏa kia còn nhỏ sao? Tiểu cai giắm. Nhà ta an tử toàn đột nhiên nghĩ đến trong lòng ngực này chỉ cũng không phải là chân chính chó con a, không biết muốn như thế nào giới thiệu. Thật sự nói ra hắn là người nói. Vừa rồi hành động có thể hay không có chút mất mặt đâu. An tử toàn ám rồng bật cười, nhưng là, trên mặt vẫn là nghiêm trang đối với lân viêm nói, tương đối thích ăn giấm. Chó con vừa nghe không cao hứng, nó khi nào thích ăn giấm. Đơn giản chính là một ít gia hỏa luôn là đánh tử toàn chủ ý, nó lúc này mới xuất hiện, cho thấy một chút chính mình lập trường thôi. Cái miệng nhỏ một trường, lập tức cắn an tử toàn đầu ngón tay, nho nhỏ răng nanh ma non miệng đầu ngón tay, tới biểu đạt nó bất mãn. Nho nhỏ hàm răng, nơi nào sẽ đau, sẽ chỉ là tê tê ngứa ngứa, làm an tử toàn bật cười. duỗi tay, xoa xoa xúc cảm thật tốt cho con lông xù xù đầu nhỏ, lúc này mới đứng lên. Rõ ràng có thể nhìn ra được tới, an tử toàn đối trong lòng ngực cho con thập phần bất động. Lân viêm đi tới nói, tiểu gia hỏa này thực lực rất mạnh. Chỉ là, ta cũng không thể nhìn ra tới nó là cái gì ma thú. Hơi thở tựa hồn là thực bệ buộn, các loại ma thú hơi thở đều có lây dính, nhưng là, lực lượng thực thuần thúy, tuyệt đối không phải như tạp các loại ma thú lực lượng lực lượng. Ma thú hơi thở phức tạp, cái này tương đối hảo lý giải. Cùng mặt khác ma thú chơi ở bên nhau thời gian dài, liền sẽ nhiễm các loại hơi thở. Rất nhiều ma thú, còn đều là dựa vào cái này tới mê hoặc địch nhân, ở sơn rồng sinh tồn. Đến nỗi lực lượng nói, cái kia là vô pháp nguy trang. Hàn thế nhưng vô pháp từ này đầu ma thú lực lượng thượng, tra xét đến nó cụ thể là cái gì ma thú. Thật là cổ quái. An tử toàn đối với lân viêm cười, là cái gì đều không quan trọng, chỉ cần nó hảo hảo là được. Mặt ngoài An Tử Toàn là cười đến Vân Đạm Phong Khinh, kỳ khi thật trong lòng đã ở rít đảo. Bọn họ cũng đều không biết ta. Vân Hạo không nói, bọn họ có biện pháp nào? Chẳng qua, nó cái này tính tình không tốt lắm. Lân Viêm thở dài một tiếng, rất là tiếc hận nói, có điểm nhát gan. Nhát gan? An Tử Toàn kinh ngạc nhìn về phía Lân Viêm. Giang nước nhuận đám người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nhìn Lân Viêm gia nước nhuận thật là tưởng tiến lên hỏi một chút vị này thu hoàng hắn rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới vân hạo cái kia su không biết xấu hổ hỗn đảng nhát gan tiểu gia hỏa thực lực rất mạnh xem nó vẫn là như vậy dính người đây là ma thu hấu thể khi còn nhỏ tự nhiên phản ứng nó là nhát gan sợ hãi rời đi ngươi. lân viêm mỉm cười giải thích nhìn trước mắt như thế thiện giải nhân ý lân viêm an tử toàn thật là không biết nói cái gì mới hảo nàng Cảm thấy vẫn là không cần lân viêm chân tướng tương đối hảo, rốt cuộc. Chân tướng thật sự là quá đả kích người. Nó hiện tại thực lực liền như vậy cường, về sau khẳng định là thú rồng chi vương. Lân viêm cười nói, so với ta muốn lợi hại nhiều. Lân viêm một chút đều không có bị vân hạo so quá khứ khó chịu, ngược lại là tương đương vui mừng. Ma thú vẫn là yêu cầu cường đại người thủ hộ. Nghe lân viêm lời nói, sao trời trầm mặc không nói. Nhìn thoáng qua còn hoa ở an cô nương trong lòng ngực nhà hắn chủ tử, vân hạo ở trong lòng thật mạnh thở dài một tiếng. Đối mặt như thế đại nghĩa lân viêm, nhà hắn chủ tử lương tâm thật sự sẽ không bất an sao? Thực hiện nhiên, nhà hắn chủ tử là sẽ không. Vì cái gì phải bất an? Cái gì kêu bất an? Ở vân hạo trong óc chi rổng căn bản là không có cái này khái niệm. Hào đi! Nhìn như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh nhà hắn chủ tử, sao trời cảm thấy? chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Hợp tác sự tình, vậy ấn chúng ta nói tới, cụ thể công việc vẫn là cùng ta tới nói đi." Giang Đức Nhuyện đã đi tới đối với Lân Viêm nói, "Loại chuyện này vẫn là muốn giao cho hắn tương đối hảo." "Hảo." Lân Viêm gật đầu. "Từ toàn, ngươi đi trước nghỉ ngươi đi." Giang Đức Nhuyện răng đau nói, "Ừm, đừng dọa tiểu gia hỏa." Cuối cùng câu này nói được giản Đức Nhuyện chính mình đều trột dạ không thôi. "Hán tổng cảm giác" Cái kia tiểu gia hỏa không có bị dọa đến, bọn họ mới là bị dọa đến người đâu. Vì bọn họ trái tim an toàn, vẫn là nhanh chóng làm vị kia nhát gan tiểu gia hỏa đi theo tử toàn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hảo! An tử toàn gật đầu, dù sao loại này giao dịch chi tiết vẫn là bệ hạ sở chứng nhất, làm hắn xử lý so nàng mạnh hơn nhiều. Ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa, an tử toàn trở về phòng. Hướng trên ghế ngồi xuống, an tử toàn dôi tay. Đem chó con cấp ôm tới rồi trên bàn Chó con đứng ở trên bàn Cùng không có việc gì người dường như Kêu kêu một cái ngoan ngoãn An tử toàn cánh tay trái đặt lên bàn Đầu đáp ở cánh tay thượng Tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng một chọc Chó con cái chán Cười hỏi, ngươi vừa rồi làm gì Chó con đem mặt uốn éo Không đi xem an tử toàn Chỉ là kia cái mũi nhỏ còn hừ một tiếng Cho thấy nó còn ở sinh khí Nay tiểu khả ái bộ dáng chính là làm an tử toàn buồn cười, phút một chút liền cấp bật cười, duỗi tay, ở chó con trên đầu một hồi xoa, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Nay ngạo kiều tiểu bộ dáng, thật là đáng yêu muốn chết. Tâm đều mau hóa. Ngươi tổng sờ bọn họ làm gì? Chó con bất mãn chất vấn nói, chỉ là giới hạn trong hình thể nguyên nhân, trong thanh âm có chút mại thanh mai khí. Nay liền cùng làm nũng tiểu hài tử dường như, manh chết cá nhân. Bọn họ hảo sợ a. An tử toàn không hề nghĩ ngợi nói. Ta so với bọn hắn hảo sờ nhiều. Chó con ba đạo hướng phía trước một phát, đem an tử toàn tay cấp ôm lấy, sờ ta. Phút một tiếng, an tử toàn trực tiếp cười phun. Hảo, hảo, sờ ngươi sờ ngươi an tử toàn đem tiểu gia hỏa cấp ôm vào trong lòng ngực, cho nó thuần mau. Chó con thoải mái dễ chịu hoa ở an tử toàn trong lòng ngực, tương đương hưởng thụ. Thức hải nội Ta mị vân Hạo đã là dọa tròn váng. Từ đầu tới đuôi liền không có nói một lời. Cho tới bây giờ, hắn mới chậm rãi phản ứng lại đây, sâu kín hỏi một câu, ngươi còn muốn mặt sao? Thanh âm thật sự là quá mỏng manh, cũng may mắn bọn họ đây là linh hồn chi gian giao lưu, rốt cuộc không cần quá lớn động tĩnh, đối phương cũng có thể nghe được. Cùng chính mình tức phụ nhi giảng thể diện. hừ Vân hạo lạnh như băng thanh âm vang lên, còn kèm theo một tiếng khinh miệt hừ lạnh, ngươi đầu góc có vấn đề đi ta đi. Ta mị vân hạo ở thức hải bên trong liền cùng bị kim đâm dường như, nhảy lên, ngươi không phải khối băng như sao? Ngươi không phải một tòa vạn năm không hóa đại băng sơn sao? Như vậy không biết xấu hổ. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không ngượng ngùng sao? Ngươi như vậy vô lại, tử toàn biết không? Ta đi. Băng sơn là cái dạng này sao? Ta mị vân hạo chính mình cũng không biết chính mình ở giống cái gì. Hắn liền biết hai chữ, khiếp sợ. Khiếp sợ. Vẫn là khiếp sợ. Này kinh hách thật sự là quá lớn hảo sao. Như vậy quá chịu kích thích. người còn nhỏ, không hiểu. Bang Sơn Vân Hạ ở An Tử toàn trong lòng lực thay đổi một cái càng thoải mái tư thế, chậm gì gì lười biếng giáo hơn nói. Ta mị Vân Hạ một trận vô ngữ. Hán thật không hiểu. Nguyên lai, là like, người có thể như vậy không biết xấu hổ. Hán, thật là cam bái hạ phong, Một chữ. Lân viêm cùng giản đức nhuận đàm luận xong rồi chi tiết lúc sau, cáo tử rời đi. Hắn đi rồi không bao lâu, ở bên hồ đứng lại. Trên đỉnh đầu vang lên tất tất tác tác thanh âm tới, sau đó, trước mắt nhánh cây thượng xuất hiện một mạt màu nâu. Quả thật là ngươi. Lân viêm cười nhìn trước mắt sóc con, ta còn tưởng rằng cảm giác sai rồi. Thực lực của ngươi khôi phục, tựa hồ còn có tinh tiến, muốn bước vào cựu cấp đi. Ấn. Sóc con hơi hơi gật đầu, thừa nhận. Tử toàn công lao, lân viêm không ngu ngốc, đương nhiên là biết chỉ bằng an tử toàn trong tay nguyên tố dịch đủ khả năng làm sóc con ám thương chữa trị, đồng thời đề cao nó thực lực. Ân, sóc con đang nghe đến tử toàn tên thời điểm, ánh mắt rõ ràng lưu hòa lên. Ngươi cũng có thể thích nhân loại. Lân viêm rất là kỳ quái nhìn sóc con, trừ bỏ tỉ tỉ ở ngoài, ngươi thế nhưng có yêu thích người, người này vẫn là nhân loại, mà không phải ma thú. Ngươi nhưng không giống như là dễ dàng bị nguyên tố dịch cấp thu mua người. Lân viêm tò mò đánh giá sóc con, chúng ta đây là nhiều ít năm không gặp, ngươi biến hóa cũng quá lớn. Tỷ tỷ hai tử ở tử toàn bên người. Sóc con những lời này vừa nói xong, lân viêm thân thể toàn bộ căng chặt lên, khiếp sợ nhìn chầm chầm nó, ngươi nói ai? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Sóc con khẽ cười một tiếng, theo sau, sâu kín thở dài, cũng là, hoàn mỹ thiên nguyên thú. Thật là chúng ta trước nay đều không có gặp qua. Lân viêm hai mắt mở to, tràn đầy không thể tưởng tượng. Theo sau, kích động lệ nóng doanh trọng. Ngươi, ngươi nói. Ngươi là nói. Tỷ tỷ có hài tử. Lân viêm môi đều đang run rẩy, Tin tức này, tin tức này. Thật là hảo đến làm hắn nổi điên. Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ đâu? Lân viêm đi phía trước đi mau hai bước. Hai mắt ép sát sóc con truy vần nói. Nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có tỷ tỷ tin tức. Sóc con không nói gì, chỉ là yên lặng quay đầu. Cái này phản ứng. Lân viêm trong lòng căng thẳng, vừa mới dâng lên vui sướng tất cả đều bị một chậu nước lạnh cấp tới diệt. Tỷ tỷ. Đã lân viêm ngẹn ngào, lại không cách nào nói ra câu nói kế tiếp tới, hắn không biết muốn nói như thế nào. Hắn không nghĩ nói. Không thể nói. Tỷ tỷ hai tử hiện tại hảo hảo. Sóc con nói, chính là kia chỉ mèo đen. Nó là thiên nguyên thú. Lân viêm kinh ngạc nói, sau đó một phách thân cây, kích động cực kỳ, khó trách ta một chút đều không có nhận thấy được nó dị thường. Thiên nguyên thú đặc thù năng lực, liền có thể che giấu nó bản tôn. Lân viêm vui sướng nở nụ cười. Hắn nhưng một chút đều không có bởi vì có người so với hắn lợi hại mà lo lắng, ngược lại là vui vẻ. Ma thú càng là lợi hại nói, càng có thể bảo hộ mặt khác ma thú. Phải biết rằng... Ma thú tiền cảnh cũng không lạc quan, chứ bỏ phải đề phòng nhân loại ở ngoài, còn bởi vì ngọn nguồn lực lượng tựa hồ muốn khô kiệt dường như đây là nó trở thành cựu cấp ma thú lúc sau, mới cảm giác được. Nếu là chờ đến kia lực lượng tất cả đều khô kiệt, chỉ sợ về sau ma thú cấp bậc sẽ càng ngày càng rơi xuống. Chỉ sợ về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có cựu cấp ma thú, bát cấp thất cấp. Vẫn luôn như vậy đi xuống rất nói, một ngày nào đó. Ma thú sẽ quy về bình thường, trở thành bình thường giá thú. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ một chút cũng chưa biến. Sóc con bãi bãi chính mình lông xù xù đôi to, nhìn lân viêm. Không tranh không đoạt, thương đương bình thản một người. Nhiều năm như vậy, tỷ tỷ không ở, vất vả ngươi. Sóc con khẽ thở dài. Lân viêm cười, ôn hòa tươi cười trung tràn đầy nhìn thấy bạn cũ vui vẻ. Lúc trước ngươi cùng tỷ tỷ không phải đã lân viêm chính là có một bụng nói muốn hỏi. Sóc con cũng không có giấu giếm cái gì, không đợi hắn hỏi, trực tiếp tất cả đều nói cho hắn, lúc trước tỷ tỷ bị đuổi giết, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau tránh né, sau đó vào một chỗ bí cảnh. Kia địa phương là huyền tự cấp bậc quốc gia nơi đại lục. Chúng ta ngủ đông lên, biết tỷ tỷ sinh hạ hài tử, sau đó, tỷ tỷ dùng chính mình ý thức khởi động cái kia bí cảnh. Lân viêm kinh hô một tiếng, kích động đem sóc con cấp bắt lên, tỷ tỷ không chết. Vương tay! Sóc con vươn móng đuốt nhỏ một cái tát vô vào lân viêm trên tay, bọn họ hai cái chi gian có cấp bậc trên lệ thảo sao. Như vậy bắt lấy nó, nó rất đau. A, ta đã quên. Lân viêm vội vàng tung lực đạo, nhẹ nhàng giúp sóc con xoa xoa. Không chết, nhưng là, cũng lâm vào ngủ say, dùng cuối cùng lực lượng người thủ hộ hải tử. Sóc con than nhẹ một tiếng, muốn đem tỷ tỷ đánh thức, trừ phi là dùng chân chính ngọn nguồn lực lượng. Nhắc tới cái này ngọn nguồn lực lượng, lân viêm trầm mặc, ta cũng không biết ngọn nguồn lực lượng ở nơi nào. Thiên tử cấp bậc đại lục. Sóc con khẳng định nói. Nơi đó lân viêm hít ngược một hơi khí lạnh, nơi đó đã không phải người thường cùng ma thú có thể đi địa phương. Cho nên, nơi đó mới là ngọn nguồn. Sóc con trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo ta tới rồi cựu cấp lúc sau, sẽ bài trừ trong cơ thể ma tinh hóa thành nội đan. Sóc con nói xong lúc sau. Lân viêm không nói, Ngươi ở chỗ này bảo hộ ma thú là được, giữ lại sự tình ta sẽ đi làm. Sóc con biết lân viêm là cái cái gì tính tình, hắn không phải một cái thích tranh đoạt người. Tính tình quá mức ôn hòa, cũng không thích hợp đi thiên tử cấp bậc đại lục. Nơi đó chắc là càng thêm hung hiểm. Kỳ thật, cựu cấp ma thú nói, đã có ma đan. Lân viêm mở miệng nói, có ma đan. Sóc con kinh ngạc nhìn lân viêm. Vậy ngươi đã có thể đi thiên tự cấp bậc đại lục. Chạy nhanh nói cho ta, là như thế nào tu luyện, ta hảo đi. Lân viêm lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không biết như thế nào đi. Ta nếm thi tìm kiếm đi thiên tự cấp bậc đại lục phương pháp, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được. Ta chỉ có thể không ngừng tu luyện, như cũng không có mặt khác phương pháp. Tại sao lại như vậy? Sóc con suy sụp nằm xoài trên lân viêm lòng bàn tay. Chầm rãi nghĩ cách, Tổng hội có biện pháp. Lân viêm nhẹ giọng an ủi sóc con. Ai sóc con thật mạnh thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy, bằng không còn có thể làm sao bây giờ đâu. Ta thấy đến tên hôn đảng kia. Sóc con từ lân viêm lòng bàn tay lăn long lóc một chút bò lên, tức giận nói. Mục hăng sâm. Lân viêm kinh ngạc hỏi. Chính là tên hôn đảng kia, lúc trước khi dễ tỷ tỷ hôn đảng. Sóc con tức giận đến muốn chết. Lân viêm ruôi tay, sờ sờ sóc con đầu, đừng nóng giận. Tỷ tỷ không nghĩ nhắc tới hắn, khiến cho tên hỗn đản kia như vậy tiêu giao tự tại. Sóc con cười lạnh, hắn làm hại tỷ tỷ như vậy, hắn còn có mặt mũi tồn tại. Thực lực của hắn so với ta cao. Lân Viêm mở miệng nói, hiện tại chúng ta không có năng lực đi động hắn. Hành, chúng ta chạy nhanh tu luyện. Có tử toàn nguyên tố dịch ở, chúng ta tu luyện có thể làm ít công to. Sóc con méo tiểu nắm tay nói, đi thiên tử cấp bậc phía trước. Trước đem mục hàng xâm hôn đả này cấp giải quyết rốt, chính là hắn không phải Lân Viêm có chút chần chừ, hắn có hay không quản quá tiểu hắc, hắn tính cái gì phụ thân? Sóc con thở phì phì nói, ngươi đừng động chuyện này. Nhìn thấy Lân Viêm còn tưởng nói cái gì nữa, sóc con xua xua tay, nói, được rồi, ta đã biết, ta sẽ không tùy tiện đi tìm hắn. Ân. Lân Viêm gật đầu, rất là tò mò hỏi, ngươi cùng tử toàn là như thế nào nhận thức? Còn có hát tử, hắn như thế nào thành hoàn mỹ thiên nguyên thú? Chuyện này liền nói tới lời nói dài quá. Sóc con chậm rãi cấp lân viêm nói sự tình trước kia. Mà lúc này chó con rốt cục là cùng an tử toàn giải xong tiểu. Hiện giờ sinh cơ phân điện đã bị ta nắm giữ, bên trong người đều là ta không chế. Thánh sứ hãm hại ngươi khẳng định là có đồng lõa, mấy ngày nay còn không có cùng thánh sứ tiếp xúc, quá mấy ngày hẳn là sẽ có tin tức. Vân hạo nhìn ngơ ngác suốt thần an tử toàn hơi hơi nhíu mày, dôi tay, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng một chút cái chán của nàng, như thế nào tròn vắng? A, không, không có. Người tiếp tục nói. An tử toàn vội vàng lắc đầu nói. Nàng khẳng định không phải tròn vắng, chỉ là có điểm kinh ngạc thôi. Nay vừa rồi còn ở nàng trong lòng ngực làm nũng tiểu ra hỏa đột nhiên biến thành vân hạo, sau đó, từ như vậy đáng yêu trở nên nghiêm trang. Nàng hơi chút có điểm thích hướng bất lương thôi. Ân. Vân Hạo nhìn thấy An Tử Toàn không có việc gì. Tiếp tục nói. Ngươi ở chỗ này hẳn là sẽ không có việc gì. Cùng lân viêm hợp tác ngay từ đầu. Sẽ có đại lượng chiến sư lại đây. Người kia tính kế không đến ngươi. Hảo. An Tử Toàn gật đầu. Nhìn thấy An Tử Toàn vẫn là có điểm ngây ngốc ngốc ngốc. Vân Hạo nghi hoặc hỏi. Ngươi có hay không đang nghe. Nghe xong A. An Tử Toàn cười nói. Ta sẽ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Bệ hạ bọn họ đều sẽ bảo hộ ta. Ân. Vân Hạo gật đầu, đạm mạc tiếp thượng một câu, ta cũng sẽ. Trong lòng, phảng phất có thứ gì nổ tung. Ấm áp, nhiệt nhiệt, làm an tử toàn cả người đều là như vậy thoải mái. Nhìn trước mắt tuấn lãng dung nhan thượng kia dường như tùy ý, lại từ hắn kia đen như mực đôi mắt bên trong, nhìn đến chính là tràn đầy kiên định. Hắn là làm nghiêm túc. Vân Hạo nói xong lúc sau, tự nhiên cũng ở quan sát An Tử Toàn phản ứng. Nhìn thấy nàng hai má ửng đỏ, hai mắt sáng lấp lánh, Vân Hạo trong lòng cũng là một mảnh mềm mại. Vẫn là hắn tức phụ nhi đáng yêu nhất. Liên ở phòng trong lâm vào một mảnh ấm áp, dịu dàng thám thiết thời điểm, đột nhiên, An Tử Toàn phụt một tiếng bật cười. Vân Hạo kinh ngạc nhìn An Tử Toàn, nàng cười cái gì? Vân Hạo đáy mắt nghi hoặc thật sự là quá rõ ràng. Làm An Tử Toàn căn bản là tưởng làm bộ nhìn không tới đều không được, đành phải nói, ta cao hứng. Nàng, đây là cao hứng phản ứng sao? Như vậy buồn cười bộ dáng là cao hứng. Vân Hạo kinh ngạc nhìn An Tử Toàn, cũng không có đối nàng giải thích làm ra phản ứng. Ân, ngươi như vậy lại đây xem ta sẽ không có cái gì vấn đề sao? An Tử Toàn hỏi. Biết rõ nàng thật sự nói sang chuyện khác, nhưng là, Vân Hạo cũng không nghĩ cho thùng chỉ là gật gật đầu nói không sao sẽ không có người hoài nghi một đầu ma thú điều này cũng đúng an tử toàn mỉm cười gật đầu ta sẽ nhiều chú ý một ít ngươi cũng muốn cẩn thận thu phục hủy diệt phân điện bên kia nhưng còn có hủy diệt thần điện vạn nhất nếu là thủ hạ của ngươi có người cấp bên kia mật báo chính là sẽ có phiền toái ân vân hạo trong lòng thoải mái tử toàn vẫn là thực để ý hắn Hai người lại nói trong chốc lát lời nói lúc sau, Vân Hạo lúc này mới rời đi. Chờ đến Vân Hạo thân ảnh biến mất ở trong sân, An Tử Toàn lúc này mới đóng lại cửa phòng, đột nhiên bổ nhào vào bên cạnh bàn, cười đến ôm bụng, đấm cái bàn, "Ai u, Vân Hạo như thế nào như vậy đáng yêu a." "Làm lu a." "Ha ha." "Tiểu hài tử sao?" Liên tính là hắn biến trở về người tới, gương mặt kia, phúc. An Tử Toàn cười đến liền kém trên mặt đất la lộn. Nàng thật là nghẹn đã lâu. Cùng nàng nói chuyện chính sự thời điểm, vân hạo biến thành người, nghiêm trang cùng nàng nói sự tình. Nhưng là, trời biết, nàng là một dây ra diễn. Không có biện pháp. Chó con bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Nhìn vân hạo kia không có gì biểu tình bằng sân mặt, làm nàng cầm lòng không đậu liền sẽ mang nhập chó con manh manh khuôn mặt nhỏ. Nàng là dùng hết chính mình sở hữu ý chí lực, mới không có pha công. Chỉ là cười một tiếng mà thôi đã thực không dễ dàng. Nguyên Lai like Vân Hạo cũng có như vậy đáng yêu thời điểm A cho rằng người cùng ma thú hai loại trạng thái thay đổi một chút liền có thể cho rằng hai loại trạng thái làm sự tình lẫn nhau cho nhau không có quan hệ sao? An Tử Toàn thật là cười đến bụng đau A. Nàng ở vô lực là cười ha ha hoàn toàn không biết ở nàng nhà ở bên ngoài cửa sổ phía dưới đứng vẫn luôn lông sùi sùi cho con đem trong phòng mặt tình huống là nghe xong cái rõ ràng chính xác. Khoe môi run rẩy hai hạ. Ngay cả trên mặt dịa mép đều run lên hai run. Sau đó, chó con gión ra gión rén xoay người rời đi. May mắn, nó vừa rồi cảm thấy tử toàn phản ứng có chút không thích hợp, trực tiếp liền phản hồi tới xem xét một chút, lúc này mới hiểu được nàng vì cái gì muốn cười. Chó con nhanh chóng rời đi, mà thức hải bên trong nào đó ra hỏa cười đến sắp điên rồi. Nhìn xem, tử toàn đều đang cười ngươi đi. Làm ngươi làm nũng. Thức hải nội tà mị vân hạo cười đến lăn lộn. Mất mặt ném đến tử toàn trước mặt đi, về sau làm nàng thấy thế nào ngươi. Đối với thức hải bên trong trào phúng, vân hạo căn bản liền không phản ứng hắn, mà là nhanh chóng chạy vội, hồi hủy diệt phân điện. Trở lại hủy diệt phân điện hóa thành hình người lúc sau, phát hiện thức hải bên trong nào đó ra hỏa còn ở lại nhảy xem kịch vui. Vân hạo rốt cục là lạnh nhạt mở miệng, ngươi cảm thấy ta mất mặt. Chẳng lẽ không phải? Thức hải nội ta mị vân hạo cười ha ha, nam nhân liền phải làm chính mình tức phụ nhi sùng bái chính mình, như vậy mới có thể làm tức phụ nhi có cảm giác an toàn. Nhìn xem, vô luận là nam nhân cũng hảo giống được ma thú cũng thế, không đều là chính mình cường đại tới bảo hộ chính mình nữ nhân. ta mị vân hạo đắc ý nói, con ý vào chính mình là ấu tể ngoại hình, liền ở tử toàn trước mặt làm nũng, thật là một chút nam tử khí khái đều không có. Vân hạo cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nhưng là... Thức hải nội ta mị vân hạo chính là nghe ra tới vân hạo này lạnh như băng hừ thanh mang theo khinh miệt khinh thường. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ta nói có sai. Thức hải nội ta mị vân hạo cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi đối là được. Dù sao đến lúc đó nếu là tử toàn ghét bỏ ra hoặc kia, cuối cùng có thể cho linh hồn của hắn làm chủ đạo. Nói như vậy, hắn vì cái gì yếu điểm tỉnh lạnh như băng ra hỏa? Hắn hẳn là thấy vậy vui mừng sao? thường thay thế được ta cùng tử toàn ở bên nhau. Vân Hạo mở miệng, thanh âm lạnh băng, lăng là làm phòng trong độ ấm hàng tới rồi băng điểm. Cũng may Thức Hải nội ta Mị Vân Hạo cũng không để ý, cho rằng liền chính hắn có khí thế sao? Này như thế nào có thể là thay thế được đâu? Thức Hải nội ta Mị Vân Hạo cười khẩy nói, ta bất quá là thuận thế mà làm. Dù sao cũng là đồng hóa, ai có thể trở thành chủ đạo, còn vẫn là các bằng bản lĩnh. Ngươi không thấy được tử toàn bị ta chọc cười. Vân Hạo hơi hơi nhướng mày đắc ý nói. Thức hải nội ta mị Vân Hạo chính là đối với băng sơn Vân Hạo cách nói khinh thường nhìn lại, như vậy cũng coi như lậu cười. Đó là Phạm Xuân đi. Ở chính mình tức phụ nhi trước mặt Phạm Xuân có cái gì vấn đề? Vân Hạo ở châm trọc thức hải nội ta mị Vân Hạo vô chi giữa, còn không quên để lộ ra hắn đắc ý tới, chỉ cần tức phụ nhi vui vẻ, cười là được. Nơi nào dùng đến đi so đo chuyện khác. Thức hải nội tà mị vân hạo trầm mặc, trên mặt biểu tình đều là cứng đờ, ngu si, liền cùng bị đông cứng dường như. Nửa ngày, thức hải nội tà mị vân hạo mới cắn răng hộp ra hai chữ tới, vô sĩ, Ấn. Vân hạo hơi hơi mỉm cười, trở thành ca ngợi nhận lấy. Muốn cùng hắn đoạt tử toàn. Cũng đến có cái kia bản lĩnh mới được. Thức hải nội tà mị vân hạo một trận bực mình, người này. Quá không biết xấu hổ. Đột nhiên phát hiện, cùng người này so sánh với, hắn giống như thật là không được a. Vân Hạo cũng sẽ không đi để ý tới thức hải nội buồn bực tà mị Vân Hạo, hắn còn muốn xử lý một chút hủy diệt phân điện sự tình. Hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá nhiều thời giờ, trước mắt quan trọng chính là. Chạy nhanh tăng lên thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể nhanh lên cùng tử toàn ở bên nhau. Sao lại thế này? Mục Thục Nghi hỏi Nha hoàn. Bên ngoài như thế nào không có người lại nói an tử toàn sự tình. Nghe nói là thú hoàng cùng an tử toàn hợp tác, muốn đi chọn lựa cái gì loại hình ma thú, bọn họ bên kia đều có thể cung cấp. nha hoàn kích động nói. Cái gì? Mục thục nghi cả kinh từ ghế trên trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi nói ai? Thú hoàng! Kia không phải chỉ tồn tại với trong truyền thuyết sao? Nghe nói là có như vậy một đầu hình người ma thú, nhưng là, cũng không có vài người gặp qua. Như thế nào sẽ đột nhiên cùng An Tử Toàn hợp tác? Là thật sự. Đã có chiến sư đi tìm An Tử Toàn. Nha Hoàng liên tục gật đầu nói. Thật sự có thể thành công. Mục Thục Nghi không tin hỏi. Cái này không rõ lắm, bất quá, đại thiếu gia đã qua đi. Nha Hoàng nói làm Mục Thục Nghi trong lòng căng thẳng, vội vàng đi ra ngoài. Mới đến trong viện, liền nhìn đến Mục Hồng Nguyên vội vàng đi ra ngoài, Mục Thục Nghi lập tức gọi lại hắn, ca. Ngươi làm gì đi? Ta đi tìm an tử toàn. Mục hồng nguyên vội và nói, bước chân không ngừng. Ngươi cũng nghe nói an tử toàn sự tình. Mục thục nghi sắc mặt không tốt lắm hỏi. Nghe nói, có thể không nghe nói. Bên ngoài đều truyền điên rồi. Mục hồng nguyên kích động phất phất tay cánh tay, sở hữu ma thú tùy tiện chọn A, có thú hoàng làm bảo đảm, chúng ta hiện tại qua đi, lập tức là có thể có thích hợp ma thú. Mục hồng nguyên kích động căn bản là một khắc đều không nghĩ nhiều trở. Trước kia chính là có không ít chiến sư đi an tử toàn bên kia đăng ký, bất quá, muốn tìm được phù hợp thuộc tính ma thú quá ít, căn bản là không đủ chiến sư phân. Hùng chi, cũng không phải nói phù hợp thuộc tính, kia ma thú liền về cái kia chiến sư, mà là muốn xem ma thú tâm ý, nó muốn cùng cái nào chiến sư liền cùng cái nào chiến sư, chiến sư chính là không có quá nhiều lựa chọn quyền. Liên tính là lại muốn nào đó ma thú, nhưng là, kia đầu ma thú lựa chọn khác chiến sư, bọn họ cũng không có cách. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Rốt cuộc phù hợp hồn lực thuộc tính ma thú không nhiều lắm, chịu chính mình chạy tới thêm đính khế ước ma thú cũng không nhiều lắm. Hiện giờ không giống nhau, có thú hoàng lúc sau, kia chẳng phải là khắp núi rừng bên trong ma thú, tùy tiện bọn họ khế ước sao. Nói một câu yêu cầu cái gì thuộc tính, kia chính là đối mặt hàng trăm hàng ngàn đầu ma thú. Tùy tiện bọn họ chọn A. Số đến nhiều, luôn có một đầu sẽ theo chân bọn họ đối thượng mắt đi. Kể từ đó khế ước sát xuất thành công liền thật sự cao rất nhiều. Ca, ta nghe nói đại ca đã qua đi. Mục Thục Nghi mở miệng. Cái gì? Mục Hồng Nguyên vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy. Không được, ta phải chạy nhanh qua đi, không thể làm hắn giành trước một bước. Ta cùng ngươi cùng đi. Mục Thục Nghi nói, cũng nhắc tới làng ấy, chạy chấm lên xe ngựa. Chờ đến bọn họ tới rồi an tử toàn vùng ngoại ô ở địa phương, lúc này mới phát hiện, người cũng không phải rất nhiều. Nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Bởi vì, lúc này tới nơi này đều là cùng chiến thành có uy tín danh dự nhân vật. Bình thường xuất thân, liền tính là nghe được tin tức, cũng không có mấy cái dám lại đây. Ai đều biết, lại chuyện tốt như vậy, tự nhiên là những cái đó thế gia dành trước. Bọn họ không quyền không thế, chạy đến nơi đây tới cũng là xem náo nhiệt căn bản là bài không thượng đội nói không chừng còn sẽ chọc thế ra người phiền chán về sau bọn họ còn như thế nào ở cùng chiến trong thành hỗn vì vậy rất nhiều thức thời chiến sư đều không có lại đây dù sao an tử toàn lại không phải đi bọn họ nhiều chờ mấy ngày cũng không có gì nhiều năm như vậy đều lợi còn để ý như vậy mấy ngày sao tới rồi nơi này có gã sai vật nên đón mục thuộc nghi mục hồng nguyên bọn họ hai vị trước kia đăng ký quá sao tự nhiên Mục Hồng Nguyên gật đầu nói, hắn là không có tự mình lại đây, là làm lại đây đăng ký. Hắn là không thích gan tử toàn, nhưng là hắn cùng mà thú không thủ. Thử hỏi cái nào chiến sư sẽ không thích có một đầu tâm ý tương thông chiến đấu mà thú đâu. Hai vị thỉnh báo thượng tên họ, ta hảo kiểm tra đối chiếu sự thật một chút. Gã sai vật cười nói. Mục Hồng Nguyên trực tiếp báo thượng tên của mình, gã sai vật lấy qua vợ thẩm tra đối chiếu lúc sau nói, có một công tử ký lục. Vậy thỉnh hướng bên này đi thôi. Nay liền có thể tuyển ma thú. Mục Hồng Nguyên kích động nghĩ. Hắn nhất định phải chọn một đầu lợi hại ma thú. Nghĩ tới nơi này, Mục Hồng Nguyên kích động bước chân đều có điểm trọt dạ, cơ hồ là bay qua khứ. Đây là nơi nào? Mục Hồng Nguyên nhìn trước mắt tình huống, khó hiểu hỏi. Bất quá chính là từng bước từng bước dùng rào che cách ra tới ngăn cách. Bên trong có một cái bàn nhỏ, mặt trên tựa hồ là thả một cái cái gì thẻ bài dường như đồ vật. Vấn đề là, đây là cái gì? Hắn không phải tới tuyển ma thú sao? Như thế nào liền một đầu ma thú đều không có nhìn đến? Phía trước thụ Linh nhưng thật ra rầm rạm, vấn đề là, hắn không phải tới xem thụ có được không? Mục công tử, thỉnh đứng ở nơi này tới. Gã sai vật cũng không biết mục hồng nguyên tưởng chính là cái gì, hắn chỉ là ấn quy củ làm việc. Đây là muốn làm gì? Mục hồng nguyên bất mãn chất vấn nói, ma thú đâu? Ma thú liền ở Sơn Linh bên trong. Gã sai vật cười nói. Kia còn không chạy nhanh mang ta qua đi. Mục Hồng Nguyên nhíu mày, hắn đây là bị coi khinh sao. Mục Công Tử, ngươi khả năng hiểu lầm. Gặp được Mục Hồng Nguyên như vậy xấu tính người, gã sai vật cũng không nóng nảy. Chậm rãi cho hắn giải thích, ngươi đứng ở chỗ này, ma thú là có thể nhìn đến ngươi. Này đó chuyên môn phụ trách tiếp đáy người, đều là mã siêu cố ý rẻ rô ra tới. Tự nhiên sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền xuất ruột. Ma thú nhìn đến ta. Mục Hồng Nguyên ẩn ẩn hiểu được. Chỉ vào cái mũi của mình chất vấn nói. Ngươi là ai? Làm ma thú tuyển ta. Ngươi cho ta là cái gì? Thế nhưng làm ma thú tuyển ta. Mục Hồng Nguyên nổi giận nói. Gã sai vật vừa nghe, cười, như cũ là tương đương khách khí nói. Mục công tử nếu là không hài lòng nói, có thể rời đi. Mục Hồng Nguyên sắc mặt cứng đờ, Người này. Bất quá chính là một cái hạ nhân, cũng dám như vậy nói với hắn lời nói. Ngươi làm ta đi ta muốn đi sao? Mục Hồng Nguyên nổi giận nói, lập tức đem ma thú mang đến cho ta xem, nói cách khác. Liên ở ngay lúc này, lại có mấy cái chiến sư đã đi tới, tự nhiên đều là lại gã sai vật ở phía trước dẫn đường. kia mấy cái chiến sư vừa lúc nghe được Mục Hồng Nguyên kêu gạo, mày hơi hơi nhíu lại. Gã sai vật nhưng không sợ Mục Hồng Nguyên giết gạo, trên mặt mang theo khách khí cười. Lời nói lại nửa điểm thoái nhượng ý tứ đều không có, mục công tử không nghĩ tiếp tục nói, có thể rời đi. Mặt khác chiến sư còn muốn lựa chọn chiến đấu ma thú. Người dám bênh ta đi. Mục hồng nguyên vừa nghe, càng là tới khí, thanh âm so vừa rồi lớn vài phần. Gã sai vặt cười cũng không có bởi vì mục hồng nguyên quát lớn mà sinh khí, ngược lại là vẫn luôn tâm bình khí hòa nhắc lại bọn họ nơi này quy củ, mục công tử, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp nói có thể rời đi. Ta dựa vào cái gì rời đi? Mục hồng nguyên ngốc điên rồi mới rời đi, hắn còn không có khế ước đến chiến đấu ma thú. Tốt như vậy cơ hội, hắn vì cái gì phải đi? Nếu mục công tử không đi nói, như vậy, liền tạm thời đình chỉ đi. Gã sai vật nói, quay đầu, đối với vừa mới tiến vào vài vị chiến sư xin lỗi nói, xin lỗi, bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên tạm thời chúng ta bên này không thể tiến hành đi xuống thỉnh vai vị quá một đoạn thời gian lại đến đi. Kia mấy cái vừa mới tiến vào chiến sư mặt lập tức liền đen, hung tợn nhìn chằm chằm Mục Hồng Nguyên. Mục Hồng Nguyên sợ tới mức trong lòng một run run. Hắn là Mục gia nhị thiếu gia không giả, nhưng là người khác cũng là thế gia người, không thể so Mục Hồng Nguyên thân phận kém. Một nhà hai nhà, Mục Hồng Nguyên có lẽ còn có thể không để bụng, nhưng là nơi này là nhiều ít gia. Mục Hồng Nguyên đắc tội đến cỡ sao. Mấy cái chiến sư sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm Mục Hồng Nguyên, làm hắn trái tim thình thịch thình thịch kịch liệt mẻ lên, cả người đều không tốt. Mục Hồng Nguyên, ngươi nếu là không nghĩ tuyển liền đi, không ai cầu ngươi tới nơi này. Mấy cái chiến sư trực tiếp ra tiếng, quát lớn. Người khác khả năng sợ Mục Hồng Nguyên, nhưng là, bọn họ chính là không sợ. Nơi này một nháo, vốn dĩ ở bên ngoài chờ Mục Thục Nghi đều nghe được động tĩnh, khẩn trương bước nhanh đi đến. Vừa thấy đến này dương cung bản kiếm công khí, vội vang mở miệng ôn nhu hỏi nói, ca, làm sao vậy? Bọn họ nơi này căn bản là làm ma thú tuyển người, không phải người được chọn ma thú, khi chúng ta là cái gì? Mục hồng nguyên tức giận bất bình chỉ trích. Gã sai vật ở một bên như cũ là lộ ra tiêu chuẩn gương mặt tươi cười, không tiêu ngạo không siểm nịnh nói, mua bán tất cả đều là tự nguyện, mục công tử nếu là cảm thấy không thích, có thể trực tiếp rời đi. Ngươi Mục Hồng Nguyên tức giận đến đỏ mặt tiền hai. Mục Thục Nghi nhìn nhìn, phát hiện này đó gã sai vật nhóm căn bản là không có sợ hai ý tứ, ngược lại là kia mấy cái chiến sư sắc mặt không quá đẹp. Mục Thục Nghi lập tức liền hiểu được. Nếu là nàng ca ca không chạy nhanh rời đi nói, chậm trễ chính là những người khác thời gian. Mặt khác chiến sư như thế nào sẽ có cái kia nhẫn mại chờ hắn. Đến lúc đó đắc tội những người đó. Liền càng xui xẻo. Ca. Ngươi không phải muốn khế ước ma thú sao. Vẫn là ấn nơi này quy củ tới, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Mục Thục Nghi khuyên mục hồng nguyên, đồng thời cũng không quên điểm điểm gã sai vật, nơi này làm giao dịch cũng sẽ không cố ý nhục nhã người. Gã sai vật nhóm nhưng đều là bị mã siêu chuyên môn bồi dưỡng ra tới, phụ trách tiếp đại khách nhân. Sao có thể nghe không hiểu mục Thục Nghi lời nói đề điểm đâu? Mục Tiểu Thư không cần lo lắng, vô luận là ai tới. Lựa chọn ma thú lưu trình đều là giống nhau. Gã sai vật nói, nghe đến mục thục nghi kêu kêu một cái khó chịu, nhưng là, lại không thể không bài trừ tươi cười tới, hơi hơi gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta tưởng an cô nương cũng sẽ không làm ra cái gì kỳ quái sự tình tới. Điểm này mục tiểu thư cứ việc kiên tâm, tiểu thư nhà ta quang minh lỗi lạc sẽ không làm ra cái loại này dơ bẩn sự tình. Gã sai vật nói xong, nhìn mục hồng nguyên liếc mắt một cái, hỏi, Mục công tử, ngươi hay không còn muốn tiếp tục. Mục Hồng Nguyên nghẹn khuất đến khó chịu, thật là tưởng vung tay áo xoay người rời đi. Chính là, chiến đấu ma thú lực hấp dẫn quá lớn, hắn thật là không nghĩ từ bỏ. Ca, tiếp tục đi. Mục Thục Nghi cười nói, chạy nhanh khế ước xong rồi, cũng làm cho tiếp theo vị chiến sư tiến bảo. Đã có Mục Thục Nghi cho hắn đáp cái bậc thang, Mục Hồng Nguyên cũng liền thuận sườn núi hạ, gật đầu nói, hảo đi. Gã sai vật phân biệt làm chiến sư đi vào từng bước từng bước bị rào che làm ra tới ngăn cách, một người một cái, nhưng thật ra cho nhau không quấy rời. Vài vị có thể chờ thượng 15 phút, nếu là có ma thú lựa chọn xem vài vị, như vậy, thứ này liền sẽ bắn lên tới. Nói, gã sai vật đem kia mấy cái ngăn cách thẻ bài hùng hăng đè xuống. Mục hồng nguyên hoàn toàn liền không rõ đây là có chuyện gì, chỉ có thể là ngốc ngốc nhìn. Động. Bên cạnh ngăn cách bên trong có người kinh hỉ kêu một tiếng, một bên gã sai vật cười nói, chúc mừng, đây là có ma thú lựa chọn công tử. Ha ha! Người kia vui vẻ nở nụ cười, nôn nóng hỏi, ta đây có phải hay không hiện tại liền có thể qua đi khế ước ma thú? Công tử không đổi, hiện tại chỉ là một đầu, chờ đến 15 phút, nhìn xem có mấy đầu ma thú lựa chọn công tử. Ma thú nhiều nói, đến lúc đó công tử có thể ở này dòng lựa chọn một đầu gã sai vật giải thích làm cái kia chiến sư kinh hỉ liên tục, còn có thể như vậy lựa chọn, thật sự là quá tốt. Bên cạnh chiến sư vừa nghe, hâm mộ nhìn người kia, theo sau, bọn họ tất cả đều hết sức chăm chú nhìn chính mình trước mặt bị ấn xuống đi thẻ bài, hy vọng cái kia thẻ bài bắn lên tới. Đối với một tiếng lại một tiếng kinh hô, bên cạnh chiến sư đều có phản ứng, đều có ma thu xem dồn bọn họ. Theo người khác tiếng hô, ngục hồng nguyên sắc mặt càng ngày càng là khó coi bởi vì trước mặt hắn trên bàn thẻ bài từ hắn xuống đi lúc sau liền động đều không có động một chút nói cách khác căn bản là không có ma thú lựa chọn hắn sao vui đùa cái gì vậy sao có thể không có ma thú lựa chọn hắn hảo các vị đã đến giờ gã sai vật dương giọng nói thỉnh thẻ bài bắn lên tới chiến sư đi theo ta thẻ bài không có động tĩnh chiến sư mời trở về đi mấy cái ngăn cách chiến sư tất cả đều mặt mang ý cười đi ra ngoài Bọn họ thẻ bài tất cả đều bắn lên. Chờ một chút. Mục Hồng Nguyên trầm giọng nói, ngươi xác định các ngươi cái này không có vấn đề. Gã sai vật cười nói, mục công tử, ngươi nhiều lo lắng, cái này đương nhiên là không có vấn đề. Cái này bắn lên tới liền có ma thú, đạn không đứng dậy liền không có ma thú, này có cái gì căn cứ. Mục Hồng Nguyên kia mặt trầm đến, liền kém sấm sét tầm ầm lập tức là có thể hào hào hạ mưa to. Ma thú tự nhiên không có phương tiện lộ diện. Chúng nó tất cả đều ở tùng lin bên trong. Gã sai vật cũng không có bởi vì mục hồng nguyên nghi ngờ mà bất mãn, ngược lại là kiên nhẫn giải thích, chúng nó sẽ rất xa quan sát, nhìn đến bọn họ hợp tâm ý đồng bạn, liền sẽ ấn xuống ở sơn lin bên trong thẻ bài. Những cái đó muốn lựa chọn chiến sư ma thú đã đi bên cạnh địa phương, chờ nó tuyển rồng chiến sư đâu. Nếu là mấy đầu ma thú cùng nhau tuyển rồng một vị chiến sư, chiến sư liền có thể từ những cái đó ma thú đương rồng tuyển một đầu ra tới. Gã sai vật càng là giải thích, mục hồng nguyên sắc mặt càng là khó coi. Nhiều như vậy chiến sư cùng nhau đứng ở chỗ này, tất cả đều có ma thú tuyển, như thế nào liền hắn không có. Các ngươi là cố ý đi. Mục hồng nguyên cười lạnh nói. Gã sai vật không giận không hòa hỏi, mục công tử, lời này cũng không thể nói vậy. Chẳng lẽ không phải? Mục hồng nguyên cười lạnh liên tục, nhiều người như vậy, tất cả đều có ma thú lựa chọn, như thế nào theo ta không có. Gã sai vặt cười, trở về Mục Hồng Nguyên một câu, cái này không phải hẳn là hỏi Mục Công Tử chính ngươi sao? Vì cái gì ma thú đều không chọn ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Mục Hồng Nguyên lập tức liền nổi giận, ngươi là nói những cái đó ma thú chướng mắt ta sao? Gã sai vặt khó xử mở ra đôi tay, Mục Công Tử, ta nhưng không có nói như vậy. Ca, ngươi trước đừng nóng giận. Mục Thục Nghi đã đi tới, khuyên muốn báo nổi Mục Hồng Nguyên, chuyện này. Ta tưởng an cô nương khẳng định sẽ cho chúng ta một cái cách nói. Nếu là thật sự có bại lộ nói, nàng cũng không nghĩ nhìn thấy cái này. Gã sai vật có thể nghe không hiểu mục thục nghi ý tứ trong lời nói sao. Đây là tưởng nói mục hồng nguyên không có ma thú lựa chọn hắn, là bọn họ nơi này vấn đề. Nếu nói như vậy, hai vị bên này thỉnh đi. Gã sai vật trên mặt một chút cảm xúc đều không có toát ra tới, chỉ là mang theo mục thục nghi cùng mục hồng nguyên hướng phía trước đi đến. Rốt cuộc là đi nơi nào? Mục Hồng Nguyên hỏi, xa sao? Ca, ngươi cũng đừng hỏi, này như thế nào sẽ xa đâu? Lại không phải có cái gì nhận không ra người sự tình, làm gì một hai phải đi hẻo lánh địa phương có người ta nói đâu? Mục Thục Nghi đây là lời trong lời ngoài điểm gã sai vật. chuyện này đừng nghĩ lửa dối qua đi. Gã sai vật trong lòng cười lạnh không thôi, quả nhiên, bị tiểu thư bọn họ liêu rồng, này Mục Hồng Nguyên cùng Mục Thục Nghi gần nhất khẳng định là tới đới lông tìm vết. Gã sai vật cái gì đều không có nói, mà là mang theo mục thục nghi mục hồng nguyên bọn họ đi sảnh ngoài, nơi đó còn có chờ trong chốc lát đi vào chọn lựa chiến sư. Rốt cuộc cái kia ngăn cách số lượng là hữu hạn Mục hồng nguyên vừa thấy đến nhiều người như vậy, hắn trong lòng chính là có tự tin, đối với gã sai vật nói, cái kia đồ vật khẳng định là hỏng rồi, làm an tử toàn ra tới, cho ta cái cách nói. Vốn đang vô cùng náo nhiệt phong trào Nháy mắt tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, khó hiểu nhìn về phía Mục Hồng Nguyên. ca An Cô Nương tự nhiên sẽ cho chúng ta một cái cách nói, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Mục Thục Nghi nhẹ nhàng khuyên Mục Hồng Nguyên một câu, An Cô Nương khẳng định sẽ không dở cho bị bợm lửa gạt đại gia. Mục Hồng Nguyên cùng Mục Thục Nghi nói lời này chính là quá coi ý tứ, làm mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở bọn họ trên người. Chẳng qua... Nhanh như vậy là có thể tới nơi này khuế ước ma thú chiến sư, tuyệt đối không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện nghe phong chính là vũ. Tâm giống liền tính là có nghi hoặc, cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ ra tới. Mục hồng nguyên bốn dĩ cho rằng, những người khác sẽ hỏi nhiều hai câu, không nghĩ tới, ai đều không có mở miệng, cái này làm cho hắn trong lòng có chút không đế. Nhìn thoáng qua bên người mục thúc nghi, phát hiện chính mình muội muội nhưng thật ra một chút đều không thần trương. Cũng là. Sợ cái gì? Hắn nhị thúc chính là mục hàng sâm, chẳng lẽ hắn còn sẽ sợ kẻ hèn một cái an tử toàn sao? Liên tính nàng có thể khế ước ma thú, kia thì thế nào? Hắn nhị thúc chính là cựu cấp chiến sư. So với kia chút ma thú lợi hại nhiều. Sao lại thế này? An tử toàn đi đến, kỳ quái hỏi. Sao lại thế này? liền phải hỏi các ngươi. Mục hồng nguyên cười lạnh nói, vì cái gì ta không có ma thú? An tử toàn vừa nghe. Nhìn không được nở nụ cười nói, ngươi không có ma thú rất kỳ quái sao. Thuyết minh ma thú trướng mắt ngươi. Ở đây chiến sư chính là bị an tử toàn như thế trắng ra nói dọa tới rồi. Mục gia đừng động nói như thế nào, cũng là có mục hàng xâm tọa chấn. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, an tử toàn cũng không thể như vậy nói mục hồng nguyên đi. Nói cái gì? Mục hồng nguyên làm đương sự là nhất không thể chịu đựng được an tử toàn cái này cách nói, không thể tin được chất vấn nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn có phải hay không nghe lầm? An tử toàn cũng dám như vậy nói hắn. Nói hắn là liền ma thú đều trướng mắt rắc rưỡi phế vật. Chính là không có một đầu ma thú xem dòng ngươi, muốn cùng ngươi khế ước ma thú A. An tử toàn ý cười doanh doanh lặp lại lời nói mới rồi, cái này có cái gì hảo ý ngoại? Ta nơi này ma thú khế ước tất cả đều là tự do lựa chọn. Ma thú trướng mắt ngươi. Chẳng lẽ còn muốn cho ta cưỡng chế ma thú cùng ngươi khế ước không thành? An tử toàn, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Mục Hồng Nguyên trầm giọng chất vấn, cặp mắt kia đều ở hướng bên ngoài bắt đầu phun phát hỏa. Mục Hồng Nguyên An tử toàn chuẩn sắc không có lầm kêu ra Mục Hồng Nguyên tên, cười nói, ta còn là nhận thức ngươi. Nếu nhận thức, ngươi còn dám đối với ta như vậy? Mục Hồng Nguyên nổi giận nói An tử toàn nở nụ cười, ta nhưng không có như thế nào đối với ngươi. Này hoàn toàn là không có ma thú xem dòng ngươi. Muốn phi nói trách nhiệm, cũng nên là chính ngươi vấn đề đi. Chẳng lẽ, ngươi nhân phẩm không tốt, liền một hai phải ăn vạ ta trên người sao? An tử toàn cười khẩy nói. Đừng tưởng rằng nàng không biết, bởi vì cùng mục phái tường hợp tác, chính là làm mục hồng nguyên đối nàng tương đương không đội ngầm cũng là làm không ít tay chân. Người khác đối nàng ngáng chân, nàng sao có thể còn đối hắn có hảo tính tình. An tử toàn. Mục Hồng Nguyên mắt thấy liền phải bạo nội nhào qua đi, lại bị Mục Thục Nghi cấp ngăn cản. An cô nương, ngươi nói như vậy liền không hảo. Mục Thục Nghi cười nói, nhiều như vậy chiến sư, vì cái gì cũng chỉ có ta huynh trưởng không có được đến ma thu tán thành đâu. An tử toàn sơ sơ cảm, nhìn Mục Thục Nghi, ở nàng ý vị thâm trưởng tươi cười rồng, chậm gì gì nói, kia khả năng chính là bởi vì chính hắn nhân phẩm không hảo đi. Mục Thục Nghi thiếu chút nữa không bị An Tử Toàn những lời này cấp khí phun ra huyết. Nàng vừa rồi còn tưởng ám chỉ An Tử Toàn động tay động chân, ai thành tưởng, An Tử Toàn thế nhưng tới như vậy một câu. Đáng giận. Nếu An Tử Toàn nói như vậy, như vậy nàng cũng liền không có tất yếu ám chỉ. Mục Thục Nghi trực tiếp làm rõ, An cô nương, này có phải hay không ngươi ở gian lận A? Ngươi cảm thấy là ta ở gian lận. An Tử Toàn cười tủm tìm hỏi. Ta cảm thấy có chút quá trùng hợp. Mục Thục Nghi trật tự rõ ràng phân tích tình huống, ta biết An cô nương cùng ta đại ca quan hệ hảo. Mà đại ca luôn luôn đều không thế nào đãi thấy ta cùng ca ca ta, nếu là bởi vì nguyên nhân này, An cô nương liền không cho ca ca ta tới khế ước ma thú nói, ta cảm thấy không tốt lắm. Cho nên, ngươi có cái này chứng cứ sao? An tử toàn đôi tay ôm cánh tay nhìn Mục Thục Nghi, tìm nàng muốn chứng cứ, nếu là có lời nói. Liền lấy ra tới, không đúng sự thật. Các ngươi có thể lăn. Mục Thục Nghi sắc mặt trắng nhợt hoàn toàn không nghĩ tới An Tử Toàn lại là như vậy cường thế, thế nhưng làm cho bọn họ lăn. Nàng liền không có suy xét quá đắc tội nàng Mục Thục Nghi sẽ là cái gì kết cục sao? An Tử Toàn. Mục Hồng Nguyên trực tiếp nhảy dựng lên, dậm chân mắng, ngươi làm ai lăn? Ngươi rửa vào cái gì? Cho các ngươi lăn, chỉ bằng đây là nhà ta, địa bàn của ta. An tử toàn cười lạnh, nói được là đúng lý hợp tình, không người có thể phản bác. Người mục hồng nguyên bị an tử toàn nói nghẹn đến là mặt đỏ thay hồng, hắn là tưởng phản bác, nhưng là... Không lý do a. Ai làm an tử toàn nói đều là tình hình thực tế. Không thể tưởng được an cô nương thế nhưng là cái dạng này người. Mục thục nghi trầm khuôn mặt, thanh âm phím lãnh, tràn đầy thất vọng nhìn an tử toàn, thế nhưng vì giúp ta đại ca, như thế chèn ép chúng ta. An tử toàn cười, nhún vai hỏi một câu, các người đang giá ta chèn ép sao? Này khinh phiêu phiêu một câu, hình như là một cái tắt hung hăng phiến ở mục thục nghi trên mặt. Chọc đến chung quanh mấy cái chiến sư thiếu chút nữa không cười phun. An tử toàn lời này nói, thật sự là quá làm giận. Phòng trưng mục thục nghi phải bị khí điên rồi đi. An tử toàn, ngươi biết ta nhị thúc là ai sao? Mục thục nghi còn không có nói chuyện, mục hồng nguyên liền dậm chân chất vấn nói. Cố ý dựng thẳng, thấy thế nào đều như là buồn cười nhảy nhót vai hề. Đây là chính mình không được về nhà tìm chỗ dựa sao. An tử toàn cười ha hả nhìn từ trên xuống dưới mục hồng nguyên, ta cho rằng chỉ có không hiểu chuyện tiểu hài tử mới có thể làm loại chuyện này. Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ. Ta nói cho ngươi, ngươi như vậy, ta nhị thúc là sẽ không bỏ qua ngươi. Mục hồng nguyên bị an tử toàn chế nhạo một chút đều thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải biết chính mình đánh không thắng An Tử Toàn nói, hắn tuyệt đối đã sớm động thủ. Hảo A. An Tử Toàn gật gật đầu, cười ha hả nói, ngươi đi trở về nói cho ngươi nhị thúc, ngươi nhân phẩm không tốt, không có ma thú tán thành ngươi, sau đó làm hắn cho ngươi ra mặt ra. Ta đảo muốn nhìn, hắn có thể hay không vì ngươi xuất đầu. Ngươi cho ta chờ. Mục Hồng Nguyên tức giận rỗi tay một lóng tay An Tử Toàn, quay đầu liền đi. An cô nương. Ngươi thật là thật quá đáng. Mục Thục Nghi đầy mặt thất vọng nhìn An Tử Toàn, không tiếng động khiển trách nàng. Ta cảm thấy chính mình nhân phẩm không tốt, ngược lại còn đem nước bẩn bắt đến người khác trên người ra hỏa, càng thêm quá mức. An Tử Toàn nói, nghe răng cười, hỏi, ngươi nói đúng không, Mục Cô Nương? Mục Thục Nghi trên mặt biểu tình cứng đờ, không biết muốn nói gì. Mà Mục Hồng Nguyên còn lại là bước nhanh đi trở về tới, một phen giữ nàng lại, hoán giận nói, Thục Nghi. Chúng ta đi. Ta cũng không tin, nàng còn có thể tiêu ngạo đi nơi nào. Mục thục nghi cứ như vậy không tình nguyện bị mục hồng nguyên cấp lôi đi. Phiền nhân gia hỏa đã đi rồi, an tử toàn quay đầu tới đối với mặt khác chiến sư cười nói, đã không có việc gì, các vị thỉnh tiếp tục. Những cái đó chiến sư tự nhiên là cảm giác được an tử toàn thiện ý, cùng mục thục nghi ý có điều chỉ mục hồng nguyên bênh mặt hất hàm sai khiến tường so, bọn họ vẫn là thích an tử toàn. Vì thế liên có chiến sư nhắc nhở an tử toàn một câu an cô nương mục nhị gia chính là thực cương mục thụ nghi tiểu tâm mục thụ nghi đối mục nhị gia nói cái gì rốt cuộc đều là mục gia người mục nhị gia lại không để ý tới bên ngoài sự cũng là sẽ thiên hướng chính mình gia tiểu bối chúng chi nay mục thụ nghi vẫn là muốn quá kế cấp mục nhị gia đường nữ nhi nghĩ như thế nào an tử toàn bên này đều có chút có hại a đa tạ An tử toàn cười đối quan tâm nàng chiến sư nói lời cảm tạ. ta tưởng mục nhị Gia cũng không đến mức là cái loại này không nói lý người đi. Mục nhị Gia bọn họ cũng đều không có tiếp xúc quá, hẳn là sẽ không không nói lý. Chỉ là, làm người tới nói, đều sẽ bên vực người mình. Chính mình ra hài tử chính mình giáo huấn hành, người khác khi dễ. Kia khẳng định là không được. Thực hiện nhiên, nay đó chiến sư ý tưởng là nghĩ đến cùng đi. An tử toàn nhìn đến bọn họ như vậy lo lắng suốt ruột bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, yên tâm đi, lại vô dụng, ta cũng có kiểu cấp thú hoàng ở hộ giá hộ tống. Đối với an tử toàn lạc quan, mặt khác chiến sư chính là không như vậy xem. An tử toàn là cùng thú hoàng có hợp tác, nhưng là, kia cũng gần là hợp tác quan hệ. Mà mục nhị gia chính là mục ra người, mục thục nghi là hắn muốn quá kế quá khứ nữ nhi, như vậy thân sơ quan hệ một so sánh với. Vẫn là an tử toàn bên này có hại. Mục nhị gia có thể vì mục thục nghi không màng tất cả xuất đầu, nhưng là thú hoàng khả năng vì an tử toàn cường xuất đầu sao? huống chi, cựu cấp chiến sư cùng cựu cấp ma thú đối thượng, hoàn toàn chính là lưỡng bại cầu thương tình huống. Có thể tu luyện đến cựu cấp ma thú, chính là so nhân loại còn muốn gian an. Kia thú hoàng là điên rồi, mới có thể vì một cái hợp tác cùng cựu cấp chiến sư đối thượng. Tự nhiên Đại gia đấy mắt lo lắng, An Tử toàn là nhìn đến, chẳng qua, nàng cũng không có để ở trong lòng, mà là trực tiếp rời đi. Bên này chiến sư lựa chọn ma thú vẫn là đâu vào đấy tiến hành, mặt khác một bên, Mục Hồng Nguyên khó hiểu hỏi, Thục Nghi, ngươi như thế nào không đi rồi? Ca, chờ một chút, không phải nói đại ca cũng tới sao? Mục Thục Nghi mở miệng nói, ngươi thấy hắn sao? Ta đi nơi nào thấy? Mục Hồng Nguyên nghe được Mục Phái Tường liền không thoải mái, ngày thường có thể không thấy liền không thấy, hiện tại còn muốn đi tìm Mục Phái Tường. Hắn đầu góc lại không có tật xấu. Chúng ta chờ một chút. Mục Thục Nghi nói. Chờ cái gì? Mục Hồng Nguyên cảm thấy chính mình hôm nay mất mặt ném quá độ, Mục Phái Tường cùng cái này an tử toàn quan hệ tốt như vậy, khẳng định là cho hắn ma thú. Mục Phái Tường có, nhưng là hắn lại không có, như vậy nhục nhã, hắn như thế nào chịu được? Thục nghi, ngươi chạy nhanh trở về, cùng nhị thúc nói nói. Ta tốt xấu là ca ca ngươi, an tử toàn như vậy nhục nhã ta, không phải tương đương là khinh thường ngươi, khinh thường nhị thúc sao? Chuyện như vậy liền đi tìm nhị thúc không hảo đi. Mục thục nghi chần chờ nói. Nàng nhưng thật ra rất giống nhị thúc cho nàng làm chủ, vấn đề là. Nhị thúc có như vậy thích nàng sao? Nhị thúc chịu sao? Quanh năm suốt tháng nàng đều không thấy được nhị thúc mặt. Cùng bên ngoài người tình huống cũng không sai biệt lắm. Bất quá chính là ở nhị thuốc thôn trang thượng ở thôi. Nhưng là, cái này tình huống nàng là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Nói ra đi, nhiều năm như vậy, nàng chẳng phải thành một cái chê cười. Như thế nào không hảo? Mục hồng nguyên bất mãn lồ bầu, chẳng lẽ ngươi liền phải làm ta bị người như vậy bạch bạch nụt nhã sao? Ngươi xem mục phái tường đắc ý. Chúng ta huynh muội liền chú định phải bị mục phái tường cấp đạp lên dưới chân sao. Mục Thục Nghi nghĩ nghĩ nói, nhị thúc là hy vọng trong nhà hòa thuận, không thích nội đấu. Ta tổng không thể dùng như vậy một cái lý do tới cùng nhị thúc nói. Nói như vậy, liền tính là nhị thúc bởi vì ta vì ngươi xuất đầu, nhưng là, ngươi ngẫm lại, ngươi ở nhị thúc trong lòng vị trí sẽ biến thành cái dạng gì. Mục Thục Nghi một bộ vì mục hồng nguyên nơi trốn suy nghĩ bộ dáng, lời nói thâm thiếu nói. Ngươi về sau là muốn trở thành mục gia gia chủ người. Nếu là nhị thúc đối với ngươi ảnh hưởng không hảo, về sau ngươi chính là sẽ thiếu không ít trợ lực. Mục thục nghi nói làm mục hồng nguyên hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới hỏi, vậy ngươi ý tứ đâu? Ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ này khí liền như vậy xinh xôi nuốt xuống? Yên tâm đi, ngươi là ca ca ta, ta sao có thể làm ngươi bạch bạch bị khinh bị đau? Mục thục nghi an ủi nói, ta sẽ mặt khác nghi cách. Ấn! Vừa nghe mục thục nghi nói. Mục Hồng Nguyên thoải mái. Xem, hắn ra tới. Mục Hồng Nguyên nhìn thấy từ bên trong đi ra Mục Phái Tường, sắc mặt khó coi nói. Đừng xúc động. Mục Thục Nghi dặn do Mục Hồng Nguyên một câu lúc sau, lúc này mới đi qua, đại ca. Mục Phái Tường nhìn đến Mục Thục Nghi chỉ là hơi hơi gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn ở bên trong thời điểm, đã nghe nói Mục Hồng Nguyên đại náo quá một hồi. Hai người kia đến bây giờ còn không có đi. Nghĩ đến chính là ở chỗ này đổ hắn. Đại ca chính là khế ước đến ma thú. Mục Thục Nghi mỉm cười hỏi. kia còn dùng hỏi sao? Khẳng định đúng vậy. Mục Hồng Nguyên ở một bên chua lòng nói, đại ca cùng an tử toàn quan hệ thật tốt, cái này còn dùng nói. Nghe nói ngươi nhân phẩm không tốt, không bị ma thú coi trọng. Mục Phái tưởng cười như không cười hỏi một câu, làm Mục Hồng Nguyên sắc mặt xoát một chút trở nên sánh mét. Mục Thục Nghi lập tức đẻ lại Mục Hồng Nguyên muốn chém ra nắm tay, không tán đồng nói, Đại ca, chuyện này, ta ca cũng là bị nhân thiết kế hãm hại. Phải không? Mục Phái Tường cười lạnh, nguyên lai các ngươi là như vậy tưởng. Bằng không đâu. Mục Hồng Nguyên nổi giận nói. Mục Phái Tường đây là có ý tứ gì? Hắn ý tứ là nói những cái đó ma thú là thật sự không có một đầu nhìn chúng hắn sao. Kìa ai biết? Mục Phái Tường hừ lạnh. Dù sao đại gia đã sớm xé rách mặt, hắn có cái gì cũng may chăng. Xem ra đại ca cùng An Tử Toàn quan hệ thật là hảo, nói cách khác, An Tử Toàn cũng sẽ không như vậy giữ gìn đại ca. Mục Thục Nghi mỉm cười nói. Nhiều như vậy chiến sư đều không có vấn đề, liền cô đơn ngươi có vấn đề mục phái tường lắc đầu.